Bùi tương nhìn Âu Dương tranh bóng dáng, chậm rãi khép lại trong tay quạt xếp. Nàng trong lòng biết chính mình vừa mới vấn đề có chút đường đột, vô luận là Bạch Tiêu vẫn là chính mình thân phận thật sự, đều không nên lại nhiều quan tâm Âu Dương tranh sự tình. Kia hải tử đã một tuổi nhà, tính tính thời gian, quả nhiên, trên đời này chưa từng có như vậy nhiều phi ai không thể chấp nhất. Bất quá, hắn lại như thế nào nhận ra ta thân phận tới. Thôi, nếu gặp, sau đó cũng nên cấp đứa bé kia chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Cưới vợ sinh con. Trung quy là chuyện tốt. Chủ quán, cho ta tới một chén tố mặt, một mâm thịt kho, hai dạng tiểu thái, một phần mút hoa quả mức, lại ôn một hồ tốt nhất lê hoa bạch. Được rồi, bạch thiếu hiệp, ngài chờ một lát. Bùi tương ở náo nhiệt thính đường tìm cái góc ngồi xuống, trầm mặc mà nghe những người khác hoan thanh tiểu ngữ. Một lát sau, tiểu nhị bưng tới nàng điểm rượu và thức ăn, nàng liền bắt đầu nghiêm túc mà ăn khởi đồ vật tới. Vô luận như thế nào, phải hướng trước xem, nhân sinh đường xa, có được có mất. Rượu đủ cưng no. Bùi Tương lên lầu nghỉ ngơi. Đi ngang qua mộ dàn phòng cho khách, nghe được bên trong truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh cùng tuổi trẻ phụ nhân hống hải tử nói nhỏ thanh, nàng bước chân một đốn, phục lại tiếp tục đi trước. Dược huynh, nhưng nghỉ ngơi. Bùi Tương ở Hoàng Dược Sư phòng trước đừng lại. Cửa phòng theo tiếng mà khai, Hoàng Dược Sư đang ngồi ở phía trước cửa sổ nghe tiếng mưa rơi. Chuyện gì? Ngày hôm trước từ ngươi nơi này mượn một phần bút ký, ta có mấy chỗ không rõ, tưởng hướng Dược huynh thỉnh giáo. Hoàng Dược Sư làm cái mời vào thủ thế. Bùi tương tùy tay đóng lại cửa phòng, ở bàn trước ngồi xuống, từ trong tay háo lấy ra mấy chương tràn ngập chữ viết bản nháp giấy. Theo bùi tương vấn đề, Hoàng Dược Sư dần dần chuyên chú thân sắc. Hắn rời đi bên cửa sổ vị trí, đi đến bùi tương bên cạnh ngồi xuống, cùng nàng tham thảo khởi một cái lại một cái vấn đề tới. Đến sau lại, hai người bởi vì một cái cũ vấn đề lại kéo dài ra mấy cái tân vấn đề, từng cái phân tích giải quyết sau, lại sinh ra càng nhiều khác nhau tới Đối mặt bất đồng phương hướng, hai người đều kiên trì chính mình quan điểm, đồng thời lại ý đồ thuyết phục đối phương. Người tới ta đi chung, không tránh được càng thêm đắm chìm ở học vấn thảo luận nghiêm túc bầu không khí, dần dần liền xem nhẹ thời gian. Một khắc gian phòng cho khách nội, Âu Dương Tranh buông bút lông, nhò nhò mũi. Bạch Lục, đêm này đó công văn ý kiến phúc đáp sửa sang lại một chút, ngày mai sáng sớm gửi ra. Đúng vậy. Bạch Lục đem Âu Dương Tranh viết cả đêm hồi đáp cùng mệnh lệnh phân loại mà phong hảo. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà để vào tính chất đặc biệt hộp gỗ chung, khoa kỹ. Nhị đệ hiện giờ ở nơi nào? Hồi đại công tử, tiểu thiếu gia mẫu thân qua đời sau, nhà mẹ để bên kia tuổi hồ muốn náo sự, nhị công tử đi xử lý những cái đó việc vật đi. Dự tính ngày sau có thể cùng chúng ta hội hợp. Hắn tới rồi về sau, đem hải tử giao cho hắn chiếu cố, chính hắn nhi tử chính mình dưỡng. Là, thuộc hạ sẽ đem đại công tử ý tứ chuyển cáo cho nhị công tử. Âu Dương tranh trầm mặc một lát. Phất tay làm Bạch Lục rời đi. Bạch Lục trần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Đại công tử, phía trước ở dưới lầu thời điểm, đại, bùi cô nương giống như hiểu lầm, cho rằng tiểu thiếu gia là ngài con nối dõi. Âu Dương Tranh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trong bóng đêm kéo dài không ngừng mưa bụi xuất thần. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa lưng về phía Bạch Lục nói. Hiểu lầm mà thôi, không có gì ghê gớm, dù sao đều là Âu Dương gia con nối dõi hậu đại. Bạch Lục cúi đầu, không dám lại khuyên nhiều cái gì chỉ là đương bạch lục chuẩn bị rời đi thời điểm đứng ở bên cửa sổ xem xét màn mưa Âu Dương tranh lại bỗng nhiên ra tiếng hỏi bùi cô nương chủ tiến nào gian phòng cho khách thanh âm này có chút không chút để ý bạch lục lại lập tức đem tâm nhắc tới trong cổ họng ân hồi bẩm đại công tử bùi cô nương nhận lấy phòng cho khách chìa khóa nhưng là ân nhưng là còn không có vào ở nàng cơm nước xong sau liền vẫn luôn ở một khắc gian phòng cho khách nội trước mắt còn không có ra tới một khắc gian phòng cho khách liền chính là nàng cùng hoàng đảo chủ phía trước đính kia một gian giang rác một tiếng bên cửa sổ buồn hoa chia 5,7 bạch lục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nín thở ngưng thần tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm phong nội thập phần an tĩnh có vẻ bên ngoài mưa do tiếng sấm tiếng động càng thêm ầm y kiêu ngạo âu dương tranh nhắm mắt nhẹ giọng nói Khắc nhi kia hải tử gần nhất luôn là khóc náo ngươi đi tìm buổi cô đương hỏi một chút nàng hay không phương tiện cần phải thỉnh nàng đêm nay cấp hải tử nhìn một cái kiểm tra một chút thân thể. Bạch Lục vội vàng nhận lời, liền phải bước nhanh rời đi. Từ từ. Thỉnh đại công tử phân phó. Ngươi thỉnh bùi cô nương cấp khắc nhi xem bệnh thời điểm, đừng quên công đạo một chút khắc nhi phía trước thân thể trạng huống. Tỷ như hắn mẫu thân hoài hắn thời điểm, bởi vì cùng nhị đệ có chút hiểu lầm, nàng vẫn luôn buồn bực không vui, sau lại lại đã trải qua vài lần khúc chiết, dẫn tới sinh sản khi suýt nữa bỏ mạng. Khắc nhi sinh ra gian nan, không biết hay không bị thương thân thể căn cơ. Thỉnh cầu đùi cô nương cẩn thận thăm thăm mạch tượng, bất luận như thế nào, tranh vô cùng cảm kích. Bạch lục thầm nghĩ, đây là tội gì tới thay đâu. Vừa mới ở dưới lầu thời điểm không tự mình giải thích rõ ràng, hiện tại lại quanh co lòng vòng mà làm người truyền lời. Nói nữa, tiểu thiếu ra hàng ngày tiếng khóc to lớn vang rội, có thể ăn có thể ngủ có thể nháo, khỏe mạnh thật sự, nơi nào liền yêu cầu đuổi cô nương bắt mạch. Bất quá, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiết lộ một tia nội tâm chân thật ý tưởng, vì thế. Hắn lập tức sủ mặt xoay người rời đi, sợ bị nhà mình đại công tử nhìn ra manh môi tới. Bạch lục rời đi, một mình một người Âu Dương tranh nhắm mắt dưỡng thần một lát, trong lòng nào đó ý tưởng dần dần rõ ràng trong sáng lên. Có chút quan hệ không thể còn như vậy rằng co đi xuống. Tất yếu thời điểm, nên dùng một bộ hổ lang trọng dược, mới có thể đánh vỡ trước mắt loại này rằng co dối dám trạng thái. Không phá thì không xây được. Bên này, Bùi Tương cùng Hoàng Dược Sư cũng kết thúc thảo luận. Nàng cho chính mình đổ một ly trà hầu đang có một chút không một chút mà suýt uống trà ấm thủy, liền nghe hoàng dược sư lạnh lẽo hỏi, ngươi chịu cái gì kích thích? cùng vị kia bạch đà sơn đại công tử lại nổi lên hiềm khích, bùi tương hử cái nhợt nhạt giọng mũi, ánh mắt có chút xa xưa. hoàng dược sư đạm thanh nói, hắn biết bạch tiêu là ngươi, các ngươi hai người lần này gặp lại cũng chưa chắc là ngẫu nhiên, cho nên hắn hẳn là vẫn luôn ở chú ý ngươi hành tung. ta suy đoán, từ chúng ta ở trên bờ một lộ diện, liền có người thông trì hắn. ta biết bùi tương than nhẹ ta còn biết, hắn hiện tại hẳn là khôi phục ký ức, này so với ta đoán trước muốn sớm một ít. Nói tới đây, bùi tương giữa mày bỗng nhiên lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa chi sắc. Nếu lần này tương ngộ không phải ngẫu nhiên, đưa bé kia. Hai người các ngươi đều không có buông, hiện giờ như vậy, là khúc mắc nan giải. Bùi tương lắc đầu nói, chưa nói tới buông cùng không. Kỳ thật, nói không tiếc đối là giả, nhưng là nếu lại tới một lần, ta còn sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vậy, Lựa chọn lúc sau được đến cái dạng gì kết quả, ta đều tiếp thu, đây là phi thường công bằng sự tình. Hoàng Dược Sư vớt ve trong tay Ngọc Tiêu, liếc xéo Bùi Tương. Người nếu xem đến khai, vì sao phải ăn vạ phòng này nội không đi. Bùi Tương cười ngâm ngâm mà không đáp trong lòng lại thầm than, tiếp thu là một chuyện, có không thật sự làm được vân đạm phong khinh chính là một chuyện khác. Như vậy mưa xa gió giật ban đêm, vốn là thê lương hoang vù, gặp lại chua suốt đau buồn việc, đương nhiên không muốn một chỗ. Lúc này mới có thể cảm nhận được bằng hữu tầm quan trọng nha. Đang nghĩ ngợi tới tâm sự, Bùi Tương đột nhiên ngồi ngay ngắn, nàng đối với Hoàng dược sư làm cái im tiếng động tắt nhỏ, rồi sau đó liền dựng lỗ thai nghe ngoài cửa thanh âm. Đương bạch lục tiếng bước chân càng ngày càng gần lúc sau, Bùi Tương trong mắt xẹt qua một mặt kỳ dị ánh sáng, nàng tựa hồ gặp cái gì chuyện tốt, cả người đều một lần nữa có sáng giỏi. Hoàng dược sư nghi hoặc đánh giá. Bùi Tương mỉm cười thấp giọng nói, "Dược huynh, đa tạ ngươi nguyện ý bồi ta cho hết thời gian." đêm nay quấy giềng ngươi nghe vụ nha hứng ngày sau tiểu muội đem thập hương nhuyễn cân tán phối phương sao chép cho ngươi hoàng dược sư nhún mẩy hắn không biết rời đi sau dưới lầu đã xảy ra chuyện gì nhưng lấy hắn đối bùi tương hiểu biết cái này bằng hưu trung quy là không thiệt thòi được vì thế luôn luôn bất công bên vực người mình hoàng dược sư liền không hề hỏi nhiều chỉ là hơi hơi gật đầu lặng lặng uống trà bạch lục gõ vang cửa phòng bùi tương tự mình đi khai bùi bạch thiếu hiệp mạo muội quấy giềng xin đừng trách móc Bùi tương con con khỏe miệng, tỏ vẻ không ngại. Vị này hộ vệ đại ca, có việc cứ việc mở miệng. Nếu là bạch mũi có thể làm được, tự nhiên làm hết sức. Là cái dạng này bạch lục làm bộ lơ đãng mà nhìn thoáng qua ngồi ở phòng trong hoàng dược sư, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đối bùi tương giải thích nói, nhà ta tiểu thiếu gia vẫn luôn khóc nỉ non không thôi. Đại công tử nói trắng ra thiếu hiệp là hạnh lâm cao thủ, tưởng phiền toái bạch thiếu hiệp đi cho ta ra tiểu thiếu gia kiểm tra một chút, nhìn xem hay không có không ổn chỗ. Bùi tương nhũ mày hỏi. Quý phủ tiểu thiếu gia vẫn luôn khóc nháo đến bây giờ. Bạch Lục căng ra đầu nói rồi nói, đúng vậy, tiểu thiếu gia bà Vũ đều mau cấp khóc. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, đại công tử là tuyệt không nguyện ý quấy giày bạch thiếu hiệp cùng hoàng đảo chủ nghỉ ngơi. Bùi Tương không chút do dự nói, kia đi thôi, hài tử quan trọng, đừng trì hoãn thời gian. Nói xong lời nói, nàng liền lướt qua Bạch Lục hướng tới tiểu hài tử phòng đi đến. Bạch Lục thấy thế, hướng tới Hoàng Dược Sư vội vàng ổn quyền, rồi sau đó vội vàng đuổi kịp. Chờ đến hai người gõ khai Âu Dương tiểu thiếu gia ra cửa phòng sau, nên đón bọn họ chính là bà vú mê hoặc giật mình biểu tình. Khóc náo. Xem bệnh." Bạch Lục cấp tuổi trẻ phụ nhân đưa mắt ra hiệu, sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà đối Bùi Tương nói. "Tiểu thiếu gia hẳn là vừa mới ngủ, cảm ơn trời đất, cuối cùng không khóc." "Bất quá, vì để người vất nhất, còn thỉnh Bạch thiếu hiệp cấp tiểu thiếu gia nhìn xem, như vậy đại công tử cũng tâm an." Bùi Tương nơi nào còn nhìn không ra nơi này miêu nị, nàng liếc xéo Bạch Lục liếc mắt một cái. Không có hỏi nhiều cái gì. Lướt qua chiếu cố hải tử bà vũ đi vào trong nhà, bùi tương bắt đầu cấp ngủ ngon lành em bé kiểm tra thân thể. Một chén trà nhỏ sau, bùi tương thu hồi tay, đối bạch lục nói. Thứ bạch mỗ học nghệ không tinh, không có phát hiện chứng bệnh gì. Ngược lại, ý đi theo tại hạ trần bệnh, Âu Dương Tiểu Thiếu ra thập phần khỏe mạnh, cũng không cần phá lệ lo lắng cái gì. Bạch lục tránh đi bùi tương sáng ngời ánh mắt, túi đầu giải thích nói. Còn thỉnh bạch thiếu hiệp móc Chủ yếu là tiểu thiếu gia sinh ra trước sau đã trải qua rất nhiều khúc chiết, hắn mẹ để gần chút thời gian lại buông tay nhân gian. Cho nên, đại công tử thập phần lo lắng tiểu thiếu gia khỏe mạnh tình huống, liền sợ lưu lại một ít khó có thể phát hiện thai hoàng ẩm. Nếu bạch lục đều nói như thế, xuất phát từ ý đi giả trách nhiệm tâm, bùi tương như thế nào có thể không hỏi xem, trước mắt cái này khỏe mạnh khéo khỉnh chắc nịch bảo bảo rốt cuộc đều trải qua quá này đó khúc chiết. Nàng phủ một mở miệng do hỏi, bạch lục liền giống như mở ra máy hát giống nhau thập phần dứt khoát lưu loát mà công đạo hải tử thân thế bạch thiếu hiệp tiểu thiếu gia là nhị công tử thân sinh cốt đủ hai năm trước nhị công tử bởi vì phiền chán tục vụ rời nhà dài sầu liền gặp tiểu thiếu gia mẹ đẻ ân hai người bởi vì một hồi ngoại ý muốn có tiểu thiếu gia nhưng là nhị công tử lúc ấy cũng không biết được tiểu thiếu gia tồn tại lại bởi vì một ít hiểu lầm liền rời đi hải tử mẫu thân tiếp theo bạch lục lại cấp đuổi tương nói âu dương phong địch nhân như thế nào trả thù tìm kiếm tới rồi tên kia nữ tử trên người Mà tên kia nữ tử người nhà lại là như thế nào lương bạc. Tóm lại, chờ đến hài tử mẹ đẻ lại cùng Âu Dương Phong gặp lại thời điểm, thân thể Trạng Uống đã là suy yếu bất ham. Âu Dương Phong tự nhiên giận dữ, hắn lộng chết liên can kẻ thù, nhưng lại không cách nào cứu lại hài tử mâu thân cái mạng. Mặc dù dùng rất nhiều quý hiếm dược liệu cùng Bùi Tương Lưu lại cứu mạng đan hoàn, nàng kia cũng chỉ là dễ rủa sống đến hài tử mau mãn một tuổi thời điểm, sau đó liền hương tiêu ngọc vẫn. Đại phu nhân, không phải Bạch Thiếu Hiệp Nhị công tử lúc này ở xử lý hài tử mẫu thân hậu sự, hắn đem tiểu thiếu gia giao thác cấp đại công tử coi chừng, chờ thêm hai ngày nhị thiếu gia đã trở lại, tiểu thiếu gia còn phải đi theo thân sinh phụ thân bên người sinh hoạt. Bùi Tương Túi Đầu nhìn hô hơ ngủ nhiều béo hoa hoa, nhẹ nhàng chọc chọc hắn khuôn mặt. Là nhị công tử con nối dõi à, cái kia, Bạch Lục, nhị công tử cấp hài tử lấy tên là gì?" Hôi bẩm Bạch Thiếu hiệp, tiểu thiếu gia tên một chữ một cái khắc tự. "Khắc." Âu Dương Khắc Bùi Tương trong mắt ba quang hơi lóe ẩn ẩn hiện ra một mặt phức tạp cùng bừng tỉnh, Nguyên lai là ngươi à? Bạch Đà Sơn Âu Dương Khắc. Chương 260. Chương 260. Nửa đêm, Phong Đình Vũ nghỉ, tựa như buổi tương tâm tình. Nàng lại cấp một tuổi Âu Dương Khắc kiểm tra rồi một lần thân thể, cũng đưa ra lễ gặp mặt. Nơi này có một lọ ôn dưỡng thân thể thuốc viên, mỗi lần lấy một phần ba hoàn dược lượng hóa khai, ngã vào cấp hải tử tắm rửa lau mình buồn tắm chung, điều lấy nước ấm, lại dùng nội lực tăng thêm massage. Đối Hải Tử sinh trưởng có chỗ lợi. Bạch Lục cao hứng mà tiếp nhận dự bình, phân phó một bên bà vũ cẩn thận thu hậu. Đa tạ Bạch thiếu hiệp tặng dược, chờ đến nhị công tử trở về về sau, thuộc hạ nhất định đem ngươi dặn dò đưa tới. Bùi Tương cười vây vây tay, lại chọc một chút Âu Dương khắc béo khuôn mặt, mới rời đi tiểu Hải Tử phòng. Bạch Lục chính mắt nhìn theo Bùi Tương đi và Âu Dương tranh nhường ra tới cái kia phòng trống, trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người hướng đi nhà mình chủ tử hội báo tình huống. Âu Dương Tranh nghe nói buổi tương cấp gia lễ gặp mặt lúc sau, Ôn Thanh phân phó Bạch Lục nói: "Đem ta phía trước cất chứa kia đem tơ vàng mặt quạt xếp lấy ra, đưa cho Bạch thiếu hiệp đương đáp lễ." Tơ vàng mặt quạt xếp. Là ngày tháng trước cố ý phân phó Bạch 10 thu mua kia một phen thiết một bao tinh cương phiên cốt. Ân Âu Dương Tranh một bên đổi mới áo ngủ một bên gật đầu nói, nàng ra tay hào phóng, kia một lọ Ôn dưỡng đan hoàn sở cần dược liệu trùng loại phồn đa, vô pháp dễ dàng gom đủ một bộ, hiện giờ lại toàn bộ đưa cho Khắc Nhi. Âu Dương gia cũng không thể thất lễ. Bạch Lục có chút chần trở, nhỏ giọng hỏi: Tiêu ngài nghĩ như thế nào muốn đưa cây quạt đương đáp lễ nha? Âu Dương tranh kỷ quái mà nhìn thoáng qua Bạch Lục. Bùi cô nương muốn lấy nam trang hành tẩu giang hồ, trong tay lại thường nắm một phen quạt xếp làm vũ khí, vẫn là thận trọng tốt hơn. Bình thường giấy mặt quạt xếp như thế nào có thể phòng được người khác sắc bén vũ khí? Thì ra là thế Bạch Lục bừng tỉnh, vẫn là đại công tử nghĩ đến chú đáo, chỉ là chỉ là cái gì? Cái này. Thuộc hạ quê nhà có loại cách nói, chính là phu thê người nhà chi gian cho nhau đưa tặng lễ vật, tốt nhất không cần đưa cây quạt. Bởi vì phiến cùng tán cùng âm, có chút nhân ra kiêng kỵ cái này. Quê nhà của ngươi, còn không phải là bạch đà sơn sao. Âu Dương tranh nhướng mày. Bạch lục gãi gãi gương mặt, cười miệng nói. Cái này, ha ha, thuộc hạ nhớ lầm. Phía trước thế đại công tử đi phía nam làm việc, liền, liền gặp cái rất ái khóc tiểu nha đầu, nàng cùng thuộc hạ nhắc mãi quá này đó dân gian chú ý bất quá. Thuộc hạ là vết đao liếm huyết người giang hồ, tụ tán ly hợp vốn là chuyện thường, trong lòng cũng không quá chú ý cái này. Âu Dương tranh mặc tốt áo ngủ ngồi vào mép giường, nghĩ nghĩ, nói. Vậy ngươi sáng mai tặng lễ thời điểm, hỏi bùi cô nương muốn hai lượng bạc, liền nói chúng ta tiện nghi bán cho nàng. Bạch lục, đại công tử, chỉ phiến cốt thượng kia một tầng lại nhận lại mỏng tinh cưng là có thể đổi vàng. Còn có, chúng ta không phải muốn đưa đáp lễ sao? Không nghe nói tặng lễ thời điểm còn muốn bạc. Âu Dương Tranh nằm hảo sâu đắp lên tràn, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Bạch Lục, người đêm nay nói quá nhiều, hiện tại đi ra ngoài. Vì thế, nói nhiều Bạch Lục bất đắc dĩ lui ra. Trước đêm khi, hắn trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, chính mình ngày mai như thế nào đại biểu Bạch Đà Sơn Đại Công Tử đem cây quạt thể thể diện diện mà đưa ra đi, không đúng, là bán đi. Ngay kế, đùi tương cùng Hoàng Dược Sư không có vội vã hương thiếu thất sơn chạy đến, mà là thoáng vòng một cái công nhi, cố ý đi bái phỏng một vị lao ngự chủ truyền nhân Chỉ vì ăn một lần đối phương ra chuyển chuyên môn. Chờ đến hai người ăn đến tận hứng một lần nữa khởi hành thời điểm, Hoàng Dược Sư nhìn hai mắt đùi tường trong tay ám kim sắc thiết một quả xếp, cười hỏi. Đây là người buổi sáng tiêu phí hai lượng bạc mua sắm. Tuy rằng ta Hoàng Dược Sư luôn luôn không quá để ý Hoàng Bạch chi vật, nhưng là cũng không muốn bỏ lỡ cùng loại tiện nghi chuyện tốt. Không biết vị kêu Âu Dương Đại Công Tử còn có dư thừa cây quả sao. Ta cũng nguyện ý mua sắm một phen. Bùi tương mở ra quả xếp tinh tế quan sát vài lần rồi sau đó chậm rãi nhẹ lay động, cũng không để ý tới bạn bè treo chọc. Hoàng Dược Sư lắc đầu bật cười, hai chân một kẹp, khống chế tuấn mã chạy đến phía trước, đùi tương cũng không đổi, nàng khống chế được dây cương không xa không gần mà đi theo Hoàng Dược Sư nghiêng phía sau, hai người một trước một sau hướng tới thiếu thất sơn mà đi. đi qua một đoạn đường núi, phía trước đống nhiên truyền đến giải rác binh khí tiếng đánh, đùi tương cùng Hoàng Dược Sư liếc nhau, trong lòng biết phía trước hẳn là phát sinh đánh nhau, hai người như cũ vẫn duy trì nguyên bản tốc độ lên đường. Chỉ chốc lát sau công phu, liền thấy rõ ràng tại giã ngoại trên đường núi dùng binh khí đánh nhau hai bên. Bùi tương nhìn chăm chú nhìn lên, thầm nghĩ một tiếng xảo, nguyên lai like trong đó một phương đúng là buổi sáng phân biệt bạch đà sơn đoàn người. Lúc này, bọn họ đang ở chống cự một chúng che mặt H.I.R. Nhân. H.I.R. Nhân công kích sắc bén nhanh chóng cũng không sợ sinh tử, chỉ là một mặt về phía xe ngựa phương hướng đánh sâu vào. Tại đây trở dũng manh không sợ chết tiến công hạ, vài tên bạch y hộ vệ đã là bị thương còn lại đám người tắc chặt chẽ bảo vệ hai chiếc xe ngựa, không cho bất luận cái gì một người hấp ý liềnh nhân tới gần. Bùi tương ở một bên quan vọng một lát, liền trực tiếp cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Đại nàng vọt tới đánh nhau địa điểm phụ cận, vừa ra tay, vung lên cây quạt liền lược đổ ba gã bên ngoài che mặt giả. Mã trường tê, bùi đất bay cuộn, Bùi tương xoay người phản kích, người không rời lưng ngựa, trong khoảnh khắc lại trọng thương một người sử đào kẻ tập kích. Bùi tương xuất hiện đại đại giảm bất bạch Đà sơn hộ vệ đối phó với địch áp lực bọn họ cùng bùi tương nội ứng ngoại hợp thực mau liền chiếm cứ ưu thế thấy bạch đà sơn một phương bắt đầu thành thạo bùi tương liền không hề nhiều nhúng tay nàng chỉ là cưỡi ngựa ở bên ngoài tuần tra không cho bất luận cái gì một người hắc ý hề nhân chạy thoát phàm là có tưởng lui lại đều bị bùi tương dùng đạn chỉ thần công bức hồi đánh nhau trung tâm làm cho bọn họ tiếp tục cấp bạch đà sơn hộ vệ đương buổi luyện đương nhiên một khi nào danh bạch đà sơn hộ vệ muốn gặp tổn thương chí mạng bùi tương cũng sẽ xa xa tương trợ không cho bọn họ thật sự thiệt hại ở trong chiến đấu. Cứ như vậy, bạch đà sơn này phương tiện càng đánh càng mạnh mẽ. Bạch lục biết rõ bùi tương năng lực, hắn linh cơ vừa động, bắt đầu nhân cơ hội thi triển một ít ngày thường không thường sử dụng không muốn sống chiêu thức, tận tình ở hắc ý nhân trên người luyện tập. Hắn trong lòng biết, chỉ cần có đại phu nhân ở một bên chiêu ứng, hắn loại này không muốn sống tống cổ kỳ thật là không có hậu hoạn. Bùi tương cũng không để ý bạch lục như vậy tiểu tâm tư, ngược lại có chút cổ Nếu không phải vì các bạch đà sơn các hộ vệ một cái khó được thực chiến cơ hội, nàng hà tất như thế lo lắng tấn công, trực tiếp ra tay đem người bắt lại nhiều tỉnh tính như nha. Chiến đấu chính hàm, cửa xe không tiếng động mở ra. Âu Dương tranh lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào ngoài xe chiến đấu, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ lưu luyến ở bùi tường trên người, nhìn nàng huấn luyện bạch đà sơn hộ vệ, thời gian phản phất lại trở về quá khứ. Khi đó, bọn họ ở tây vực các nơi hành tẩu, cũng sẽ gặp được các loại nguy hiểm ám sát. Mỗ tương có thể dùng dược dùng độc dễ dàng chế phục địch nhân, nhưng nàng lại rất thiếu sử dụng như vậy đòn sát thủ, mà là tận lực lợi dụng chân thật xung đột tăng mạnh huấn luyện bên người hộ vệ, một chút mà đầm bạch đà sơn chân thật thực lực. Bùi Tương lại lần nữa dùng đạn chỉ thần công đem một cái hắc ý gì người bịt mặt bước trở về chiến đấu vòng, thâm giác hoàng dược sư cửa này chỉ pháp thật sự là đã linh hoạt lại tiện lợi. Ngay sau đó, nàng lại đe dọa vài người, trên mặt thần thái càng thêm tùy ý lạ. Chỉ là, nàng ngẫu nhiên gian vừa quay đầu lại, Vừa lúc cùng một đôi ngăm đen trầm tĩnh con người đối thượng. Hương phấn biểu tình lập tức thu liệm ba phần, nàng ở trên lưng ngựa liền ôm quyền, tận lực văn nhã yêu nhã mà nói. Đại công tử, ngươi hảo a Âu Dương Tranh hơi hơi gật đầu, lại phiền thoái ngươi, này đó tiểu tử thật lâu không có trải qua quá như vậy huấn luyện, gần nhất này một hai năm nhiều này đầy thương đổi thương, hy vọng không có làm ngươi thất vọng. Bùi tương dùng sức xem xét Âu Dương Tranh trên mặt biểu tình, tổng cảm thấy này nam nhân là muốn cho nàng gia tăng ấy nái cảm các người đi như thế nào con đường này bùi tương mọi nơi nhìn xung quanh nghi hoặc nói ta là có việc đường vòng mà đi mới lệch khỏi quỹ đạo đại lộ âu dương tranh hoàn toàn cuốn lên cửa xe trước màn trúc cách hai bên đánh nhau nhân mã ôn thanh nói gần nhất có chút đề cập đến tung sơn đại hội quan trọng tin tức để lộ ta không muốn ở tung sơn đại hội phía trước lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác cho nên mới tuyển này hẻo lánh lộ tuyến không nghĩ tới vẫn là bị phục kích như vậy a bùi tương nghe qua âu dương tranh giải thích chưa nói tin hay không Cũng không có thâm hỏi, chỉ là theo Âu Dương Tranh nói phân tích nói, nếu đề cập đến Tung Sơn Đại hội việc, nói vậy thập phần mấu chốt, khó trách sẽ đưa tới nhiều người như vậy phục kích. Nếu như thế, bên cạnh ngươi hộ vệ lực lượng liền không quá đủ rồi, cũng khuyết thiếu cao thủ chân chính. Nhị công từ đâu? Hắn khi nào trở về? Âu Dương Tranh thở dài một hơi. Nhị đệ còn có chút việc vặt muốn kết thúc, một chốc đuổi không trở lại. Bất quá ngươi không cần nhiều lo lắng, ta nơi này tuy rằng không có nhị đệ như vậy cao thủ áp trận. Nhưng là hộ vệ cùng bầy rắn độc trùng cũng không thiếu. Hôm nay nếu không có đụng tới ngươi, ta liền phải triệu hoán bầy rắn. Đám hắc y ý ý nhân này tuyệt không phải bạch đà sơn đối thủ. Này phiên giải thích truyền tiến bùi tương trong hai ngược lại làm nàng có chút hơi hơi không yên tâm. Nàng nhìn thoáng qua Âu Dương Tranh ngồi ngay ngắn trên xe Tuấn Giật Phong Tư, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay quý giá cây quạt, theo tâm ý hỏi: Ngươi ngày hôm qua làm cùng ta một phòng, ta hôm nay cũng bảo hộ ngươi một hồi đi, ở nhị công tử trở về trước, ta cho ngươi áp trợ. Ngươi nguyện ý bảo hộ ta, ta mấy năm nay còn tính có chút tiến bộ, tự tin không thua cấp tuổi trẻ một thế hệ cao thủ. Âu Dương tranh thản nhiên cười, gật đầu đáp ứng, đồng thời nói: đa Tạ Bạch thiếu hiệp ra tay tương trợ, tranh ghi nhớ trong lòng. Lễ thượng vãng lai mà thôi, đại công tử chớ có như thế khách sáo. Âu Dương tranh nói, tiếp tục đi phía trước đi, là ta tân đặt mua một chỗ nhà cửa, nơi đó vị trí hẻo lánh, ít có người yên, là một chỗ tương đối từ mật an tĩnh xứ sở. Ở Tung Sơn Đại Hội phía trước. Ta đều chuẩn bị đại ở kia tòa nhà cửa, miễn cho bị nghe được tiếng gió giang hồ bằng hữu yếu nhếu tìm hiểu. Bạch thiếu hiệp cùng hoàng đảo chủ nếu là không chế nói, liền đi ta nơi đó tiểu chủ mấy ngày đi. Bùi tương quay đầu lại trưng cầu hoàng dược sư ý kiến. Hoàng dược sư luôn luôn hỉ tĩnh. Mấy ngày nay bên ngoài lên đường, lâm thời vào ở khách điếm luôn là tràn ngập ồn ào tiếng động, làm hắn hơi có chút phiền chán. Lúc này nghe được câu dương tranh mời. Nghĩ thầm Âu Dương ra biệt viện đương nhiên muốn so thiếu thất Sơn phụ cận trụ mãn người khách điếm an tĩnh thoải mái. Vì thế, hắn không như thế nào do dự liền gật đầu đáp ứng rồi. Lúc này, Bạch Đà Sơn hộ vệ cũng đã chế phục sở hữu liền người bị mặt, đại gia thoáng sửa sang lại thu thập một chút chiến trường, liền tiếp tục đi trước. Lại đi rồi gần nửa ngày, đoàn xe ở một cái ẩn nấp tiểu lộ lộ khẩu chỗ xoay phương hướng, lúc sau tiếp tục tiến lên, đại khái tiêu phí 15 phút công phu, bọn họ mới đến Âu Dương tranh biệt trang nơi này quả nhiên an tĩnh, phong ốc sáng sủa, sạch sẽ, nam bắc thông thấu, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, còn có chuyên môn luyện võ nơi sân cùng độc đáo tao nhã hoa viên, nước chảy dốc rách, hoa thơm chim hót. Quan trọng nhất chính là, bùi tương cùng hoàng dược sư đều có chính mình sân. Tuy rằng một đông một tây cách xa nhau khá xa, nhưng là đối với võ lâm nhân sĩ tới nói, một tòa nhà cửa khoảng cách căn bản không tính khoảng cách. Và ở đệ nhất vãn, âu dương tranh mở tiệc khoản đãi bùi tương cùng hoàng dược sư. Âu Dương Tranh người này cũng đảm đương nổi nhân trung Long Phượng đánh giá như vậy, tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân ở võ học tu vi thượng lạc hậu một bậc, nhưng là ở những mặt khác, hắn đều có thể xưng được với là người xuất sắc. Cho nên, Hoàng Dược Sư rất nguyện ý cùng Âu Dương Tranh nói chuyện với nhau. Bùi Tương lúc này đã dỡ xuống bạch tiêu dịch dung, khôi phục nữ nhi trang dung. Ba người đem rượu luân hoàn, đang cổ luận kim, nói đến hứng khởi, uống khởi rượu tới liền không quá tiết chế, chờ đến buổi tiệc kết thúc khi, mỗi người đều ở vào hơi say trạng thái thiệt xong ba người các hồi chỗ ở bùi tương thổi trong chốc lát gió đêm tự giác đã là tỉnh táo lại liền không có vội vã nghỉ ngơi mà là thừa dịp gió đêm vừa lúc vũ nổi lên một bộ kiếm pháp chờ nàng cảm thấy trên người có hơi hơi hàn ý sau liền tắm gội thay quần áo lăn lộn một chuyến đã là tới rồi đêm khuya tĩnh lặng là lúc nàng đang muốn đi vào giấc ngủ liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân bạch lục chuyện gì đại công tử trung dược thỉnh bùi cô nương hỗ trợ áp chế một chút dự tính bùi tương tùy tay tún hạ bình phong thượng áo choàng hướng trên người một bọc cũng không rảnh lo sửa sang lại tóc cùng dáng vẻ trực tiếp đẩy cửa mà ra chúng cái gì dược quan trọng sao bạch lục nhanh chóng đáp là một loại tây hạ hoàng thất bí dược chủ tử đã dùng hai loại xà độc áp chế dự tính chỉ là hiệu quả không quá lý tưởng còn thỉnh bùi cô nương hỗ trợ xem một chút nghe được câu dương tranh dùng để độc công độc phương pháp áp chế dự tính bùi tương giữa mày hơi trau nàng trong lòng biết Lấy Âu Dương tranh yêu quý thân thể trình độ, không đến vạn bất đắc di dưới tình huống, hắn là sẽ không tùy tiện chọn dùng như vậy phương thức. Cái gì Tây Hạ Hoàng Thất mê dược? Nghe nói là mấy thế hệ phía trước mổ vị Lý Họ Hoàng Phi mang tiến Tây Hạ Hoàng Thất, có. Trợ hứng mê tình chi dùng, vô sắc vô vị cũng không tốt lắm giải. Như thế nào sẽ chung loại này dược? Vẫn là ở chính hắn địa bàn thượng. Là thuộc hạ sơ sẩy, không nghĩ tới tỷ nữ chung còn có người có bực này leo lên tâm tư. Hai người nói chuyện liền đi và Âu Dương tranh nơi. Bùi tương Dương mắt vừa thấy, một người bóng dáng là lướt nhỏ yếu nữ tử áo đỏ phủ phục trên mặt đất, cả người đều run nhẹ nhẹ. Đại công tử tha mạng, là nô nhất thời hồ đồ, là nô si tâm vọng tưởng, nô, nô vẫn luôn trộm ái mộ đại công tử, duy nguyện đại công tử sống lâu trăm tuổi, tâm tưởng sự thành, cũng không bất luận cái gì mạo phạm chi ý lần này, lần này cái kia cấp nô bí dược người ta nói, loại này bí dược cũng không thương thân, chỉ cần đại công tử, đại công tử không kháng cự dự tính. Sự thành lúc sau. Nô tỷ liếu chi tư, nguyện, nguyện. Nói tới đây, này nữ tử thanh âm đã thấp không thể nghe thấy. Âu Dương Tranh vẫn luôn mặt vô biểu tình mà ngồi ở thượng đầu, thẳng đến nhận thấy được bùi tương đến gần, mới thoáng hòa hoan biểu tình. Bạch Lục Âu Dương Tranh một mở miệng, thanh âm liền khàn khàn đến lợi hại, đem người dẫn đi, tưởng tra. Bạch Lục tuân mệnh. Bạch Lục đi đến kia nữ tử áo đỏ bên cạnh, trực tiếp điểm huyệt, lập tức làm này nữ tử không còn có nói chuyện cùng phản kháng cơ hội. Lúc sau. Hắn liền nhanh chóng dẫn người rời đi, đem phòng để lại cho Bùi Tương cùng Âu Dương Tranh hai người. Âu Dương Tranh lúc này ăn mặc thập phần chỉnh tề kín mít, một chút đều không giống như là muốn đi ngủ người, dáng ngồi cũng đoan chính đỉnh bạn, cùng ngay thường ở thư phòng xử lý sự tình khi giống như lúc. Chính là nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Thái Dương có chút hắn ý, lãnh ngọc màu da ở ánh nến hạ tràn ra cực thiện phấn mặt màu đỏ, ánh mắt cũng càng thêm ám trầm thâm thúy, ngẫu nhiên còn sẽ loạn một chút hô hấp tiết ấu. Bùi Tương đến gần, mang theo tắm gội sau nữ nhi hương khí. Âu Dương Tranh hô hấp lại rối loạn một chút, hắn nhắm mắt, tránh đi ánh mắt không xem Bùi Tương. Duôi tay. Âu Dương Tranh nâng lên thủ đoạn đặt ở trên mặt bàn. Hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng đáp thượng hắn cánh tay, đụng vào chi gian, làm hắn có chút hoàng thần. Dường như qua thời gian rất lâu, lại dường như thực đoạn. Liên ở Âu Dương Tranh cảm thấy nào đó cha tấn vĩnh vô chừng mực thời điểm, kia hơi lạnh mảnh khảnh ngón tay rời đi hắn cánh tay, bên hai vang lên dễ nghe thanh nhuận thanh âm. Âu Dương Tranh, này bí dược sát thật lợi hại, nếu vẫn luôn không cởi bỏ nói, sáu cái canh giờ trong vòng liền phải chuyển hóa thành kịch độc, đến lúc đó thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta vừa mới dùng hai loại xà độc, nhưng hữu hiệu, kia xà độc chỉ có thể tạm thời áp chế bí dược độc tính, làm ngươi bảo trì thanh tỉnh, không bị dục ền vọng thao tác, nhưng chỉ là trị biểu không trị, một lát liền muốn mất đi hiệu lực. Ngươi có thể giúp ta giải trừ bí dược độc tính sao? Có thể bùi tương chắc chắn trong giọng nói có một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Hiện tại có hai loại cởi bỏ dược tính biện pháp. Một loại, chính là giống vừa rồi nữ nhân kia nói như vậy, ngươi cùng người hành cá nước thân mật, này bí dược độc tính tự nhiên liền giải trừ. Đệ nhị loại đâu? Đệ nhị loại. Ta nhớ do Âu Dương gia có một loại dùng tây vực dị thú máu chế thành giải độc đan, ngươi có thể liên tục dùng 7 cái giải độc đan, lại phối hợp ta chấm cứu, cũng có thể cởi bỏ loại này mị độc. Cái loại này giải độc đan sao? Âu Dương tranh tiếng nói mất tiếng, lộ ra nhàn nhạt Thường nhân dùng một viên liền sẽ cả người đau nhức, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Nếu liền dùng 7 cái nói, ta không dám bảo đảm chính mình có thể nhẫn lại xuống dưới." Bùi Tương Ôn thanh nói, "Ngươi có thể lựa chọn đệ nhất loại biện pháp, Âu Dương gia thị nữ chung, có không ít nguyện ý trở thành ngươi nữ nhân." Âu Dương Tranh bất đắc dĩ mà cười cười, chậm rãi hỏi, "Nếu ta lựa chọn đệ nhị loại nói, ngươi kim châm có thể giúp ta áp chế đau đớn sao?" Bùi Tương do dự một chút, không quá xác định mà nói, "Vì không chậm trễ giải độc, đối đau đớn áp chế trình độ khẳng định muốn nhược một ít, ân, ngẫu nhiên còn sẽ mất đi hiệu lực, toàn bằng ngươi cá nhân dùng nghị lực nhấn mại. vậy ngươi sẽ làm ta đau chết sao? sẽ không bùi tương chắc chắn nói, nếu ngươi lựa chọn đệ nhị loại, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi giải độc, sẽ không làm ngươi bởi vì đau nhức mà làm việc lốc. nhưng là, ngươi xác thật phải trải qua một phen thâm nhập cốt tủy tra tấn, nếu không chết được nói, ta đây liền lựa chọn đệ nhị loại đi. tương nhi, lúc sau liền làm ơn ngươi. bùi tương rũ xuống mi mắt. Ôn nu quên đủ. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn đệ nhất loại, đã có thể nhẹ nhàng giải độc, đối với ngươi thân thể còn có chút bổ ích. Âu Dương Tranh không cần suy nghĩ mà cự tuyệt nói. Ta sẽ không lựa chọn đệ nhất loại, tương nhi, nếu không có đến tuyệt lộ, ta liền không có tất yếu bởi vì nhất thời thoải mái mà mất đi càng thêm quan trọng người. Ta tuyển đệ nhị loại, ngươi giúp ta châm cứu đi. Bùi tương lẳng lặng mà nhìn thoáng qua Âu Dương Tranh, trầm mặt gật gật đầu. Nàng liền đứng dậy đi tới cửa. Phân phó thị vệ đem nàng yêu cầu đồ vật đưa tới. Lúc sau, nàng đối Âu Dương Tranh nói: "Đại công tử, thỉnh bỏ đi áo ngoài, đi trên giường chờ ta." Chương 261. Màu thiên thanh theo sơn xuyên mưa bụi đồ ấm hương màn giường trong vòng, Âu Dương Tranh nhắm mắt nằm xuống. Đến từ tây vực màu đen mỏng nhung nhẹ thảm đáp ở hắn vòng eo, một nửa che khuất thân thể một nửa buông xuống trên giường một bên, thảm mỏng dưới, áo ngủ đã hoàn toàn rơi ra hai, vân ra rõ ràng bả vai lưng mơ hồ có thể thấy được. Bùi tương cầm dị thú giải độc đan cùng ngân châm đi đến giường phụ cận, rồi tay gián gián Âu Dương Tranh nhị sau cùng sườn cổ, lại ở hắn phần vai huyệt vị chỗ không nhẹ không nặng mà ấn vài cái. Này liên tiếp kiểm tra động tác, làm đang ở cố nén dược tính Âu Dương Tranh nhịn không được kêu gen ra tiếng. Đại công tử, trước dùng một quả giải độc đan đi, cũng vận chuyển chữa thương thiên tâm pháp hóa giải dược lực. Ta quan sát một chút người phản ứng. Hảo. Âu Dương Tranh chậm rãi mở hai tròng mắt, đáy mắt có chút đỏ đậm, nhưng thần sắc thượng tính thanh minh. Đa tạ. Viện thủ. Bùi Tương thanh thanh đạm đạm mà ừ một tiếng, thừa dịp Âu Dương Tranh nhận nhận dây rủa hết sức, bay nhanh mà đem một quả giải độc đan nhét vào hắn trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, hương vị chua xót thiên toan. Hơi khoảnh, Âu Dương Tranh cảm thấy ngực chỗ có một tia bén nhọn đau đớn chợt mà đến, ngay sau đó, đau ý bắt đầu dọc theo cốt tủy kinh mạch hướng tứ chi khuếch tán, cái này làm cho hắn nháy mắt cắn chặt răng, toàn thân cơ bắp căng chặt. Bùi Tương nắm lấy hắn tay, ôn thanh hỏi, "Đau không, đại công tử?" Thượng Có thể. Âu dương tranh miễn cương đáp. Bùi tương néo néo Âu dương tranh đầu ngón tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đại công tử hà tất như vậy khó xử chính mình đâu. Giải độc đan dược hiệu vừa mới hoa khai, liền như thế đau đớn, lại qua một lát, ngươi liền càng bị tội. Không bằng làm bạch lục đem vừa mới cái kia khuyên mộ ngươi hồng ý gì cô nương mang về đến đây đi. Đại công tử, đã có đơn giản giải quyết vấn đề phương thức, hà tất thế nào cũng phải lựa chọn khó khăn kia một cái. Bùi cô nương, ngươi vậy. Ta như thế nào sẽ cùng người bệnh sinh khí? Đại công tử như thế giữ mình trong sạch, ẩn nhẫn kiên cường, ta bội phục đều không kịp đâu, như thế nào sẽ sinh khí đâu? Âu Dương tranh chịu đựng đau, ách thanh nói. Vậy đừng lại khuyên ta, ta trung bí dược, cũng là vì ngự hạ không nghiêm. Nếu, nếu là ta chính mình sơ hở chỗ, liền, liền hẳn là gặp này phiên chắc trở, bất quá là đau nhức mà thôi, nhẫn nhẫn liền đi qua. Đại công tử quả nhiên là đại trượng phu thật anh hùng, nếu như thế, liền nhịn một chút đi. Ta không khuyên ngươi." Bùi Tương Bung ra Âu Dương chành tay, thế hắn xoa xoa trên trán mồ hôi. Sau đó liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở mép giường thượng, tiên lặng nhìn Âu Dương Tranh ở bí dược dược tính cùng giải độc đan đau đớn trung dãy rủa. Đau đớn dày đặc đánh đúp lại, Âu Dương Tranh trầm rãi nắm chặt nắm tay. Hắn có thể nhẫn mại khắc phục thân thể thượng tra tấn, nhưng lại không cách nào xem nhẹ cảm xúc thượng lạnh băng ám trầm. Hắn ở trong đầu một lần lại một lần mà hồi ức bùi tương đêm nay nhất cử nhất động. Ý đồ từ giữa tìm kiếm xuất siêu gia hữu nghị phạm vi quan tâm, thân mật, hoảng loạn cùng thương tiếp, nhưng hắn lại thất bại. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Tranh nhịn không được tự dễ cười. Hắn thầm nghĩ, thôi, này bảy cái giải độc đan mang đến đau đớn, liền tính là đối quá vãng cảm tình chấm dứt đi. Giờ phút này cũng nên sáng tỏ, từ đầu đến cuối, hắn ở trong lòng nàng đều không phải như vậy quan trọng. A, đau triệt nội tâm, mới biết như thế nào cầu mà không được. Liên ở Âu Dương Tranh dần dần nản lòng thoái trí thời điểm. Bùi Tương lại lần nữa nắm lấy hắn tay, một chút bẻ ra hắn nắm chặt nắm tay, dùng chính mình bàn tay dán sắt thượng Âu Dương tranh bàn tay to. Đại công tử, ta bỗng nhiên không nghĩ giúp ngươi trầm cứu ngăn đau. Âu Dương tranh hơi giật mình, ngươi quả nhiên sinh khí. Đại công tử biết ta vì cái gì sinh khí sao? Âu Dương tranh trầm mặc một lát, chịu đựng một đợt đau nhức thoáng bình ổn, mới tận lực ổn định thanh âm nói, tranh không biết, nguyện nghe kỹ càng. Đại công tử, ngươi không yêu quý thân thể của mình. Dễ dàng đem chính mình trở thành ngồi, người làm ta như thế nào không tức giận đâu. Bùi tương cúi người, tiến đến Âu Dương Tranh bên thai lại nhảy. Mềm mại môi như có như không mà sẹt qua trên giường người lỗ thai, nhà khí như lan, lại so với bất luận cái gì một loại tây hạ bí dược đều phải tra tấn người. Âu Dương Tranh lúc này nơi nào còn có dư thừa tinh lực tự hỏi bùi tương nói gì đó, hắn lông mi run nhẹ nhẹ, hô hấp tiết tấu càng thêm hỗn loạn. Tựa hồ qua thật dài thời gian, Âu Dương Tranh thần trí mới chậm rãi trở về. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình trừ tâm niệm, tận lực lạnh băng mất tiếng trầm thấp tiếng nói. "Bùi cô nương, người ta đã hòa ly, tranh thân thể cùng khỏe mạnh. Tựa hồ cùng Bùi cô nương không quan hệ." Bùi Tương Hử cười một tiếng, chậm rãi buông ra hai người giao nắm tay, nhưng Âu Dương Tranh lại không muốn buông ra, ngược lại nắm chặt đến căng thẳng. "Buông ra, đại công tử, ta nên giúp ngươi chống cứu." "Ta và ngươi không quan hệ, cho nên ta không tức giận, ta đây nên tâm bình khí hòa mà đối đãi ta người bệnh." Nắm chặt thời gian trị bệnh cứu người. Bị đau đớn cha tấn Âu Dương Tranh lập tức liền hiểu được Bùi Tương che giấu lọ di hắn trong lòng lại tức lại cấp, còn có đối chính mình, đối Bùi Tương không thể nơi hà. Tương Nhi, ngươi liền một chút ít thỏa hiệp đều không muốn để lại cho ta sao? Vậy ngươi nguyện ý bảo đảm từ nay về sau mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều nguyện ý yêu quý thân thể của mình sao? Loại này dùng độc dược thử nhân tâm chuyện ngu xuẩn, không có tiếp theo. Âu Dương Tranh do dự một chút. Bùi Tương đứng dậy phải đi. Âu Dương Tranh túm chặt nàng, cười khổ nói: Ta đáp ứng chính là. Thương Nhi, ngươi tâm là sắt đá chế thành sao? Bùi Tương không phản ứng Âu Dương Tranh, nàng được đến chính mình muốn hứa hẹn, liền bắt đầu ở Âu Dương Tranh trên người thi châm. Tạm châm lúc sau, Âu Dương Tranh vẫn luôn nhíu chặt mày, đống nhiên thả lỏng xuống dưới, toàn thân cũng không hề căng chặt. Hiện nhiên, hắn tạm thời không cảm giác được đau đớn. Bên hai lại lần nữa vang lên Bùi Tương thanh nhuận bình thản thanh âm: Đại công tử, ngươi định ra như vậy kế sách? Là tưởng lại lần nữa nghiệm chứng ta sẽ như thế nào lấy hay bỏ sao? Ngươi để ý lúc trước hòa ly việc. Âu Dương Tranh chậm dãi hô một hơi, giữa mày tất cả đều là mỏi mệt cùng tinh thần xa sút Đúng vậy, ta biết như vậy an bài vô pháp giấu giếm được ngươi, từ bị tập kích đến trung dược, đều quá xảo, nhưng ta liền tưởng thử một lần. Vô luận như thế nào, bị độc là thật sự, giải độc phương pháp sát thật chỉ có kia hai cái, ta thừa nhận thống khổ cùng nguy hiểm cũng là thật sự, nhưng lại không đổi được ngươi mềm lòng. Bùi cô nương, lần này lúc sau, ta tưởng ta đại khái là có thể hoàn toàn buông xuống, sẽ không lại quấy rầy người sinh sống. Đại công tử sát thật thật có thể buông, Như thế nào không bỏ xuống được? Mặc dù, trải qua quá bảy lần thâm nhập cốt tủy đau nhức, à, dù cho trong lòng ta ý nan bình, thân thể cũng nên nhớ kỹ như vậy khắc sâu giáo hấn, chấm rãi, ta sẽ quên ngày xưa đủ loại. Bùi tương hơi hơi gật đầu, hảo, ta ghi nhớ đại công tử nói. Âu Dương tranh than nhẹ. Bùi tương một bên thi châm một bên nghi hoặc hỏi. Đại công tử, nếu chúng ta đã nói khai, ta đây cũng muốn hỏi một câu, nếu ngươi khi đó không có mất trí nhớ, ở trọng đến khỏe mạnh lúc sau, ngươi sẽ hy vọng cùng ta trở thành chân chính phu thế sao? Tự nhiên Âu Dương tranh trầm giọng nói, ta cho rằng bùi cô nương băng tuyết thông minh, có thể nhận thấy được tranh tâm ý. Phát hiện, bùi tương bật cười, trên đời này dễ dàng nhất sinh ra hiểu lầm, chính là tự mình đa tình. Âu Dương tranh mặt mày khẽ nhúc nhích, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bùi tương cũng có như vậy thấp thỏm không tự tin tâm tình. Ta cùng đại công tử ở chung 4 năm có thừa, tuy rằng lấy phu thê danh nghĩa tương xứng, nhưng là trong lén lút lại không có nhiều ít tư tình vượt qua chỗ. Ta cảm nhận được đại công tử đại ta hảo, nhưng ta cũng không có đã quên, trên đời này trừ bỏ tình yêu nam nữ bên ngoài, hữu nghị cùng ân nghĩa cũng có thể đổi lấy chân thành tương đái. Ta cũng lo lắng quá, lo lắng. Nếu là ở đại công tử mất trí nhớ khi, ta cùng đại công tử trở thành chân chính phu thê. Mà chờ đến đại công tử khôi phục ký ức sau, lại phát hiện phía trước đủ loại ôn nhu đều là ảo giác hiểu lầm, là ta một bên tình nguyện lầm đạo đại công tử. Nói vậy, người ta nên như thế nào đối mặt lẫn nhau? Bởi vì không xác định, cho nên Bùi cô nương liền dứt khoát tất cả đều từ bỏ. Bùi Tương mím môi, thẳng thắn thành khẩn nói: "Ta thừa nhận, ta xác thật có chút lương bạc, suy xét sự tình thời điểm cơ hồ đều là từ mình thân lập trường xuất phát. Nhưng ta khi đó cũng từng ám hạ quyết định, ở đại công tử khôi phục ký ức phía trước, Ta sẽ vẫn luôn chờ đại công tử, tuyệt đối sẽ không một lần nữa bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Lúc sau như thế nào phát triển, toàn xem đại công tử lựa chọn. Nếu ngươi ở mất trí nhớ trong lúc có tần tình duyên, ta liền không tiếng động buông tay, lưu loát xoay người. Nếu ngươi khôi phục ký ức, lại nói cho ta nói, lúc trước đại ta hảo đều là bởi vì ước định quan hệ cùng nào đó trách nhiệm, chúng ta đây cũng có thể hảo tụ hảo tán, các sinh vui mừng. Nếu là ngươi như cũ không nghĩ buông tay, ta đây cũng nguyện ý hướng tới ngươi tới gần nghiêm túc kinh doanh một đoạn cảm tình. Nếu không phải trên người chắc Ngân Trầm, Âu Dương Tranh lúc này khẳng định đã ngồi dậy tới, hắn muốn nhìn thanh Bùi Tương mỗi một cái biểu tình. Bùi Tương cấp Âu Dương Tranh xem xét mạch tượng, xác nhận không có ra cái gì sai lầm sau, lại tiếp tục phân tích nói: "Đang chờ đợi ngươi khôi phục cũng làm ra lựa chọn trong lúc, ta tự chính mình lập trường suy xét, cũng không nguyện ý an không ngồi rồi mà canh giữ ở cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, cùng ngươi một lần nữa trải qua một lần quen biết cùng hiểu nhau quá trình." Ta khi đó vừa mới nhận thức hoàng đảo chủ, cảm thấy có thể hướng hắn học tập rất nhiều tân đồ vật, liền giống như ta lúc trước hướng ngươi cùng nhị công tử thỉnh giáo ngự xa đuổi trùng chi thuật giống nhau, ta cảm thấy mới mẻ thú vị, liền vui phí thời gian cân nhắc. Ta tưởng nhiều hơn hiểu biết chính mình không hiểu biết lĩnh vực, vì thế, ta liền rời đi. Hiện giờ, ta cũng như cũ kiên trì lúc trước lựa chọn. Đại công tử, ta chính là người như vậy, vĩnh viễn sẽ không làm chính mình sinh hoạt trọng tâm biến thành vây quanh một người hoặc là người một nhà bận rộn lo liệu Ta quý trọng cuộc đời của ta, không có nhiều ít phụng hiến tinh thần, càng không thể xưng là là cái hiền huệ nữ nhân. Ta yêu nhất ta chính mình, sau đó mới là những người khác. Đại công tử, nói thật, ngươi vì ta mà gặp này phiên trà tấn, thật sự có chút có hại. Âu Dương tranh ngữ khí có chút đạm mạc xa cách. Có hại cũng không, tranh trong lòng đều có so đo, không cần bùi cô nương khuyên nhiều. Chỉ là, tranh cũng có vấn đề còn muốn hỏi bùi cô nương. Đại công tử thỉnh giảng, nếu ở tranh mất đi ký ức phía trước, Tranh cùng bùi cô nương cũng đã lẫn nhau hứa trung thân. Như vậy, ở tranh được ly hồn chi chứng về sau, bùi cô nương nên như thế nào? Bùi tương phía trước cũng suy xét quá như vậy vấn đề, cho nên nàng không chút do dự đáp. Nếu đã là ta tuyển định phu quân, tự nhiên không thể lâu dài chia lìa Ta sẽ tìm cách đem đại công tử đưa tới đảo hoa đảo đi lên, một bên học tập kỳ môn độn giáp chi thuật một bên thủ ngươi, không cho bất luận kẻ nào khả thừa chi cơ. Âu Dương tranh ước chừng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án. Mặt mày gian hiện ra một sợi cổ quái kinh dị cùng nhợt nhạt tiếng uế. Bùi Tương không để ý Âu Dương Tranh thái độ, nàng nói xong tưởng lời nói lúc sau, liền từ tùy thân đeo trong túi tiền lấy ra một quả màu trắng ngà đan hoàn, lại thừa dịp trên giường người xuất thần tự hỏi khoảng cách, đem đan hoàn bay nhanh mà nhét vào hắn trong miệng. Đan hoàn nhập khẩu, nhàn nhạt ngọt thanh hương vị tràn đầy ở Âu Dương Tranh trong miệng. Hắn nghi hoặc nhíu mày, trong lòng biết này cũng không phải Bạch Đà Sơn dị thú giải độc đan. Nhưng mà, hắn nghi hoặc không có liên tục bao lâu, liền cảm thấy trong thân thể không thoải mái cảm giác ở chậm rãi biến thiên biến đạo. Dị thú giải độc đan mang đến đau đớn, Tây Hạ Hoàng Thất Bí thuốc dẫn khởi sao động, cùng với hai loại xà độc tàn lưu âm lẫm tê mỏi, đều ở ăn vào kia cái màu trắng ngà đan hoàn sau, dần dần biến mất. Đây là cái gì? Là Nguyệt Hoa Đào Hoa đan. Ta hoa 2 năm thời gian, tham khảo Hoàng Đảo chủ Cửu Hoa Ngọc lộ hoàn phối phương tổng số 14 y y thư sách cổ, lại nhiều lần đi trước các không người tiểu đảo cùng đáy biển thu thập dư liệu, phương đến này một quả, Thiện nghi ngươi. Âu Dương Tranh, Nguyệt Hoa Đảo Hoa Đan. Nó có thể cởi bỏ Tây Hạ Hoàng Thất Bí Dược. Có thể. Cho nên, ngươi có loại thứ ba biện pháp. Bùi Tương nhướng mảy cười, rụt rẹ gật đầu cam chịu. Kia vì cái gì? Con làm ta dùng một quả dị thú giải độc đan. Vấn đề còn chưa hỏi ra khẩu, Âu Dương Tranh liền minh bạch Bùi Tương tâm tư. Nàng tức giận ta dùng thân thể của mình khỏe mạnh làm mùi dụ lợi thế, cho nên, liền muốn cho ta đau một chút, tự thực quả đáng trưởng chút giáo hấn. Mười lăm phút lúc sau, Âu Dương tranh trong cơ thể độc tố toàn tiêu. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được nội lực có điều tăng trưởng, có thể thấy được kia cái hai năm mới đến một quả nguyệt hoa đào hoa đan có bao nhiêu chân quý. Âu Dương tranh xoay người ngồi dậy, có chút giở khóc dở cười. Tương Nhi, xin lỗi, lãng phí ngươi đan dược. Bùi Tương khẽ hừ một tiếng. Âu Dương tranh tiếp tục kiểm điểm. Lần này, Ân, ta là thật sự nhớ kỹ cái này giao hấn. Tương Nhi, ngươi đừng bực. Bùi Tương sần ngồi ở dương biên ngó đây câu lấy Âu Dương Tranh rơi dụng màu đen tóc dài cười như không cười hỏi nếu nhận sai ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta tổn thất Âu Dương Tranh giọng nói còn có chút khàn khàn nhưng tâm tình thực nhẹ nhàng hắn chậm gì gì mà nói toàn bộ bạch đà sơn dược kho cùng cất chứa đều tùy ngươi lời còn chưa dứt trên môi liền bao trùm đồng dạng hồng nhạt mềm mại Âu Dương Tranh nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp Bùi tương nhẹ nhàng cắn hắn một chút cười nhẹ nói ta không cần bạch đà sơn tài vật ta muốn đại công tử người được không? được không? như thế nào không được? Âu Dương tranh đôi mắt đống nhiên trở nên lại lượng lại nhuận, trong đó tựa chảy xuôi mênh ngông xuân tuyển, hắn duỗi tay nhẹ tún, liền đem thương nhớ ngày đêm người trong lòng ôm vào trong lòng ngực. Dương Man buông xuống, cẩm khâm muốn đột, đêm dài vị ương, duy nguyện trầm luân. Ngày kế, sắc trời đại lượng, Bạch Lục vài lần xa xa quan vọng đại công tử chỗ ở, lại thấy kia cửa phòng vẫn luôn quan đến kín kẽ, không có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu. Hắn âm thầm cảm thán. Đây là tiểu biệt thắng tân hôn nha. Hãy còn nhớ rõ 7 năm trước tân hôn là lúc, đại phu nhân mỗi cái sáng sớm đều sẽ đúng hạn rời giường nghiêm túc luyện kiếm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng vẫn kéo dài tới canh giờ này. Quả nhiên, nam nhân bình phục, hết thể liền không giống nhau. chương 262 Mặt trời lên cao, đại công tử phòng ngủ môn rốt cuộc bị mở ra, lúc sau, chờ lâu ngày bọn thị nữ nối đuôi nhau mà nhậm, tay chân nhẹ nhàng mà công việc lưu bù lên. Bùi Tương cùng Âu Dương Tranh lần đầu tiên cùng giường ôm nhau mà ngủ, nhưng đối cùng nhau rửa mặt chuyện này nhưng thật ra không xa lạ. Phía trước ở Bạch Đà Sơn thời điểm, Bùi Tương dậy sớm luyện kiếm, Âu Dương Tranh cũng không có vãn khởi thói quen, cho nên đại đa số thời điểm, hai người làm việc và nghỉ ngơi là nhất trí. Bất quá, có một số việc rốt cuộc là không giống nhau. Tỷ như Bùi Tương thay quần áo thời điểm, Âu Dương Tranh không hề cố tình tránh đến ra ngoài hoặc là bình phong mặt sau. Mà nàng trang điểm trải chuốt thời điểm, Âu Dương tranh tác thử giúp nàng hòa mi, tuy rằng tay nghề thường thường, nhưng hai người đều cảm thấy mới mẻ thú vị. Đồng dạng, Bùi Tương xử lý xong chính mình lúc sau, cũng không giống phía trước như vậy tùy ý lấy một quyển sách tống cổ thời gian, mà là tự mình giúp Âu Dương tranh mặc vào áo ngoài, lại giúp hắn kiểm tra rồi một chút ngọc đội túi tiền này đó phơi sức. Chờ đến bọn thị nữ theo thứ tự thối lui, hai người lại lần nữa một chỗ khi Âu Dương tranh bỗng nhiên cười đến thoải mái, Bùi Tương mắt lộ ra nghi vấn. Ta vẫn luôn chờ mong như vậy sang sớm. Phu nhân, ta đợi hồi lâu, nguyên tưởng rằng này chỉ là một cái không thực tế niệm tưởng. Bùi tương mỉm cười, nàng thế Âu Dương tranh xoa xoa cổ áo, không nói, lại lưu luyến ẩn tình. Âu Dương tranh mặt mày giãn ra, hắn nắm lấy bùi tương đầu ngón tay, thương lượng nói. Chờ chuyện ở đây xong rồi, chúng ta lại thành một lần thân đi. Lần này, ta hứa ngươi đầu bạc chi ước, ngươi không được lại cân nhắc tái giá việc, chúng ta làm chân chân chính chính phu thê, tốt không? Bùi tương cười ngâm ngâm mà gật đầu, ôn thanh nói. Lại thành một lần thân cũng hảo, ta lần trước đều không có nhiều ít gả chồng vui sướng, từ đầu tới đôi đều giống như diễn kịch dường như. Bất quá, chúng ta đến vãn chút năm lại muốn hài tử, ta hiện tại đang đứng ở rèn thể thứ 5 giai đoạn, còn chưa đại thành, không nên dựng dục con nối dõi. Âu Dương tranh không lắm để ý mà ân một tiếng. Hắn đối con nối dõi việc không có nhiều ít chấp nhất, lấy hắn phía trước thân thể trạng huống, có thể tồn tại liền không tồi, hiện giờ may mắn trọng hoạch khỏe mạnh, càng là đã thấy ra rất nhiều chuyện. thậm chí. Hắn cũng không phải đặc biệt kỳ vọng đùi tương mang thai sinh con. Tương nhi, dựng dục con nối dõi việc trung quy nguy hiểm, đối với rất nhiều phụ nhân tới nói, không khác ở quỷ môn quan trước đi một chuyến. Nếu ngươi không phải đặc biệt thích tiểu hài tử nói, chúng ta cũng có thể không cần hài tử. Dù sao Âu dương ra còn có nhị đệ ở, hiện giờ lại có khắc nhi, không xem như chặt đứt hương khói truyền thừa. Bùi tương có chút nghi hoặc, trắng ra hỏi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy xem đến khai, ngươi không nghĩ có được chính mình thân sinh cốt nhục sao. Âu Dương Tranh nghĩ nghĩ, thành khẩn đáp, khẳng định sẽ không chẳng ghét, đặc biệt là người ta hai người hài tử, ta hẳn là sẽ phi thường yêu thương đứa bé kia. Chính là, nếu sẽ là người mạo sinh mệnh nguy hiểm nói, ta liền không quá muốn. Tương nhi, ta nửa đời sau không dài, vài thập niên mà thôi, ta càng muốn thủ ngươi sinh hoạt, an an ổn ổn. Ta là thương nhân, bỏ gốc lấy ngọn sinh ý ta sẽ không làm. Bùi tương nghe được ra đây là Âu Dương Tranh chân thật ý tưởng, liền hứa hẹn nói. Nếu đại công tử trước sau là một lòng người, ta nguyện cùng đại công tử trường tương thủ. Đến nỗi mặt khác sự tình, liền xem duyên phận đi. Cũng hy vọng phu nhân trước sau là ta một lòng người, đừng lại bỏ ta mà đi. Bùi tương sóng mắt một hành, xoay người muốn đi, rồi lại bị cao lớn nam nhân từ phía sau giữ chặt. Giắt tay, hai người rời đi phòng ngủ, một đường nói nói cười cười, từ con nối dõi cái này để tải kéo dài tới rồi Âu Dương phong cùng Âu Dương khắc trên người. Bùi Tương tò mò hỏi nhiều vài câu Âu Dương khắc mẹ đẻ sự tình, kinh ngạc biết được, đối phương thế nhưng cùng kiềm mà bùi ra có chút thân thích quan hệ, nghe nói là đã qua đời bùi mẫu nhà mẹ đẻ người. Là Trần Gia cô nương, nàng cung nhị công tử là như thế nào gặp phải? Cái này nói ra thì rất dài Âu Dương tranh nghị đến cháu trai tuổi nhỏ tang mẫu, nhịn không được thở dài một hơi, chúng ta đi trước ăn cơm sáng đi, sau đó ta từ từ nói cho ngươi nghe, bao gồm lần này Tùng Sơn Đại hội sự tình. Người ta kế tiếp còn có không ít sự muốn nổi Thấy Âu Dương Tranh như thế đương nhiên mà làm chính mình tham dự tiến bạch đà sơn sự tình chung tới, bùi tương hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không có cự tuyển. Vì thế, ở bùi tương nhìn không thấy góc độ, Âu Dương Tranh mặt mày vui mừng, âm thầm cười nhạt. An cơm xong, hai người rời bước thư phòng, thị nữ bưng tới hương trả lại lặng lẽ rời khỏi. Bùi tương ngắm cảnh trong chốc lát bác cổ giá thượng đồ vật đồ cổ, lại đùa nghịch trong chốc lát góc tường cắm hoa Sau đó mới ở Âu Dương Tranh nghiêng đối diện ngồi xuống. Nàng mang trà lên tới uống một ngụm, thích thú mà thản nhiên. Bất quá, hai người kế tiếp đề tài lại cùng thanh thản nhẹ nhàng không có bao lớn quan hệ. Ngươi là nói, nhị công tử cùng Trần Gia cô nương là ở tuyệt tình quốc nội tương ngộ. Nhị công tử nghĩ như thế nào đi tuyệt tình quốc? Hắn đi giải độc. Giải độc. Âu Dương Tranh không có lập tức cấp ra trực tiếp đáp án, mà là từ từ kể ra. Hơn hai năm trước kia, người cấp công tôn hạo hạ độc làm hắn biến thành miệng không thể nói, thân không thể động phía nhân. Kia lúc sau lại lục tục liên lụy ra thiết trưởng giúp cửu gia huynh đệ cùng cửu âm chân kinh tàng bảo đồ. Hơn nữa ta muốn chữa thương tục mệnh, ngươi cũng phải đi Đông Hải tìm kiếm dược liệu. Chúng ta bên này một sự kiện tiếp theo một sự kiện, liền xem nhẹ bùi ra bên kia. Nhắc tới chuyện xưa, bùi tương cũng lâm vào hồi ức giữa. Ta làm hộ vệ đem chúng độc công tôn hạo đưa đến bùi ra thời điểm, còn không có truyền ra cửu âm chân kinh tiếng gió, mà bùi ra người tức giận công tôn hạo khinh mạn bọn họ liền không có vội vã làm ta chữa khỏi công tôn hạo. Chờ ta từ Đông Hải quay trở lại gặp ngươi thời điểm, có quan hệ tàng bảo đồ sự đã dần dần truyền khai. Đồng thời, có quan hệ bùi ra, công tôn ra cùng thiết trưởng bang sự cũng bởi vì cửu thiên trượng trước mặt mọi người thẳng thắn cung khai, làm đông đảo Giang Hồ Nhân Sĩ nghe xong cái minh bạch, nhìn cái náo nhiệt. Bùi ra người nghe được Giang Nam vùng truyền quá khứ tin tức sau, nói vậy sẽ cảm thấy có thất mặt mũi. Âu Dương Tranh nâng trung trà lên, cười nói. Bọn họ khi đó nơi nào còn gặp qua để ý nhiều vấn đề mặt mũi. Năm đó, tàng bảo đồ tin tức một truyền thai, bùi ra cùng mặt khác rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều nghĩ tới một cái khả năng, tuyệt tình cốc chung còn có hay không một khát trương tàng bảo đồ. Rốt cuộc, kia trương bị xé hư tàng bảo đồ đã từng ở công tôn hạo trong tay dừng lại không ngắn thời gian. Hắn ở tự học phạm văn thời điểm, phi thường có khả năng đem tàng bảo đồ vẽ lại xuống dưới. Cũng hoặc là, kia công tôn hạo cũng không phải ngu ngốc. Hắn phi thường có khả năng đã đem tàng bảo đồ thượng nội dung chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Bùi tương nhìn phía Âu Dương Tranh, nói. Nói như thế tới, so với chẳng biết đi đâu năm khối tàng thiến, gặp qua chỉnh trường tàng bảo đồ công tôn hạo nhưng thật ra càng có thể hấp dẫn một ít giang hồ nhân sĩ chú ý nhưng hắn lại bị ta độc ách, lộng tê liệt. Hắn không thể nói không thể viết chỉ có thể chuyển chuyển nhãn hạt châu. Nếu là có người muốn tử công tôn hạo trên người đạt được bí mật, phải trước đem hắn độc tẩy bỏ. Sắc thật như thế Âu Dương Chanh đạm thanh giải thích. Nhị đệ đi tuyệt tình quốc, chính là đi cấp công tôn hạo giải độc đi. Nghe thế câu nói, bùi tương nhẹ di một tiếng. Người khác không rõ ràng lắm, ngươi cùng nhị công tử hẳn là biết nội tình. Ta ở hoa ly sau, cũng đã làm tốt ở đào hoa đảo thượng ẩn cư một đoạn nhật tử tính toán. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, ta không phải đã thác ngươi đem giải dược tính cả kia bộ đao pháp cùng nhau đưa đến bùi ra sao. Âu Dương tranh bởi vì bùi tương nói, lại lần nữa nhớ lại hai người hòa ly trước sau các loại chi tiết cùng bùi tương tiêu sái rời đi. Tôi cười liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Bùi Tương liếc xéo Âu Dương Tranh thần sắc biến hóa, ngữ khí mười phần kiêu căng. "Đại công tử, không được lôi chuyện cũ, không được ở trong lòng trộm nhớ tiểu tướng." Âu Dương Tranh nhướng mày, biểu tình tế nguyệt quang phong, quả thực là nhất phái quân tử bằng thẳng Tương Nhi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhớ tới bùi ra cùng tuyệt tình cốc sau lại phát sinh những cái đó lung tung rối loạn việc, lo lắng nói ra lúc sau nhiều người phiền lòng, đang do dự muốn như thế nào mở miệng đâu. "Như vậy nha?" Bùi Tương nghiêng nghiêng đầu. Làm bộ tin Âu Dương Tranh giải thích, nhướng mày nói, kia đại công tử tưởng hảo nói như thế nào sao? Âu Dương Tranh liễm mi trầm giọng nói, bùi ra được đến ngươi giải dược sau, thế nhưng cũng chưa như thế nào lo lắng ngươi ta hòa ly việc, bọn họ lực chú ý toàn bộ tập trung ở công tôn Hạo cùng cửu âm chân kinh thượng. Cho nên, ở thu được giải dược sau, bùi ra người nhanh chóng đi trước tuyệt tình cốc thấy lệnh tỷ. Nhưng, ngoài ý muốn lúc nào cũng phát sinh, lệnh tỷ đại khái là quá mức tức giận công tôn Hạo bên ngoài phong lưu vận sự. Hoặc là còn có mặt khác cái gì nguyên nhân, tóm lại, nàng đem ngươi lưu lại giải dược ném vào tuyệt tình cốc cá sấu đang chung, làm cốc chủ Công Tôn Hạo mất đi một lần giải độc cơ hội. Nghe vậy, Bùi Tương hơi hơi mở to hai mắt, nàng xác thật không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Ném? Đúng vậy, Âu Dương Tranh hơi hơi gật đầu, lệnh tỷ không chỉ có ném giải dược, lúc ấy còn mang thai. Bùi Tương yên lặng tính tính nhật tử, lại nghĩ đến kia độc dược bá đạo hiệu quả, cơ hồ có thể xác định, hài tử không phải Công Tôn Hạo Âu Dương tranh đại khái biết một ít nội tình, nhưng hắn không muốn quá nói chuyện nhiều luận thê tỷ phong lưu vận sự, chỉ là nhàn nhạt mà nói. kia hài tử sau lại thuận lợi sinh ra, hiện giờ đã là tuyệt tình quốc thiếu cấp chủ. Có bùi ra hỗ trợ che lấp, đại gia vẫn cứ cho rằng hài tử là công tôn hạo, cho nên lệnh tỷ hiện giờ nhật tử còn tính tự tại. Bùi tương tâm tư bay lột, hơi hơi trầm ngâm. Kỳ thật, công tôn hạo không có khôi phục lại khá tốt. Nếu không nói, tuyệt tình quốc cũng trốn không thoát người có tâm truy tra thậm chí, Có chút đê tiện tiểu nhân phi thường có khả năng dùng phụ nữ và trẻ em uy hiếp công tôn Hạo. Nhưng nếu hắn vẫn luôn ở vào chúng độc trạng thái nói, muốn đuổi theo hỏi tàng bảo đồ nội dung người cũng là bó tay không biện pháp. xác thật như thế, nhưng những người khác cũng không cảm thấy đây là một chuyện tốt Âu Dương Tranh sần Nhiên, kia giải dược bị ném tới cá xấu đấy đàm bộ sau, đuổi ra lại tìm được Âu Dương ra, tính toán lại tác muốn một phần giải dược. Bùi Tương lập tức hiểu rõ, bọn họ cho rằng ta cấp công tôn Hạo hạ độc đến từ Bạch đà Sơn. Kể từ đó Ở bùi ra người trong mắt, Âu Dương ra tất nhiên còn có giải dược. Âu Dương Tranh gật đầu nói, nếu hiểu lầm đã sinh ra, ta liền mượn cơ hội làm nhị đệ đi một chuyến Tuyệt Tình Cốc, cùng chúng ta phía trước xếp vào ở trong cốc nhãn tuyến nội ứng ngoại hợp, đem Tuyệt Tình Cốc trong ngoài đều điều tra một lần, nhìn xem có thể hay không phát hiện có quan hệ tàng bảo đồ manh mối. Bùi Tương như suy tư gì mà nhìn Âu Dương Tranh, thử hỏi: "Các ngươi tìm được rồi?" Nhị đệ còn là phi thường có khả năng, hắn tìm được rồi công tôn Hạo tàng đồ vật địa phương nơi đó quả nhiên có một phần tàng bảo đồ bản gốc. chờ một chút, làm ta loát một luốt bùi tương uống một ngụm trà. chậm rãi phân tích nói, ngươi tìm được rồi tàng bảo đồ, lấy Âu Dương ra thực lực cùng nhân mạch, kia trên bản vẽ Phạn Văn khẳng định là không làm khó được ngươi. không cần hướng ra phía ngoài người xin giúp đỡ, ta bản thân liền lược thông một vài. Âu Dương tranh rụt rẻ mà đánh gãy bùi tương nói, ngữ khi vân đạm phong kinh. bùi tương bật cười, đại công tử bất học. ân, một khi đã như vậy. Âu Dương gia liền đã thu hoạch trôn giấu cửu âm chân kinh manh mối, như vậy, đại công tử nhưng tìm được hoàng thượng tiên sinh tác phẩm. Còn có, lần này đống nhiên truyền ra tàng bảo đồ tàn phiến sẽ ở Tung Sơn thiếu lâm hợp mà làm một tin tức, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lần này Tung Sơn đại hội xác thật là ta ngầm thúc đẩy, nguyên nhân sao, liền cùng kia trương tàng bảo đồ có quan hệ? Tương nhi, nếu ta nói Âu Dương gia còn chưa tìm được cửu âm chân kinh, ngươi tin tưởng sao? Có thể hay không cho rằng ta là ở phòng bị ngươi? Bùi Tương nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Âu Dương Tranh, ánh mắt thanh triệt chân thành. Đại công tử nói, "Bùi Tương lựa chọn tín nhiệm." Nghe vậy, Âu Dương Tranh ánh mắt càng ấm. Bùi Tương thấy vậy, không có tiếp tục truy vấn cửu âm chân kinh việc, ngược lại vòng trở về ban đầu đề tài. Nói nhiều như vậy, đều xem nhẹ ban đầu vấn đề, ngươi còn không có cùng ta nói rõ nhị công tử sự tình đâu. Nhị đệ đi cấp công tôn Hạo giải độc, ở Tuyệt Tình cốc nội nhận thức Trần cô nương, Trần cô nương là nhạc mẫu nhà mẹ để bên kia thân thích lúc ấy đang ở tuyệt tình quốc chung làm khách nhị đệ cùng nàng dường như nhị đệ đang tìm kiếm tang bảo đồ trong quá trình mượn trần cô nương lực mới thuận lợi tìm được công tôn hảo tàng đồ vật địa phương kia lúc sau nhị đệ vì mau chóng đem đồ mang về tới cấp ta liền vội vàng rời đi tuyệt tình quốc làm trần cô nương sinh ra hiểu lầm lại sau lại nhị đệ không kiên nhẫn xử lý to vụ lại phát hiện trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tìm được kiểu âm chân kinh liền lại trốn chạy hắn ở trên giang hồ lang bạt thời điểm Lại gặp ở vào nguy hiểm giữa trần cô nương Ước chừng là anh hùng cứu Mỹ nhân đi Dù sao Hai người cuối cùng đi tới cùng nhau Có khắc nhi Thì ra là thế bùi tương thắt nhẹ Nàng không có lại tiếp tục truy vấn Âu Dương Phong Tư Nhân cảm tình trải qua Nói tránh đi Vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tìm được kiểu âm chân kinh kia trương tàng bảo đổ thượng chỉ thị tàng thư địa điểm có vấn đề sao Âu Dương tranh nghĩ nghĩ Dứt khoát đem hắn phiên dịch ra phản văn nội dung viết ra tới Sau đó đưa cho bùi tương. Mỗ tương tối đầu tế độc, phát hiện hoàng thường tiên sinh lần này không có thiết trí cái gì câu đố, mà là thập phần dứt khoát đơn giản mà nói cho sau lại người, nếu muốn tìm đến kiểu âm chân kinh, liền phải ở phù hợp mộ mố điều kiện địa điểm tìm kiếm. Bùi Tương chậm rãi cân nhắc hoàng thường viết ra 10 dư điều yếu điểm, trong mắt nghi hoặc không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Chỉ xem này đó văn tự nội dung, cảm giác thật nhiều danh xuyên núi lớn đều phù hợp điều kiện, cái này làm cho người như thế nào tìm kiếm? Âu Dương tranh giải thích nói: kia trương tàng bảo đồ bản gốc ở nhị đệ nơi đó, trước mắt vô pháp cho người quan khán. Bất quá, mặc dù nhìn thấy toàn bộ bản đồ, chúng ta cũng vô pháp xác định tàng thư cụ thể vị trí, tuy rằng có thể thu nhỏ lại phạm vi, nhưng cũng chẳng qua là thu nhỏ lại đến ngũ nhạc cái này trong phạm vi. Tương nhi, nếu chỉ dựa theo tàng bảo đồ chung cung cấp manh mối tìm kiếm, chúng ta cần thiết đem núi non, thái sơn, hành sơn, hàng sơn cùng hoa sơn này nằm chỗ núi non chung phù hợp điều kiện địa điểm nhất nhất tìm kiếm một lần. Vận khí không tốt lời nói, chính là đem cả đời thời gian đều hoa ở trong núi, cũng không thấy đến có thể đọc được kiểu âm chân kinh trùng một chữ. Bùi tương tức khắc trận tròn đôi mắt, có chút không thể tưởng tượng mà nói. Nói cách khác, này trương khiến cho rất nhiều giang hồ phong ba tàng bảo đồ cũng không có cấp ra xác thực địa điểm, mà là chỉ cấp ra một cái phạm vi. Ân, cái này phạm vi là ngũ nhạc danh sơn. 5 chỗ liên miên phật phòng núi non. Ở bên trong tìm một quyển sách. Mặc dù cho một ít nhắc nhở, khá vậy quá mức với chẳng qua thấy bùi tương rốt cuộc lộ ra giật mình bất mãn biểu tình, Âu Dương Tranh cảm thấy thập phần thú vị, hắn nghĩ đến chính mình lúc trước biết chân tướng sau vưu ngữ tâm tình, liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng. người cười cái gì? Âu Dương Tranh đứng dậy đi đến bùi tương bên người, cúi đầu nhìn chính mình thê tử, duỗi tay chạm chạm nàng gương mặt. tương nhi, chúng ta đã thời gian rất lâu không có như vậy ngồi ở trong thư phòng thanh thản ổn định mà nói chuyện, ta cảm thấy thật cao hứng. bùi tương ngửa đầu, cùng mãn nhàn ý cười Âu Dương tranh đối diện cũng dơ tay chạm chạm hắn gương mặt, lòng bàn tay thấy truyền đến độ ấm chậm rãi mềm ấm mặt mày. Âu Dương Tranh cầm bùi tương tay, thuận thế ngồi ở nàng bên người. Ta tử tàng bảo đồ bản gốc trung chỉ có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy manh mối, nhưng lại không thể kết luận chân chính tàng bảo đồ thượng hay không còn có càng thêm mấu chốt chi tiết. Cho nên ta cũng không có vội vã làm người đi trong núi tìm tòi, ngược lại nghĩ mọi cách sưu tập tới rồi kia năm trường tàn phiến trung tam phân, tính toán đem thật sự tàng bảo đồ có đủ. Tuy rằng bị xinh đẹp nam nhân mê hoặc nhưng là này cũng không chậm trễ bùi tương phân tích một chút sự tình nàng nhạy bén hỏi tam trương mặt khác hai trương tàn phiến ở đâu phương nhân mã trong tay một trương ở hồng thất nơi đó một trương ở vương trùng dương trong tay hồng thất cùng vương trùng dương bùi tương hiểu rõ hai người kia rất cường hãn dùng bình thường âm mưu vô pháp đối phó bọn họ nếu ngươi muốn gom đủ năm phân tàn phiến nói còn phải tìm lối tắt từ từ đây là ngươi âm thầm thúc đẩy tung sơn đại hội nguyên nhân âu dương tranh bưng lên bùi tương chén trà uống một ngụm trà rồi sau đó mới đạm cười nói. Vì này năm phân tàn phiến, đã có rất nhiều giang hồ nhân sĩ chết toan chết uổng. Chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ, như thế nào có thể đối này đó giang hồ gợn sóng thờ ơ. Cho nên, ta chủ động viết thư cấp hồng thất cùng vương trùng dương, cũng đưa ra một cái kiến nghị. Ta nguyện ý lấy ra trong tay tam phân tàn phiến, cùng bọn hắn hai người trong tay tàn phiến xác nhập ở bên nhau, phục hồi như cũ tàng bảo đồ. Sau đó, chúng ta lại đem tàng bảo đồ nội dung thông báo thiên hạ. Nói như vậy, liền sẽ không lại có người bởi vì tàng bảo đồ mà tranh đến vỡ đầu chảy máu, bùi tương chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới khô cẩn mà tán thưởng nói, hảo một cái đạo đức tốt đại công tử, lần này tung sơn đại hội lúc sau, người này hiệp cốt nhân tâm chi danh đường chuyển mãn giang hồ, âu dương tranh ôn hòa cười, người làm ăn luôn luôn chú trọng thanh danh, ta cũng là muốn quảng kết thiện duyên mà thôi, về sau bạch đả sơn sinh ý, liền toàn dựa giang hồ các bằng hữu chiếu cố, đại công tử hà tất khiêm tốn bùi tương hừ cười nói. Nay tăng bảo đồ công khai lúc sau, Ngũ Nhạc Danh Sơn đã có thể náo nhiệt, ta đã có thể tưởng tượng ra tương lai sẽ có bao nhiêu người muốn vào Sơn Tầm Bảo. Đại công tử, ngươi đây là Bạch đến một đám giúp đỡ nha. Ta đây cũng là không có cái khác biện pháp. Nếu chỉ dựa vào Âu Dương gia nói, thật sự khó có thể tìm biến Ngũ Nhạc Danh Sơn mỗi một góc. Nếu cùng cái bang, toàn chân phái âm thầm hợp tác nói, bọn họ bang phái tông môn mà chỗ Trung Nguyên, hữu bằng thân tín đệ tử đông đảo, Bạch Đà Sơn trung quy muốn có hại. Cho nên Chỉ có thể như thế. Bùi tương nghĩ nghĩ, nhuận miệng cười. Ta hiểu biết không thất, hắn hẳn là không quá chấp nhất với cửu âm chân kinh, cho nên đối với đề nghị của ngươi, hắn khẳng định cử đôi tay tán thành. Nói không chừng nha, hắn đối với ngươi đánh giá càng cao, thành tâm cho rằng ngươi cùng nhị công tử là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Đến nỗi vương trùng dương. Ta chưa thấy qua hắn, không biết hắn làm người như thế nào. Bất quá, toàn chân phái luôn luôn tự nhận là là danh môn chính phái. Khẳng định sẽ không cũng không thể cự tuyệt đề nghị của ngươi, ngược lại còn phải nói ngươi lời hay. Nói tới đây, Bùi Tương dừng một chút, rồi sau đó tò mò nhìn phía Âu Dương Tranh, dấu giếm vài phần nghiêm túc mà dò hỏi hắn. "Đại công tử, ngươi đặc biệt muốn Cửu Âm Chân Kinh sao? Ta nhớ rõ 7 năm trước chúng ta chuẩn bị thành hôn khi, ngươi cũng là vì tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh mà bị trọng thương." Âu Dương Tranh sững suốt một chút, theo sau lắc lắc đầu. "Tương Nhi, Cửu Âm Chân Kinh đối người giang hồ tới nói, Thiên nhiên liền mang theo lực hấp dẫn, nếu có cơ hội được đến nói, ta đương nhiên sẽ không chống đẩy từ bỏ. Nhưng nếu nói tâm tâm niệm niệm dốc hết sức lực, nhưng thật ra chưa nói tới. Ai, đây là vì sao? Bảy năm trước, ta khuyên tận toàn lực tìm kiếm cửu âm chân kinh, một là tưởng lớn mạnh âu dưng ra, nhị là muốn nhìn một chút, kia buồn bị truyền đến vô cùng kỳ diệu võ lâm tối cao võ học bí tịch hay không có thể thay đổi ta thể trước, làm ta có thể bình thường tập võ. Nhưng là hiện giờ ở sinh tử gian du tẩu một chuyến, ta đối cửu âm chân kinh ý tưởng đã thay đổi, ta có ngươi cho ta viết chính tả đạo gia công pháp, đã là thoát khỏi bẩm sinh thể nhược gông cùng xiềng xích, hoàn toàn giải quyết đáy lòng tiếc nuối. cho nên ta hiện giờ tham dự cửu âm chân kinh việc, đã là đã không có thế nào cũng phải đến không thể chấp nhận. nói thật, tương nhi, ta càng để ý tìm kiếm võ công bí tịch chuyện này bản thân mang đến kỳ ngộ. tỷ như lần này tung sơn đại hội, liền cho bạch đà sơn một cái thực tốt lớn mạnh phát triển cơ hội. Bùi tương túi đầu uống một ngụm trà, thầm nghĩ, nếu người này không hề chấp nhất với kiểu âm chân kinh, còn chơi đến như vậy vui vẻ, kia chính mình cũng không cần thiết hiện tại liền nói cho hắn một ít chân tướng. Có chút kinh hỉ nha, còn phải một chút xuất hiện mới hảo. Chương 263 Hoàng hôn hoàn toàn đi vào ngông lung sân ảnh, trăng bạc treo lên tre phủ ngọn cây. Bùi tương cùng Âu Dương Tranh ở trong thư phòng thương thảo song sự tỉnh sau, mới bừng tỉnh phát giác, một ngày này thời gian như thế ngắn ngủi. Bọn họ tựa hồ còn chưa nói nhiều ít chi kỷ lời nói, sắc trời liền đã đem ám trưa tối sầm. Rời đi thư phòng, hai người dọc theo trong đình viện uốn lượn đường nhỏ toàn bộ. Gió đêm từ từ, rũ dương lượn lờ, bên cạnh bạn sơ thông tâm ý bạn nữ, ruôi tay liền có thể chạm đến. Sóng vai mà đi, nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, ngẫu nhiên ánh mắt giao tiếp, lẫn nhau đều cảm thấy điểm đạm thỏa mãn, tính hảo bình yên. Cầm chiều qua đi, Âu Dương tranh phân phó xong mấy hạng chờ làm công việc vặt xoay người khi thoáng nhìn Bùi Tương đang ở lật xem một quyển có quan hệ kỳ môn độn giáp thư tịch. Hắn trong lòng đỗng nhiên vừa động. Tương Nhi, ngươi hướng Hoàng Đảo chủ thỉnh giáo âm dương ngũ hành bắt quái chi thuật, vì thế ở Đào Hoa đảo thượng vùi đầu học 2 năm có thừa, hiện nay chính là học thành xuất sư. Bùi Tương khép lại thư tịch, mỉm cười nói, bể học vô bờ, cửa này học vấn bác đại tinh thông, ta bất quá học chút ra lông mà thôi, nào dám tự xưng học thành xuất sư." Hoàng Đảo chủ thông kim bắc cổ, siêu quần giúp tụ, ta còn ở nỗ lực đuổi theo hắn. Nghe bùi tương như thế tôn sùng Hoàng Dược Sư, Âu Dương tranh trên mặt bất động thanh sắc, như cũ ôn tồn lễ độ. Học hải tuy vô nhai, thư sơn lại có đường. Lấy phu nhân thông minh tài trí, hai năm thời gian cũng đủ đánh hạ cơ sở, sau này nếu là lại tưởng tinh tiến chuyên nghiên, ước chừng đến yêu cầu chính mình hiểu được cùng sờ soạn. Ân, đa tạ đại công tử tuệ nhãn thức anh tại bùi tương ra vẻ cảm kích mà ôm quyền hành lễ, rồi sau đó giọng nói vừa chuyển, tinh danh cười nói, bất quá nha. Một mình sờ soạn chuyên nghiên như thế nào so được với cùng cùng chung trí hướng bằng hữu cộng đồng tiến bộ đâu. Ta tuy rằng đánh hạ cơ sở, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đủ, cần phải có người ở một bên giám sát cùng đề điểm. Âu Dương tranh rửa gần bùi tương ngồi xuống, rũ mắt nói. Phu nhân còn muốn đi đào hoa đảo làm khách sao? Luôn là quấy rầy hoàng đảo chủ thanh tịnh, vi phu thật là có chút băn khoăn. Bùi tương chấp trước mắt, phu quân ý tứ là. Vi phu ý tứ là, tương nhi có thể thử giáo một giáo vi phu. Dạy và học cùng tiến bộ, nói không chừng ngươi có thể từ giữa hoạch ít không ít. Mặt khác, tương nhiên nếu là có nghi nan chỗ, hoàn toàn có thể cùng hoàng đảo chủ thư từ lui tới thảo luận vấn đề. Tuy rằng ở thời gian thượng hơi có hóa lại, nhưng chưa chắc không phải một chuyện tốt, trong quá trình chờ đợi, có lẽ sẽ có tân hiểu được. Lại có, vì phu sinh ý hiện giờ đã hoàn toàn trải ra khai, đại giang Nam Bắc đều có đề cập, tự nhiên có thể giúp phu nhân tra xét nghe được càng nhiều kỳ nhân dị sĩ. Tương nhi... Người ta phù thê hai người có thể du lịch tứ phương, tiện đường bái phỏng thế ngoại cao nhân cùng người giỏi tay nghề. Nhiều nghe nhiều xem nhiều học, chẳng phải là so đại ở một tòa trên đảo nhỏ càng có thể tăng trưởng kiến thức, khai thác ý nghĩ. Nay thật dài một đoạn nói cho hết lời, lập tức đổi lấy một cái chuẩn chuẩn lướt nước khẽ hôn, giữa môi một súc tức ly, chọc đến một người khác hô hấp hơi loạn. Bùi tương mặt mày con cong, cũng không hề cố ý đầu Âu Dương Tranh, mặc dù là kẻ muốn cho người muốn nhận nhưng nàng vẫn là phải cho nàng đại công tử ăn xong một viên thuốc căn thần. Đại công tử an bài như thế chú đáo, ta ha có thể bỏ mặc. Kỳ thật, lần này rời đi đào hoa đào lúc sau, ta liền không chuẩn bị lại trở về thường chú. Nói đến cùng, vô luận ở nơi nào làm khách đều không bằng trụ chính mình ra thoải mái. Ở đại công tử lấy thân gán nợ phía trước, ta nguyên bản chuẩn bị ở Giang Nam vùng cho chính mình tìm một chỗ lịch sự tao nhã nhà cửa. Bất quá, hiện giờ đại công tử an ta nguyệt hoa đào hoa đan. Phải cho ta cung cấp cả đời chỗ ở. Âu Dương tranh dơ tay nhẹ nhàng đụng vào một chút bị hôn môi địa phương, màu đen trong mắt hiện ra ẩn ẩn ý cười, hảo, cả đời. Bùi tương dựa vào Âu Dương tranh đầu vai, lặng lặng nghe trong chốc lát hai người tiếng tim đập, một lát sau, nàng chỉ vào trong tay bản đơn lẻ hỏi. Đại công tử thật muốn học cái này. Ân không chỉ có như thế, thương nhi, ngươi muốn học tập tiếng phản sao. Bùi tương mỉm cười, kỹ nhiều không áp thân. Đại công tử còn có cái gì đề nghị Không chỉ có tiếng phạn, còn có Tây Vực rất nhiều tiểu quốc thường sử dụng ngôn ngữ. Tương nhiên nếu là có hứng thú nói, chúng ta có thể cùng nhau tham thảo một vài. Bùi tương nghĩ nghĩ, đang muốn đáp ứng, Âu Dương tranh lại nói. Âu Dương ra ở Côn Luân Tây Vực vùng kinh doanh nhiều năm, sưu tập không ít bản đơn lẻ sách cổ. Trong đó nội dung đề cập đến mấy cái đã biến mất tiểu quốc vương thất, bên trong ghi lại bọn họ cổ xưa truyền thừa. Cổ xưa truyền thừa. Này đó phương diện. Thực tạp, có chút cũng thực cổ quái tỷ như mê hồn vấn tâm xúc cốt đổi mặt chết giả bí dược huyết thống nguyên lên rua cùng với vu thuật hiến tế chờ quỷ dị chi thuật đông nhiên nghe nói chỉ cảm thấy vớ vẩn buồn cười phảng phất là hương dã dân gian thần dị quái đàm. nhưng là tê cứu xuống dưới vẫn là có vài phần được không chỗ bùi tương sóng mắt lưu chuyển tức khắc lộ ra vài phần hứng thú tới vừa mới nàng chuẩn bị ứng thừa âu dương tranh đề nghị là thuần túy buôn nhiều học một ít ngôn ngữ đi tuy rằng trước mắt tới xem đều không quá thực dụng Nhưng là đối với học tập ngôn ngữ chuyện này, nàng là càng nhiều càng tốt. Bởi vì ở trước thế giới, nàng bảo lưu lại tới kỹ năng chính là ngôn ngữ. Lựa chọn ngôn ngữ kỹ năng, như vậy, ở mỗi một cái thế giới học tập đến tân ngôn ngữ đều sẽ bị bảo lưu lại tới, sẽ không bị dễ dàng quên mất. Bùi Tương không nhớ rõ chính mình đời trước đã trải qua cái gì, nhưng là nàng trước mắt nắm giữ tiếng Anh, Pháp văn, Đức văn cùng tiếng Latin chờ nhiều loại ngôn ngữ văn tự, có thể nghe có thể nói có thể viết. Càng có ý tứ chính là Nàng trong trí nhớ sâu nhất biểu đạt phương thức đều có nào đó trả vị nội hàm, cũng không biết nàng là từ đâu học được. Nắm giữ ngôn ngữ chủng loại nhiều, hơn nữa ký ức gác mái trợ giúp, đùi tương ở học tập một môn tân ngôn ngữ thời điểm, liền có chính mình độc đáo kỹ xảo cùng bí quyết, cũng sơ soạn ra một ít có phổ biến tính quy luật, tuyệt đối có thể làm được làm ít công to. Cho nên, đường Âu Dương Tranh đưa ra muốn cùng nhau học tập phạm văn trở không thường dùng ngôn ngữ văn tự khi, nàng tuy rằng cảm thấy không có âm dương ngũ hành linh tinh chi thức hấp dẫn nàng. Lại cũng không cảm thấy miễn cưỡng, chỉ là Không quá coi trọng mà thôi Mà khi nàng nghe song Âu Dương Tranh tiến thêm một bước sau khi giải thích Trong lòng đối phản văn trở tân ngôn ngữ Hưng thú liền nồng hậu rất nhiều Lần này, nàng là thật sự bị điều động nổi lên tính tích cực Đồng thời, nàng lại nghĩ đến Kiểu âm chân kinh trung di hồn đại pháp Bế khí bí quyết cùng thu ngân xúc cốt pháp Thầm nghĩ không biết này Đó đạo ra thủ đoạn cùng tây vực bí thuật Chi gian có hay không liên hệ Hai bên chi gian lại ai ưu ai kém. Quan trọng nhất chính là, ta lại có thể mượn cơ hội làm Âu Dương tranh tu tập cửu âm chân kinh bên trong nội dung. Nói như vậy, tương lai kinh hỉ liền lớn hơn nữa. Lại qua mấy ngày, ở trên đường trì hoán một đoạn thời gian Âu Dương Phong đã trở lại. Hắn nhìn qua lãnh túc thâm trầm rất nhiều, chẳng sợ nhìn thấy hỏa ly hơn 2 năm huynh tẩu lại gắn bó keo sơn mà ghé vào cùng nhau. Hắn cũng làm tới rồi bất động thần sắc. Chỉ là, đương thân nhi tử ở hắn trong lòng ngực không thoải mái mà hoa hoa khóc lớn thời điểm. Âu Dương Phong vẫn là lộ ra không biết làm sao biểu tình, hắn lông mày uốn éo, vội vàng đem Hải Tử nhét trở lại đến bà Vũ trong tay. Bùi Tương cầm bảo bảo tay nhỏ, đem Hoàng Dược Sư giới thiệu cho Âu Dương Phong. Này hai người phủ vừa thấy mặt, quả nhiên liền có chút lẫn nhau tranh mũi nhọn ý vị, chưa nói mấy câu, liền quyết định muốn tỉ thí luận bàn một phen. Thấy muốn đánh nhau, bà Vũ vội vàng ôm đi một tuổi Âu Dương khác. Bùi Tương tắc lôi kéo Âu Dương tranh hưng thú bừng bừng mà theo qua đi, không muốn bỏ lỡ một hồi xuất sắc đánh nhau. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đầu tiên là so đấu nội lực, trong khoảng thời gian ngắn hai người chẳng phân biệt trên dưới, rồi sau đó mới bắt đầu chân chính động thủ luận bàn, ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Âu Dương Phong thiện độc, trong tay đầu rắn trượng thượng quấn lấy hai điều kịch độc con rắn nhỏ, thời khắc chuẩn bị đánh lén, lại phối hợp bạch đà sơn ra chuyển linh xà trượng pháp cùng phiêu tuyết thân pháp, công thủ gồm nhiều mặt, uy lực tăng nhiều, mà Hoàng Dược Sư bản thân công phu liền phi thường lợi hại, mấy năm nay lại từ buổi tường chỗ học được không ít tinh diệu chiêu thức. Tuy rằng còn không có toàn bộ hiểu rõ, nhưng cũng cũng đủ ứng phó Âu Dương Phong trưởng pháp cùng độc thuật giáp công. Bùi Tương nhìn trong chốc lát, trầm ngâm nói: Nhị công tử chiêu thức không nhiều lắm, nhưng mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều bị hắn cân nhắc đến đặc biệt thấu triệt. Hắn mấy năm nay đã đem bạch đà sơn ra truyền võ học luyện được lôi hỏa thuần thanh. Hoang đảo chủ thu thập rộng rãi chúng trường, chiêu thức phiêu giật phồn đa, hư hư thật thật biến ảo không chừng luôn có xuất kỳ bất ý vẽ rồng điểm mắt một bút, làm người khó lòng phòng bị. Âu Dương Tranh nhìn giữa sân đánh nhau hai người, Đạm Thanh nói: Hai người bọn họ một cái quý ở dốc lòng, một cái thắng ở bắt chúng, nội lực lại không phân cao thấp, này một ván cân sức năng tài. Đại công tử, ngươi không đem ta để lại cho ngươi đạo gia nội công tâm pháp truyền cho nhị công tử sao? Hắn nếu là tu luyện kia bộ công pháp, lúc này nội lực đương sẽ thắng được một bậc. Âu Dương Tranh lắc lắc đầu, còn không phải thời điểm. Nhị đệ cấp Nhàn Mô công vẫn cứ yêu cầu tiếp tục tinh tiến, chờ hắn đại thành là lúc, mới là thay đổi công pháp thời cơ tốt nhất. Hiện tại nói cho hắn, không khác phân tán hắn lực chú ý hướng hồ, trong tay hắn còn có người viết chính tả chữa thương công pháp cùng các loại độc vật, trước mắt tới nói vậy là đủ rồi. Bùi Tương gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm quan sát khởi Âu Dương phong cùng Hoàng Dược Sư võ công con đường tới. Nhìn nhìn, nàng liền có chút tay ngứa, ánh mắt nhi cũng sáng lấp lánh. Âu Dương tranh dung túng cười, ý bảo cách đó không xa hộ vệ đi lấy một thanh thanh phong bảo kiếm tới. Lại một lát sau, tiếp nhận trường kiếm bùi Tương nhắm chuẩn cơ hội. Mùi chân một chút liền vặn người gia nhập chiến cuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, biệt trang diễn võ trưởng thượng xuất hiện ba cái cho nhau công kích thân ảnh. Bọn họ khi thì từng người vì chiến, khi thì hai người liên thủ giáp công một người, trong sân tình thế nháy mắt và biến. Quyền cước đao kiếm không có mắt, Âu Dương phong lại một thân độc vật, thân ở ở giữa tuyệt đối là hiểm nguy trùng trùng, nhưng cũng, cũng đủ kích thích vui sướng. Âu Dương tranh khoanh tay quan sát sau một lúc lâu, xác định này ba người đều chỉ dùng 7-8 phần công lực, Còn Bảo Lưu lại thu tay lại xoay chuyển dư lực, liền không hề thời khắc lo sợ. Ngược lại nghiêm túc thưởng thức khởi kia nói huy kiếm tung hoành mạn diệu thân ảnh tới. Càng xem, Âu Dương Tranh trong mắt thần thái liền càng sáng ngời. Đến sau lại, hắn trong mắt cũng chỉ có bùi Tương ra chiêu chiến đấu thân ảnh. Nay cũng không phải Âu Dương Tranh trọng sắc khinh hữu hoặc là cực độ bất công, mà là bởi vì hắn thể ngộ tới rồi bùi Tương kiếm chiêu trung ẩn chứa một bộ phận nhỏ kiếm ý. Những cái đó vô hình lại nghiêm nghị dấu vết. Làm nội tính cực cao Âu Dương Tranh chậm rãi đắm chìm ở nào đó huyền diệu cảnh giới chung, trong cơ thể đạo ra chín âm nội lực tự nhiên mà vậy mà ra tốc tuần hoàn lên, lại cùng Âu Dương Tranh đọc quá những cái đó đạo tạng kinh văn sắc minh hô ứng. Dần dần, tẩy thủy phạt kinh nội lực như nước suối chảy xuôi cỏ rửa qua Âu Dương Tranh kỳ kinh bát mạch cùng các huyệt vị, đi trừ chấm kha, ôn dưỡng tân sinh. Nội lực lập lại tuần hoàn, nhanh chóng tích lũy, bất chi bất rất trùng, Âu Dương Tranh nội lực tu vi đột phá một cái đại cảnh giới. Chờ đến Âu Dương Tranh từ cái loại này huyền ảo cảnh giới trung tỉnh táo lại lúc sau, trong sân chiến đấu như cũ ở tiếp tục. Hắn lại xem bùi tương kiếm pháp, như cũ có thể từ giữa nhận thấy được viễn siêu nàng hiện giờ thực lực cùng sinh hoạt lịch duyệt kiếm ý, nhưng lại vô pháp lại lần nữa đắm chìm trong đó tiếp tục hiểu được. Âu Dương Tranh trong lòng biết kỳ ngộ khó được, cũng không vì thế tiếc đối. Hắn ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp, hình như có minh diệt tối nghĩa, lại dần dần bị trầm tĩnh bình thản sở thay thế được. Mặc kệ thê tử của ta là như thế nào, lĩnh ngộ cái loại này viễn siêu tuổi cùng tự thân thực lực huyền ảo kiếm ý, mặc kệ nàng trên người có bao nhiêu nói không rõ bí mật, nàng người ở chỗ này, thì nộ ai nhạc đều là chân thật, vậy vậy là đủ rồi. Sau giờ ngọ, trong sân chiến đấu rốt cuộc kết thúc, Âu Dương Phong đối Hoàng Dược Sư đã kiêng kỵ lại bội phục, nghĩ thầm, không hổ là có thể đem hắn đại tẩu hấp dẫn đi nam nhân. Mà hắn đối Bùi Tương chính là thuần nhiên bội phục hòa hảo thắng, bởi vì biết nàng là người nhà, cho nên hắn không phòng bị nàng Nhưng là, hắn như cũ muốn chiến thắng nàng. Một bên Âu Dương Tranh Nghiên lặng quan sát sau một lúc lâu, phát hiện vô luận là nhà mình võ si huynh đệ vẫn là thông minh tuyệt luân hoàng dược sư, tựa hồ đều không có nhận thấy được đùi tương kiếm pháp chung không tầm thường chỗ. Bọn họ chỉ là cho rằng nàng kiếm thuật cao siêu, chiêu thức tinh diệu, đều có cao thâm truyền thừa, lại không có phát hiện như vậy kiếm thuật đã không chỉ là bình thường chiêu thức, mà là càng tiếp cận với một loại đạo. Âu Dương Tranh tưởng, hắn có thể cảm nhận được cái loại này bí ẩn bất phàm chỗ. Đại khái cùng hắn thiếu niên khi ở các loại tôn giáo điển tịch trung tìm kiếm bình thản siêu thoát tâm cảnh trải qua có quan hệ đi. Khi đó hắn cũng từng hận đời, cũng từng oán trời trách đất, nhưng một thân kiêu ngạo lại làm hắn không muốn yếu thế với người. Buồn khổ tới rồi cực hạn, hắn liền chỉ có thể ở quần quận như yên điển tịch kinh văn trung tìm kiếm một chút ánh sáng. Vô số đêm khuya cô đèn khổ độc tạo thành sau lại bạch đà sơn đại công tử cũng làm hắn ở chợt gặp sau khi trọng thương nhanh chóng khôi phục tâm cảnh, chưa từng trở nên cố chấp, điên cuồng cũng hoặc là suy suốt rủ rũ hiện giờ lại làm hắn phát hiện thê tử trên người bí mật buổi tối mở tiệc bốn người trò chuyện với nhau thật vui uống xoàng một ly lúc sau Âu Dương tranh nhắc tới hắn cùng Bùi Tương chuẩn bị lại một lần bái đường thành thân chuyện này cũng nhân cơ hội mời Hoàng Dược Sư xem lễ Hoàng Dược Sư thản nhiên cười cảm thấy này hai người quan hệ thật là thú vị mà Bùi Tương lại là hắn khó được chi giao bạn tốt liền phi thường sảng khoái mà đáp ứng rồi nhưng thật ra Âu Dương phong thừa dịp uống rượu công phu trộm mắt trợn trắng Cảm thấy huynh tẩu rất có thể lan lộn. Không giống ta, liền nhi tử đều có, lại còn không có cưới quá thê tử đâu. a, đại ca đều tới lần thứ hai. Thân lương tử lại không thay đổi người, hà tất đâu. Mấy người đang nói có quan hệ hôn sự đề tài, một trận sang sảng tiếng cười to từ xa tới gần chuyển đến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ nơi không xa tường cao thượng nhảy xuống, ngay sau đó, đối phương lại dẫm lên phòng khách ngoại hồ nước một đường phiêu diêu mà đến, chỉ xem này phiên khinh công cùng nội lực. Quả thực là một vị nhất lưu cao thủ đứng đầu. Âu Dương Phong tức khắc sắc mặt trầm xuống. Bùi Tương lại cười đứng dậy, dương giọng nói: "Thân huynh, hồi lâu không thấy, là này tiệc rượu thượng các loại hương khí đem ngươi đưa tới sao?" Kia đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vừa rơi xuống đất, đầu tiên là trong dong tránh thoát Âu Dương Phong một quả ám khí, sau đó hướng tới Âu Dương tranh cùng Bùi Tương thăm hỏi nói: "Hiền phu thê gần đây tốt không? Không thất đuổi ba ngày ba đêm lộ mới đến này thiếu thất sơn hạ." Lại bị trong bụng rượu trùng thèm trùng nháo đến khó chịu, ha ha, này không, an mày tới thảo ly rượu lạc. Âu Dương tranh lại cười nói, thân minh mau mời ngồi vào vị trí, đêm nay không chỉ có co tây vực rượu ngon, còn có người lần trước khen ngợi quá sơn dương thịt cùng anh đảo cụ sen canh. Hồng thất ánh mắt sáng lên, lập tức cười ha hả mà ngồi xuống. Hắn không để ý tới giả cười Âu Dương Phong, hướng tới Hoàng Dược Sư ôm quyền nói. Tại hạ cái bang Hương thất, các hạ chính là Hoàng Đảo chủ. Hoàng Dược Sư Tố biết này cái bang tân nhiệm bang chủ là một vị lỗi lạc hào kiệt, mấy năm nay không biết làm nhiều ít hành hiệp trưởng nghĩa chuyên tốt. Hắn làm người sơ cuồng quái gỡ, nhưng lại bội phục chân chính trung nghĩa hiệp sĩ, bởi vậy, hắn đối hồng thất thái độ thập phần ôn hòa. Hai bên chào hỏi sau, khách và chủ một lần nữa ngồi xuống, thuận tiện thay đổi cái đề tài, nói lên gần nhất sắp tổ chức Tung Sơn Đại hội. chương 264 Nói lên Tung Sơn Đại hội, hồng thất vô vô trong lòng ngực cất giấu tàng bảo đồ tàng thiến, bất đắc di đầu. Chờ chúng ta ở Thiếu Lâm Tự Sơn môn trước đem năm trường tản phiến hợp ở bên nhau sau, nếu là xác định tàng thư địa điểm, không nói được lại sẽ khiến cho tân một vòng phân tranh. Âu Dương Phong chọn lông mày hừ lạnh một tiếng. Giang hổ phân tranh trước nay liền không có bình ổn quá, từ trước đến nay chính là ai võ công cao ai liền nói đến tính. Hồng thất liết xéo Âu Dương Phong, một bên uống rượu một bên hắc hắc cười nói. Lời này nhưng thật ra thật sự. Đáng tiếc nha, huynh đệ ngươi võ công cũng không lợi hại đến được giải nhất nông nỗi, bằng không. Tiết Cửu Âm chân kinh chẳng phải là ngươi vật trong bàn tay? Âu Dương Phong ngạo nghếch nói, ta là không dám xưng thiên hạ đệ nhất, khá vậy tự tin sẽ không lạc hậu với người, tự nhiên có giành thắng lợi hùng tâm. Hồng Thất, ngươi cũng đừng dễ yêu cợt thử ta, ta cũng không tin ngươi cùng Hoàng Đảo Chủ không nghĩ được đến Cửu Âm chân kinh. Nếu đều có này phân tâm tư, còn không bằng thoải mái hảo phóng mà nói ra. Ai nha, an mày luyện mau 20 năm võ công, khẳng định tò mò này thiên hạ đệ nhất võ học bí tịch Hồng Thất sảng khoái thừa nhận nói. Nhưng ăn mày lười nhắc quán, lại đến chiếu cố hảo một đám lớn lớn bé bé tê hoa huynh đệ, tuyệt đối không có quá nhiều tinh lực đặt ở tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh chuyện này thượng. Hoàng dược sư Đạm Thanh nói, hoàng mộ, nhưng thật ra đối Cửu Âm Chân Kinh thập phần tò mò, muốn biết nó rốt cuộc gánh không gánh nổi thiên hạ đệ nhất cái này danh hảo. Hưng thất tạp tạp miệng, tiếp nối lắc đầu. Đáng tiếc nha, chờ kia Cửu Âm Chân Kinh sau khi xuất hiện, tìm được nó người khẳng định sẽ không giống Âu Dương Trang chủ như vậy hào phóng nhân nghĩa, nguyện ý đem nội dung thông báo thiên hạ ai bí tịch chỉ có một phần muốn biết bí tịch nội dung người lại quá nhiều tranh tôi tranh đi nói không chừng đại gia sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu trước tránh ra cái thiên hạ đệ nhất người tới sau đó mới có thể quyết định thiên hạ đệ nhất thư thuộc sở hữu Bùi tương cười nói kỳ thật nếu là bằng vào võ công cao thấp tới quyết định cửu âm chân kinh thuộc sở hữu đảo cũng vẫn có thể xem là một cái giảm bất đổ máu xung đột hảo biện pháp Rốt cuộc không phải mỗi người đều có năng lực tranh thủ thiên hạ đệ nhất tên tuổi Âu Dương tranh hơi hơi gật đầu Thập phần tán đồng. Tương nhiên nói được có lý, chúng ta người giang hồ cũng không phải một mặt rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cá lớn nuốt cá bé. Lúc đó, nếu là bởi vì kiểu âm chân kinh xuất hiện mà khiến cho lớn hơn nửa phong ba, thậm chí liên lụy vô tội, vậy cần phải có đức cao vọng trọng nhân nghĩa hiệp sĩ đứng ra. Đứng ra làm cái gì? Mời thiên hạ anh hùng tỷ thí một phen, bản lĩnh lớn nhất người nọ tự nhiên là có thể có được kiểu âm chân kinh. Còn lại người nếu là không phục, vậy tiếp tục nỗ lực tập võ, dốc lòng tu luyện. Sau đó lại đi khiêu chiến, nghị cách thắng lấy bí tịch Hông thất bừng tỉnh, cứ như vậy Có quan hệ kiểu âm chân kinh đấu tranh đã bị cực hạn Ở một cái tiểu phạm vi Sẽ không giống như bây giờ Mỗi người đều cảm thấy chính mình có cơ hội Mỗi người đều tham dự cấp đoạn Hôm nay anh em bất hòa, Minh Triều Phu thê phản bội Ngày nào đó bang phái chiến đấu kịch liệt thậm chí diệt môn Thật sự là làm nhân tâm hàn lại run sợ Âu Dương Phong ở một bên cười nhạo liên tục Đường đường cái bang bang chủ Này liền bị dọa tới rồi. Hồng thất mắt trợn trắng, chỉ cùng những người khác nói chuyện. Bất quá, này có thể làm mọi người chịu phục đức cao vọng trọng hạ người nhưng không hảo tuyển. Người này không chỉ có phải có hiệp nghĩa chi danh, còn phải võ công cao cường, cũng có cũng đủ năng lực gánh vác khởi bảo hộ cửu âm chân kinh trách nhiệm. Phong ngừa này bí tịch bị bọn đạo trích hạng người hoặc là dị tộc đến đi. Bùi tương ôn thanh nói, rất nhiều người đối toàn chân phái vương trùng dương vương đạo trưởng tâm phục khẩu phục, lại có chính là thiếu lâm vương trưởng đại sư cùng Hồng bang chủ ngươi nếu là ba vị chung có một người ra mặt chủ trì việc này, tất nhiên sẽ nước chảy thành sông. Hồng thất vội vàng lắc đầu, hắn nói chính mình tuổi thượng nhẹ, vô luận là danh vọng vẫn là tư lịch đều không bằng vương trùng dương cùng thiếu lâm vương trượng, rất khó gánh nổi nhiệm vụ này. Ngồi ở Hồng thất đối diện Hoàng Dược sư buông chiếc đũa, hơi hơi trầm ngâm nói, Hồng bang chủ xác thật tuổi trẻ chút, mặc dù võ công cùng phẩm hạnh đều xuất sắc, nhưng là đối với một ít cổ hủ ngoan cố hạ người tới nói, loại việc lớn này nhất định phải luận tư bài bối. lại có. Thiếu Lâm Vương Trượng Đại Sư tuy rằng phù hợp điều kiện, nhưng hắn là người xuất ra, lại không bằng Vương Trùng Dương có chống lại Kim Quốc chiến công, cho nên, tính đến tính đi, còn phải dừng ở toàn chân phái trên đầu. Hồng Thất liên tục gật đầu, đồng thời không quên mồm to dùng nữa. Âu Dương Phong lúc này đã uống lên không ít rượu, ngữ khí liền có chút lười biếng. Đây đều là chúng ta suy đoán, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng nha, cái nào người chính đi ở trên đường đâu, đột nhiên liền té ngã một cái. Sau đó liền phát hiện cửu âm chấn kinh. Đến lúc đó hắn đem bí tịch giấu đi, trộm tu luyện, người khác lại không biết. Bùi Tương mỉm cười, nâng chén nói, nhị công tử lời nói cực kỳ, chúng ta hiện tại thảo luận này đó, có chút hơi sớm. Đêm nay phong thanh nguyệt minh, giai bằng đoàn tụ, chúng ta hà tất vẫn luôn đàm luận như vậy trầm trọng đề tài, không bằng bung ra lòng dạ trẻ chén một phen, chớ có cô phụ như thế đêm đẹp. Thân huynh, dược huynh, ta kính nhị vị một ly. Âu Dương Phong lúc này hơi say, liền thoáng hoạt bát một ít. Hắn cũng đi theo uống lên một ly, đồng thời dùng không lớn không nhỏ thành em nói thầm nói: Đại tẩu, ngươi như thế nào còn gọi ta nhị công tử, nên gọi nhị đệ. Hơn nữa, ta đều có nhị tử, này xưng hô có phải hay không đến sửa lại? Ân, đại ca, ngươi thân thể hảo, cho nên về sau ngươi là bạch đà sơn sơn chủ, ta là bạch đà sơn nhị gia. Ân, chính là như vậy. Sau đó, cái gì công việc vật chướng mục người làm ăn tình lui tới, cũng đừng làm ta chia sẻ. Đại ca ta muốn tranh thiên hạ đệ nhất, nhưng cái đó vụn vặt tộc vụ quá chậm trễ ta luyện công. thấy Âu Dương Phong như thế chân tình thật cảm mà trốn tránh tộc vụ việc vặt, Âu Dương tranh không nhịn được mà bật cười, đồng thời cũng tâm linh nhà mình huynh đệ hảo ý. hắn biết đối phương lúc này trước mặt mọi người nói ra lời này, là tính toán nhân cơ hội lại lần nữa minh sắc bạch Đà Sơn người thừa kế tuyển, tự động từ bỏ cạnh tranh cơ hội. lúc trước Âu Dương tranh thể nhược không thể tu luyện Âu Dương gia gia truyền võ học, càng miễn bàn đem gia tộc võ học phát Dương Quang Đại. Đối với võ lâm thế gia tới nói, như vậy hậu bối giống nhau là không thể kế thừa gia tộc. Nhưng Âu Dương tranh là đích trưởng tử, thiên tư thông minh thả thủ đoạn cường thế kín đáo, tuổi còn trẻ khiến cho Âu Dương gia lực ảnh hưởng không hề cực hạn với bạch đà sơn phụ cận, ai cũng không thể bỏ qua hắn công hiến. Bởi vậy, thượng một thế hệ Âu Dương gia gia chủ qua đời trước, cũng không có lướt qua đích trưởng tử đem tộc trưởng vị trí chuyển cho võ học thiên phú sông ra con thứ, mà là công đạo bọn họ huynh đệ hai người muốn cho nhau nâng đỡ Âu Dương tranh minh bạch phụ thân chưa hết trí ngôn, cũng biết rõ một cái cao thủ đứng đầu đối võ lâm thế gia truyền thừa phát triển tầm quan trọng, hơn nữa hắn tầm mắt lòng dạ đã sớm không cực hạn với cái gọi là gia sản. Bởi vậy, hắn trực tiếp cùng Âu Dương Phong trao đổi, đề nghị huynh đệ hai người cộng đồng trưởng quản Bạch Đà Sơn. Lại sau lại, hắn trọng thương trở về, nguyên tưởng rằng không sống được bao lâu, liền đem càng nhiều quyền lợi chuyển giao cho Âu Dương Phong, cũng liên tiếp giúp hắn xác lập củng cố gia chủ địa vị mà Âu Dương Phong cũng làm hảo tiếp nhận trưởng huynh kế thừa gia tộc chuẩn bị. Ai ngờ sau lại quanh co, Âu Dương Tranh không chỉ có còn sống, còn khôi phục khỏe mạnh, đã là có thể tu luyện cao thâm võ học. Cứ như vậy, có một số việc liền trở nên mơ hồ không rõ lên. Ở Bùi Tương rời đi mấy năm nay, Âu Dương Tranh không có nóng lòng phản hồi Bạch Đa Sơn, mà là ở Kim Quốc cùng Nam Tống cảnh nội kinh doanh phát triển thế lực, chưa chắc không có thoái vị ý tứ. Mà Âu Dương Phong năm lần bảy lượt rời nhà trốn đi, Một phương diện là thật sự không thích không dứt công văn sổ sách, về phương diện khác còn lại là ở biến tướng nói cho Âu Dương tranh cùng Bạch Đà Sơn mọi người, hắn không có thay thế tính toán. Hiện giờ, đã trải qua một hồi sinh ly từ biệt, Âu Dương phong càng thêm rõ ràng chính mình nhân sinh theo đuổi. Hắn đã hy vọng thân nhân đều bình an không có việc gì, lại khát vọng ở võ học tu vi thượng càng tiến thêm một bước, trở thành thiên hạ vô địch một thế hệ tông sư. Vì thế, hắn liền ở tung sơn đại hội phía trước trận này trong yến hội, trước mặt mọi người biểu lộ chính mình thái độ. Âu Dương tranh thấy Âu Dương Phong thái độ kiên quyết, lại phi thường rõ ràng nhà mình huynh đệ đối võ công một đường si mê cùng chấp nhất, liền không nói thêm gì khiêm nhượng chi tử, chỉ là dơ lên chén rượu xa xa ý bảo, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, hết thảy đều ở không nói gì. một bên Hồng thất uống xong một chén nhỏ nấm canh, hít mắt dư vị một lát, đồng thời ở trong lòng nói thầm, nay một thân độc vật Âu Dương Phong đối người nhà xác thật không tồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cùng thân nhân ở chung liền cảm thấy người này rất là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng thực tế thượng, trừ bỏ này mấy cái người nhà ở ngoài, hắn chính là cái tâm địa lánh khốc thủ đoạn độc ác, ngâm hiểm hạ người. Cùng hắn gậy chống thượng hai điều rắn độc thập phần xứng đôi. Bùi tương thấy Âu Dương gia huynh đệ hai người thủ túc tinh thâm, không thất tắc vội vàng nhấm nháp món ngon cùng phân tâm, liền cùng Hoàng Dược sư nói chuyện phiếm lên. Hai người ở chung hai năm có thừa, lại từ đối phương nơi đó học được không ít đồ vật, cho nên thập phần có tiếng nói chung. Bọn họ cũng không ở trong yến hội nói võ công y gì thuật linh tinh đề tài, chỉ nói cầm kỳ thư họa cùng kinh, sử, tử, tập. Âu Dương phong chính một thân nhẹ nhàng đâu, đống nhiên chú ý tới bùi tường cùng Hoàng Dược Sư trò chuyện với nhau thật vui trường hợp, tức khác như mày. Hắn nhưng chưa quên lúc trước đại tẩu vì cái gì thế nào cũng phải cùng đại ca hòa Ly, cũng không quên đại tẩu rời đi sau, trên người hắn bỗng nhiên ra tăng lượng công việc. Hiện giờ, hắn mắt thấy liền có thể chuyên tâm tìm kiếm võ đạo tuyệt đối không thể lại làm đại tẩu bị cái kia Hoàng Dược Sư thông đồng đi. Trời biết lại đến một lần nói, nhà mình huynh trưởng có thể hay không đuổi tới đào hoa đảo đi lên, sau đó đem sở hữu sự tình đều ném cho hắn xử lý. Khu khu, đại tẩu, ngươi còn không có đáp ứng ta phía trước nói đâu. Âu Dương Phong đánh gãy bùi tương cùng Hoàng Dược Sư nói chuyện. Bùi tương sửng suốt một chút, ngay sau đó nhớ lại cái kia sưng hô vấn đề. Nàng ăn ngay nói thật nói, ta trước mắt cùng đại ca ngươi vẫn là ở vào hòa ly trạng thái. Chờ ta lần sau gả cho hắn lúc sau, lại đổi sưng hô đi. Không đợi Âu Dương Phong nói cái gì, một bên hồng thất liền sặc một chút, hòa ly. Bùi tương nhìn Âu Dương tranh liếc mắt một cái, Âu Dương tranh buông chén rượu cười giải thích nói. Thân huynh còn nhớ rõ, ta phía trước được ly hồn chi trứng. Hồng thất gật gật đầu, uống một ngụm rượu an ủi. Khi đó, ta cùng nội tử có chút hiểu lầm, liền ký xuống hòa ly thư. Bất quá hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta đang chuẩn bị một lần nữa bái đường thành thân Nhật tử liền định ở tung sơn đại hội lúc sau. Thân huynh, ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng, không say không về. A, tốt tốt, nhị vị hiền phu thê. Ân, cái này, hai người các ngươi cao hứng liền hảo, ta, ha ha, nếu là trong bang không có việc gấp, ta khẳng định đi thảo một ly rượu mừng uống. Bùi tương sinh đẹp cười, nâng chén thăm hỏi nói. Lại nói tiếp, ta cùng thân huynh rất sớm liền quen biết, đáng tiếc thân huynh không có tới tham gia ta cùng đại công tử kia chàng hỷ yến. Bất quá. Có thể tới tham gia trận này mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc ý nghĩa bất đồng. Hùng thất nâng chén đáp lễ, thầm nghĩ, ta phía trước là mùi tương phu quân người được chọn, có một lần ở Âu Dương Phong trước mặt lẩu khẩu phong, cho đến đối phương lộ ra một cái thập phần kỳ quái biểu tình, rồi sau đó sắc mặt đại biến trực tiếp động thủ đánh người. Từ kia lúc sau, ta cùng hắn sống núi mới càng kết càng sâu. Sau lại, ta thật vất vả biết rõ ràng ngon nguồn, cảm thấy lại sẽ không nói nói bậy, nhưng này hai người lại bỗng nhiên không phải phu thê. Sau đó đi, giờ phút này lại mời ta tiến đến tham gia hỷ yến. Này về sau, sẽ không lại thay đổi đi. Đêm đó, Âu Dương Phong cùng Hồng Thất đều uống lên không ít rượu, dần dần ở ý lên. Hoàng Dược Sư bảng quan trong chốc lát sau liền không có gì kiên nhẫn, chào hỏi, trực tiếp ly tịch. Hắn vẫn là không quen với như vậy thời gian dài náo nhiệt. Bùi tương cùng Âu Dương tranh lại bồi ngồi trong chốc lát, lúc sau cũng cầm tay rời đi. Đêm đẹp khổ đoạn, cảm giác say hơi say, phải nên hoa tiền nguyệt hạ huyên ương đang cổ. Các nhật, đông đảo võ lâm nhân sĩ tụ tập ở tung sơn thiếu lâm tự sơn môn trước. Bọn họ không phải tới đây náo sự, mà là nghe nói có người phải làm chúng công bố cửu âm chân kinh tàng bảo đồ thượng nội dung, cho nên mới cố ý tới rồi. Tin tức này chuẩn sao? Thật sẽ có người như vậy. Ân, lòng dạ rộng lớn, nguyện ý đem tàng bảo đồ thông báo thiên hạ. Tiêm cũng không tin, nhưng cái bang đệ tử nơi nơi ổn ảo, tiêm suy nghĩ không thể gạt người đi. A, ngươi là nghe cái bang đệ tử nói. Ta là từ toàn chân đệ tử nơi đó được đến tin tức này. Ai nha, nếu toàn chân phái cùng cái bang đều thừa nhận, kia chuyện này khẳng định giả không được. Tiểu đệ cũng là như thế này tưởng, cho nên cố ý lại đây xem xem náo nhiệt. Ai, các ngươi mau xem, tụ ở bên kia người trùng, có cái bang đệ tử, toàn chân phái đạo sĩ cùng thiếu lâm tăng nhân. Những cái đó mặc quần áo trắng người là nào môn phái nào? Nhìn qua đều là có thật công phu người biết võ. Bạch đi di phục. Nếu là tiểu đệ không có nhìn lầm nói Những người đó hẳn là Tây Vực Bạch Đà Sơn hộ vệ. Tây Vực Bạch Đà Sơn. Không như thế nào nghe qua nha. Ta chỉ nói một cái tên, Âu Dương Phong. À, là hắn. Đúng rồi, ta hoảng hốt nghe nói vị kia đến từ quan ngoại. Trong đám người đủ loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, thật thật giả giả không dứt bên hai. Lại một lát sau, Thiếu Lâm tự cửa chính mở rộng ra, từ bên trong đi ra một hàng tăng nhân tới, cầm đầu đúng là gương mặt hiển từ Thiếu Lâm Phương Trượng. Phương Trượng Đại Sư Phủ vừa hiện thân. Vương Trùng Dương liền mang theo một chúng toàn chân đệ tử đón đi lên. Hai người hàn huyên vài câu sau, đồng nhiên đồng thời nhìn phía đường núi phương hướng, mọi người cũng đi theo quay đầu quan vọng, liền thấy cái bang bang chủ hồng thất cùng một vị bạch thí công tử sóng vai mà đến. Này bạch thí công tử chính là Âu Dương Tranh, hắn cùng chút võ lâm đồng đạo chào hỏi sau, trực tiếp hướng ở đây mọi người biểu lộ thân phận cùng ý đồ đến. Nhân Tranh chưa thương chi cố, ra đệ cùng Duyên Trần Đại Sư không thể kịp thời ngăn cản cửu thiên trượng trộm đi tàng bảo đồ cũng không ngờ đến sẽ phát sinh lúc sau cấp đoạn. Tuy nói này trong đó ngoài ý muốn liên tiếp, nhưng tranh trong lòng trước sau băn khoăn, liền nghĩ tự mình hiểu biết việc này. Mấy năm nay tới nay, tranh khuynh tấn bạch Đà Sơn tri lực, tìm được tam trường tàn phiến, lại được biết. Vì thế, mời các vị võ lâm đồng đạo ở Thiếu Thất Sơn ăn ảnh tụ, cộng đồng chứng kiến năm trường tàn phiến hợp mà làm một quá trình. Đồng thời, cũng thỉnh phương trượng đại sư cùng Thiên Long Chùa Cao Tăng cùng nhau dịch ra tàng bảo đồ thượng phạn văn nội dung làm cho các vị biết được toàn bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Âu Dương Tranh không có đem trước mặt mọi người giải thích ngọn nguồn cơ hội nhường cho Vương Trung Dương, mà là thập phần tự nhiên mà vậy mà đứng ở chính phía trước, trật tự rõ ràng mà giải thích tiền căn hậu quả. Hán khí độ thông dong đạm bạc, thanh âm thanh nhuận thư lãng, đỉnh đặc mà nói là lúc, thập phần dễ dàng giành được người nghe hảo cảm cùng tín nhiệm. Hơn nữa hắn nói nội dung vừa lúc là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, liền càng có thể hấp dẫn đại gia lực chú ý. đương nhiên. Hắn ở sông Gia Bạch Đà Sơn Cống Hiến đồng thời, cũng không tiếc với khích lệ một phen toàn chân phái cùng cái bang nhân nghĩa khẳng khái, khích lệ phương trưởng đại sư đám người Đức cao vọng trọng cùng không mộ danh lợi, khích lệ đại lý đoạn thị nhiệt tình thân thiện. Tóm lại, hắn này một phen lời nói rõ ràng mà sau khi nói xong, ở đây người chung không có một người là không hài lòng. Vì thế, mỗi người đều nhận thức đến, trước mặt vị này một thân màu trang ao gấm thanh quý công tử lòng mang nhân nghĩa, một thân hiệp cốt. Vì tránh cho càng nhiều võ lâm phân tranh Âu Dương Tranh người này tình nguyện chính mình một phương có hại chịu tội, cũng muốn động thân mà ra giữ gìn võ Lâm An Bình. Sơn muốn trước, khảng khái Trần từ sau Âu Dương Tranh từ ống tay áo trung móc ra tam chương bản đồ tàn Phiến, cũng không chút nào lưu luyến mà giao cho thiếu Lâm Phương Trượng trong tay, sau đó liền mỉm cười nhìn về phía Vương Trùng Dương cùng Hồng Thất. Phản ứng lại đây Hồng Thất cùng Vương Trùng Dương lập tức đem tàn Phiến đưa tới Phương Trượng đại sư trong tay, đồng dạng không chút do dự. Bất quá, đồng dạng cách làm, bọn họ chính là kém một chút ý tứ. Âu Dương Tranh dẫn đầu giao ra tàn phiến hành động ở vô hình trung thắng được không ít hảo cảm cùng kính nể trước mặt mọi người người ánh mắt tất cả đều tập trung ở năm trương tàn phiến thượng thời điểm cách đó không xa xanh ngắt cây tùng hạ hoàng dược sư Đạm thanh nói kinh này một chuyện bạch đà sơn hảo thanh danh liền phải hoàn toàn truyền khai rõ ràng toàn chân phái cùng cái bang từng người giao ra một chương tàn phiến cũng giữ gìn võ lâm ổn định nhưng là đến cuối cùng công lao hỏa hảo chỗ đều làm Âu Dương Trang chủ đến đi bùi tương con con khoe môi hắn là gia chủ tự nhiên đến vì gia tộc phát triển làm tốt quy hoạch. Hướng hồ, làm tốt sự không lưu danh loại sự tình này, cũng không phải là một cái người làm ăn nên có phẩm cách. Hoàng Dược Sư nhúng mày, đối này không làm đánh giá. Bên kia, đi theo Thiên Long Chùa Cao Tăng cùng nhau tới Trung Nguyên du lịch đoạn trí hưng cũng nhìn ra một ít môn đạo, hắn thở dài một hơi, đối bên người thuộc quan bọn thị vệ cảm khái nói. Chúng ta lúc trước đáp ứng rồi bạch đà sơn giao dịch, làm duyên Trần Đại Sư dùng nhất dương chỉ đi cứu người thật sự không nghĩ tới thế nhưng sẽ cứu như vậy một vị lợi hại nhân vật lợi hại nhân vật này thuộc hạ chưa từng nghe nói quá vị này Âu Dương Trang chủ ở võ công thượng có cái gì thành tựu. nhưng thật ra bạch đà sơn Âu Dương phong thập phần lợi hại nghe nói hắn cùng cái bang bang chủ có thể bất phân thắng bại đoạn trí hương khẽ lắc đầu chỉ cười không nói qua đại khái một nén hương công phu thiếu lâm vương trượng cùng thiên long chùa cao tăng đồng thời phiên dịch hoàn thành tàng bảo đồ thượng Phan văn hai người phân biệt viết chính tả ra tới lại trước mặt mọi người đối chiếu văn dịch nội dung, chứng minh bọn họ không có cố tình lầm đạo ở đây võ lâm đồng đạo. Nam trương tàn phiến là hiện trường câu, phản văn là giáp mặt phiên dịch, ngăn chặn làm bộ khả năng. vì thế, này trương thần bí tàng bảo đồ đến tận đây liền hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng mặt trên nội dung, biết trên bản vẽ nói gì đó, vẽ chút cái gì, một mảnh yên tĩnh lúc sau, lại là một mảnh sôi trào nào. kế tiếp, mọi người bắt đầu tranh tiên miêu tả tàng bảo đồ. Âu Dương Tranh tắc không chút do dự nhường ra nhất trung tâm vị trí. Rời khỏi đám người sau, một thân bạch y anh tuấn nam nhân mọi nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, thực mau liền tìm tới rồi Bùi Tương cùng Hoàng Dược Sư đứng thẳng vị trí, liền trực tiếp đi qua. Thấy Âu Dương Tranh tới gần, Hoàng Dược Sư hướng tới Bùi Tương hơi hơi gật gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhàm chán sao? Âu Dương Tranh từ túi tiền móc ra một viên đậu phộng kẹo đậu phộng, đút cho Bùi Tương. Có thể tận tình thưởng thức đến Âu Dương trang chủ nhẹ nhàng phong tư như thế nào sẽ nhàm chán. Ta chỉ ngại thời gian quá ngắn. Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Tranh cũng ăn một viên đậu phộng kẹo đậu phộng, cảm thấy ngọt độ vừa vặn tốt. Nguyên bản tàng bảo đồ cùng người trong tay kia một chương miêu tả bản có khác nhau sao? Ta vừa mới nhìn lướt qua, phát hiện khác nhau không lớn, phòng trường sẽ không có cái gì tân phát hiện. Nghĩ đến cũng là kết quả này, Bùi Tương nhẹ giọng nói, nếu là công tôn Hạo cho chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, miêu tả thời điểm khẳng định là tận tâm tận lực. Âu Dương Tranh nhân một tiếng đối với không có thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi chuyện này hắn ngay từ đầu là có chút thất vọng nhưng quay đầu liền không thèm để ý hắn hiện tại nhất quan tâm một sự kiện là hắn cùng bùi tương hỉ yến ta vừa mới mời vương trùng dương đạo trưởng còn có đại lý đoạn gia người bùi tương theo âu dương tranh tầm mắt vọng qua đi vừa lúc nhìn thấy đoạn trí hương đoàn người trong hai nghe âu dương tranh thấp giọng giới thiệu nàng bừng tỉnh phát hiện kia một thân uy nghi thanh niên nam tử chính là tương lai nam đế nhất đăng đại sư ân có lẽ sẽ không xuất ra 7 năm sau, Cửu Âm Chân Kinh hiển thế, quả nhiên lại ở trong trốn giang hồ khiến cho huyết Vũ Tinh Phong. Toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương vì bình ổn trận này võ lâm phong ba, mời thiên hạ anh hùng tham gia Hoa Sơn luận kiếm, cũng đề nghị từ cuối cùng thắng được giả bảo quản Cửu Âm Chân Kinh. Chương 265. Vương Trùng Dương đưa ra Hoa Sơn luận kiếm lúc sau, cố ý phân phó đồ đệ Khâu xử Cơ cấp Âu Dương ra đưa đi tam phân tự tay viết thư hàm, phân biệt mời Âu Dương tranh, Âu Dương Phong cùng đủ tương phó ước luận võ. Việc này ở trên giang hồ truyền khai sau, dẫn tới rất nhiều võ lâm đồng đạo kinh nghi không thôi. Bọn họ vẫn luôn biết được Âu Dương phòng võ công cao cường, nhưng lại chưa từng nghe nói quá Âu Dương tranh cùng bùi tương vợ chồng có bao nhiêu lợi hại thân thủ. Âu Dương trang chủ cùng hắn phu nhân. Sao có thể? Ta trước nay chưa thấy qua bọn họ ra tay a. Đúng rồi, bọn họ bên người hộ vệ nhưng thật ra rất lợi hại, còn tinh thông ngự xả chi thuật, nhưng... Này cùng võ công thân thủ quan hệ không lớn nha. Nhưng Vương chân nhân đức cao vọng trọng, võ học tu vi đã đến với nơi tuyệt hảo, tự nhiên không có khả năng tính sai. Này, thật là có chút không thể tưởng tượng, ta nguyên tưởng rằng Bạch Đà Sơn chỉ có Âu Dương Phong một cao thủ đâu. Ở giống nhau giang hồ nhân sĩ cảm nhận chung, mặc dù Âu Dương tranh vợ chồng ở trên giang hồ tố có danh vọng, chịu người tôn trọng, nhưng lại cùng bọn họ tự thân võ công cao thấp không có bao lớn quan hệ. Mà là bởi vì, kia đối vợ chồng cực có kiếm tiền bản lĩnh lại vui với phù nguy tế bẩn, trọng nghĩa khinh tài, Mấy năm nay Đức Quáng giúp không ít lao hấu phụ nữ và trẻ em. Chính là, Vương Trùng Dương này tam phong mời tín hàm một khi phát ra, phàm là tín nhiệm vị này toàn chân giáo trưởng giáo giang hồ nhân sĩ tất cả đều thay đổi cái ý tưởng. Bọn họ ở khiếp sợ rất nhiều sôi nổi bắt đầu cân nhắc, nay Âu Dương tranh cùng Bùi Tương hai người võ công rốt cuộc lợi hại tới rồi loại nào trình độ. Đặc biệt là Bùi Tương. Nàng thế nhưng có thể được tới rồi một phong đơn độc mời tín hàm. Nay liền thuyết minh, ở Vương chân nhân cảm nhận chung. Vị này xuất thân kiềm mà bùi thị nữ tử không chỉ có là Âu Dương gia phu nhân, vẫn là hắn yêu cầu thận trọng đối đai đối thủ cùng tôn trọng võ học đồng đạo, là có thể ở Hoa Sơn Thượng tranh đoạt thiên hạ đệ nhất người được chọn. Không đề cập tới những người khác như thế nào phỏng đoán kinh nghi, đơn nói phụ trách truyền tin khâu sử cơ liền cảm thấy thập phần tâm ngứa tò mò. Nếu không phải thập phần kính trọng nhà mình sư phụ, hắn đều phải hoài nghi sư phụ hồ đồ. Vì thế, đương khâu sử cơ nhìn thấy Âu Dương tranh cùng đuổi tương sau tò mò chi tâm liền có chút kìm nén không được, hắn ngó trái ngó phải, như thế nào cũng nhìn không ra là nước mỹ mà Âu Dương Phu nhân có luyện qua nội lực dấu hiệu. Khâu xử cơ linh cơ vừa động, ở trình tín hàm thời điểm, hắn cố ý trước tiên buông tay, lại giống như lơ đãng mảnh đất phiên ống tay háo biên chén trà, dường như tiếp theo nháy mắt, này ấm áp nước trà liền phải suối thư tín. này liên tiếp sự cố nhỏ phát sinh thật sự đột nhiên, không chấp nhận được nghĩ nhiều, thực dễ dàng thử ra nào đó thật bản lĩnh. đương nhiên. Khâu Sử Cơ cũng không sẽ thật sự tổn hại sư phụ Vương Trùng Dương tự tay viết thư hàm, hắn ở chế tạo ngoài ý muốn đồng thời đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, có nắm chắc kịp thời tránh cho nước trà xói đến trang giấy thượng. Khâu Sử Cơ mắt cũng không chớp mà nhìn trầm trầm khẩn Bùi Tường, nhưng không có dự đoán được đối diện Bùi Tường cũng không có dựa theo hắn thiết tưởng hành sự. Nàng không chỉ có không có lập tức ra tay cứu giúp sắp bị lội ướt tín hàm, ngược lại ống tay áo phất một cái nhẹ nhàng bâng cơ mà phong bế Khâu Sử Cơ cơ hội ra tay. Làm hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vương trùng dương tự tay viết tín hàm sắc bị nước trà hủy diệt Khâu xử cơ sắc mặt kỳ biến, điện quang thạch hỏa chi gian Hắn thậm chí đều không kịp hối hận, trong lòng chỉ còn lại nôn nóng Bùi tương khép cười một tiếng, thấy thành công dọa tới rồi khâu xử cơ Lúc này mới khinh phiêu phiêu mà thu hồi ngăn trở động tác Đồng thời, nàng cổ tay trắng non hơi đổi, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí Kịp thời đánh trật đang ở rơi xuống trăng giấy, lại dương tay vung lên làm chén trà ngược hướng xoay tròn bay về phía Khâu Sử Cơ đạo bảo. Khâu Sử Cơ muốn trốn, lại phát hiện thế nhưng không thể động đậy. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy kêu cười đến lãng Nguyệt Thanh Phong Âu Dương Trang chủ không biết khi nào vô thanh vô tức mà đứng ở hắn phía sau, đè lại bờ vai của hắn. Hổ thẹn, là tại hạ thất lễ. Khâu Sử Cơ đỏ lên mặt, thấp giọng tạ lỗi. Hắn lúc này nơi nào còn sẽ hoài nghi bùi tương cùng Âu Dương Tranh thực lực. Ngắn ngủn trong nháy mắt, nhân ra không chỉ có phá cục, còn cho thích hợp phản kích này liên tiếp động tác, cơ hồ là ở nháy mắt hoàn thành, nhanh như tia chớp, hoàng nhân tâm thần. Nếu là không có cao thủ đứng đầu nhã lực, thực lực cùng kinh nghiệm, sao có thể như thế cử trọng nhược khinh cùng bình tĩnh? Bùi tương mỉm cười không nói, túi đầu xem tin, đều có Âu Dương tranh ở một bên tiếp đón vị này trùng dương chân nhân ái đổ. Một lát sau, đọc xong mời tín hàm bùi tương đi thư phòng viết hồi âm, chờ nàng lại lần nữa phản hồi thời điểm. Âu Dương phong cũng xuất hiện ở thính đường. Nhị đệ, ngươi muốn tham gia hoa sơn luận kiếm sao? Âu Dương Phong không chút do dự gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng tính toán, nếu là nhà bọn họ lần này xuất động ba người nói, tiêu cửu âm chân kinh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mặc dù lão đạo sĩ Vương Trùng Dương ỷ vào lớn tuổi hơn 20 tuổi tiện nghi, có càng hùng hồn thâm hậu nội lực cùng càng phong phú ngăn địch kinh nghiệm, khá vậy đánh không lại chúng ta ba người liên thủ. Nhưng Bùi tương lập tức đánh vỡ Âu Dương Phong ảo tưởng, nàng đem hồi âm giao cho Khâu Sử cơ sau, cười nhạt giải thích nói: "Làm phiền Khâu đạo trưởng buôn ba này một chuyến." có thể được trùng dương chân nhân coi trọng, đùi tương vinh hạnh chi đến. Chỉ tiết, ta gần đây luyện công tới rồi thời điểm mấu chốt, chính yêu cầu bế quan tu luyện một đoạn thời gian, thật sự vô pháp đi xa. Ai, ta đại khái muốn bỏ lỡ lần này hòa sơn luận kiếm. Khâu xử cơ hơi giật mình. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói cái gì, bên kia Âu dương tranh cũng ngay sau đó nói. Nội tử bế quan luyện công là lúc, ta tất nhiên ở một bên bảo hộ, lần này thịnh hội chỉ có thể tiếp nuối bỏ lỡ. Lần này. Đến thiên bùi tương kinh ngạc, nàng biết Âu Dương Tranh rất tưởng được đến cửu âm chân kinh, cũng có cùng thiên hạ cao thủ tỉ thí một phen ý tưởng. Nay 7 năm tới nay, Âu Dương Tranh tựa hồ bị đả thông nào đó mấu chốt bí quyết, cũng có thể là bởi vì mấy năm trước tích lũy hạ quá nhiều võ học hiểu được, tóm lại, hắn võ học tu vi tiến bộ bay nhanh, đã là làm được cái sau vượt cái trước. Mà hắn lại không phải chân chính tâm tính đạm bạc hạ người, giang hồ nam nhi, như thế nào sẽ không nghĩ nổi danh thiên hạ lần này Hoa Sơn luận kiếm là một cái phi thường tốt cơ hội Âu Dương Phong đồng dạng mặt lộ vẻ khó hiểu lần này Hoa Sơn luận kiếm không chỉ có là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tiên tuổi càng là vì quyết định cử âm chân kinh thuộc sở hữu nếu là bọn họ huynh đệ hai người cùng nhau thượng Hoa Sơn khẳng định càng dễ dàng cướp lấy võ học bí tịch mặc dù một trọi một đánh không lại còn có thể ám toán mai phục đại ca Âu Dương tranh hơi hơi lắc lắc đầu ý bảo Âu Dương Phong chờ một chút bàn lại Âu Dương Phong chỉ phải tạm thời ngậm miệng không nói. Chờ đến câu xử cơ đi phòng cho khách nghỉ ngơi sau. Âu Dương Tranh mới giải thích nói: Tương Nhi lần này bế quan đột phá thập phần quan trọng, hơi có vô ý liền sẽ lưu lại thai hoàng ầm. Nếu là ngươi ta cùng lao tới Hoa Sơn, lưu nàng một người bế quan luyện công đột phá, ta lo lắng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Đại Tẩu không thể lại chờ một chút sao? Âu Dương Phong mơ hồ biết Bùi Tương đi rồi cực khó khăn rèn thể chiêu số, mỗi lần đột phá đều đến trải qua một phen thống khổ cùng nguy hiểm nhưng cũng không hiểu biết cụ thể tình hình thực tế. Bùi tương lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn giải thích nói: tháng này là tốt nhất đột phá thời cơ. Nếu là tiếp tục chậm lại nói, sau này đột phá khó khăn sẽ gia tăng rất nhiều. Lại có chính là, có hai vị cực kỳ khó được dược liệu đã bảo chế thỏa đáng, yêu cầu mau chóng sử dụng. Nếu là đã muộn, chỉ sợ sẽ có ngại dược tính. Nghe xong Bùi tương giải thích, Âu Dương Phong cảm thấy rất là buồn bực, nhưng hắn cũng nói không nên lời làm Bùi tương vãn chút bế quan đột phá nói như vậy. đương nhiên. Hắn đồng dạng lập tức từ bỏ khuyên bảo đại ca Âu Dương Tranh cùng hắn đi Hoa Sơn ý tưởng. Rốt cuộc mấy năm nay sinh hoạt kinh nghiệm nói cho Âu Dương Phong có chút kiến nghị đều đều không cần để, thuần túy là lãng phí thời gian. Nhưng thật ra Bùi Tương không quá muốn cho Âu Dương Tranh lưu lại, nàng biết chính mình trượng phu là chờ mong lần này Hoa Sơn luận kiếm. A Tranh, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Ta lần này bế quan cũng không sinh mệnh nguy hiểm, lại trước tiên làm đủ loại chuẩn bị tới phòng bị ngoài ý muốn, cho là có thể thuận lợi vượt qua. Hơn nữa. Ngươi đã quên ta kỳ môn độn giáp chi thuật sao? Ta sẽ đang bê quan sứ sở bên ngoài thiết hạ trận pháp, hơn nữa xà trận cùng độc dược, tuyệt đối sẽ an toàn vô ngu. Lời này làm Âu Dương Phong ánh mắt sáng lên, hắn thầm nghĩ, nhà mình đại tẩu không có gì võ công tu vi thời điểm đều có thể dựa vào một tay độc thuật bảo toàn tự thân, hiện giờ lại thêm đủ loại bản lĩnh, nơi nào liền như vậy yếu ớt. Đại ca hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Nhưng Âu Dương tranh thái độ thực kiên định, hắn mỉm cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tâm ý đã quyết. Bùi tương nhăn nhăn mày, suy tư nên như thế nào thuyết phục hắn. Nhưng thật ra Âu Dương Phong lúc này càng thêm mắt mình tâm lượng, biết Âu Dương tranh một khi làm quyết định, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Húng chi, lần này đi lưu đề cập đến bùi tương an toàn, hắn đại ca liền càng không thể thay đổi chủ ý. Nhìn một đứng một ngồi phu thê hai người, Âu Dương Phong trong lòng than thở không thôi. Hắn đã cảm thấy Vương Trùng Dương sẽ không làm việc, tuyển cái này tỉ thí thời gian không tốt, lại cảm giác sâu sắc đầu vai gánh nặng trầm trọng tăng lên bạch đà sơn võ lâm danh vọng cùng cướp lấy cửu âm chân kinh kế hoạch tất cả đều bị ta một mình gánh chịu nhiệm vụ này thật là phá lệ gian khổ lúc này cách đó không xa truyền đến một trận vui sướng rồn dập chạy nhảy thanh còn có bọn thị nữ nôn nóng tiếng gọi ẩm ý cùng hài đồng đắc ý tiếng cười âu dương phong trầm khuôn mặt nghe xong trong chốc lát mơ hồ hiểu rõ đây là nhà mình nhi tử lại trốn học kia hài tử chính ỉ vào mới vừa học khinh công nhảy nhót lung tung ở cùng chiếu cô hắn thị nữ chơi trốn tìm nghĩ đến bướng bỉnh tiểu khí nhi tử Âu Dương Phong lại lần nữa thâm trầm thở dài. Hắn đứng dậy rời đi phòng, chuẩn bị tự mình đi giáo huấn trốn học tiểu tử thúi. Chỉ còn lại có hai người khi, Bùi Tương tiến đến Âu Dương tranh bên người, cực lực khuyên hắn đi tham gia Hoa Sơn luận kiếm, thậm chí nói ra hy vọng chính mình phu quân là thiên hạ đệ nhất như vậy lấy cớ. Nhưng Âu Dương tranh nơi nào sẽ bị như vậy lý do thoái thác lừa dối, hắn hưởng thụ trong chốc lát thê tử nhõng nhẽo ngạnh triển cùng ôn thanh mềm giọng, mới ở Bùi Tương sắc mặt lạnh phát giận trước chậm gì gì mà nói. Tương Nhi Lần này bế quan đột phá, nên là ngươi rèn thể cuối cùng một cái giai đoạn đi Nếu là có thể hoàn mỹ vượt qua, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng chịu đựng dược lực cùng độc tố mang đến thống khổ Cũng có thể tương đối thông dong mà phát huy ngươi chân chính thực lực Ngươi hoa không sai biệt lắm 15 năm thời gian mới đi đến hiện giờ này một bước, mấu chốt nhất một bước Ta không muốn làm ngươi có bất luận cái gì sơ suất Bùi tương cũng biết lần này đột phá rất quan trọng, có thể hay không viên mãn, liền kém này một bước Nhưng nàng cũng vì thế làm rất nhiều chuẩn bị Ngũ hành kỳ môn trận pháp, độc thuật, ngự xa đuổi trùng, hơn nữa bạch đà sơn hộ vệ, tầng tầng chồng lên ở bên nhau, đã là thực nghiêm mật bảo hộ thủ đoạn. Ra ngoài ý muốn bị đánh lén khả năng tính cực tiểu. A tranh, ngươi vì ta từ bỏ đi hoa sơn, ta ngược lại sẽ tâm sinh ấy nấy gánh nặng. Ta biết ngươi muốn cửu âm chân kinh, cũng tưởng thi triển võ nghệ nổi danh lập uy, chân chính xua tan trong lòng khói mù cùng tiên bối. Ngươi nếu kiên trì lưu lại không đi hoa sơn, ta lo lắng ta ngược lại hiểu ý có lo lắng, không thể chuyên tâm đột phá. Âu Dương Tranh đem thê tử ôm trong ngực chung, vòng lấy nàng không cho nàng dễ dàng rời đi, sau đó mới giống như không chút để ý hỏi: Tương Nhi, ngươi nói, ta thực sự có tất yếu đi tranh đoạt kia buồn cửu âm chân kinh sao? Bùi tương cảm nhận được bên hông cánh tay giam cầm lực lượng, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Như thế nào hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề? cửu âm chân kinh là đạo gia tối cao võ học bí tịch, đương nhiên đáng giá lo lắng như tính. Âu Dương Tranh khẽ cười một tiếng, trên người hắn hơi thở ấm áp, ngực cũng kiên cố ấm áp. Nhưng bùi tương cố tình liền cảm nhận được một tia mạc danh lạnh lẽo Thương nhi, ngươi nói, ta có phải hay không có chút nốc Rõ ràng là gần ngay trước mắt chân bảo, ta lại làm như không thấy, còn phí tâm tư nơi nơi tìm kiếm. Bùi tương rũ mắt không lên tiếng, chỉ là lén lút chọc chọc câu dương tranh cánh tay. Thương nhi, ngươi nói, ta mấy năm nay tu luyện đạo ra công pháp như thế huyền diệu cao thâm, nói là làm ta trung thân được lợi đều không quá. Nhưng như thế khó gặp võ công bí tịch thế nhưng liền cái giống dạng tên đều không có có phải hay không có chút không hợp lý. Còn có, ta gần nhất giúp ngươi sửa sang lại những cái đó chỉnh ra tàng thư, đồng nhiên có một cái thập phần ngoài ý muốn phát hiện. nguyên lai, like, hoàng thường tiền bối thế nhưng là trịnh lão ngự y để bạn tốt, hai người chi gian hữu nghị tựa hồ thập phần thâm hậu. Ngươi nghi hoặc cũng thật nhiều, á tranh, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta còn muốn hỏi, ngươi tổng ở ta bên thai nói thầm âm dương viện trợ đạo lý, cố ý vô tình mà nhắc nhở ta ở tu luyện nội lực thời điểm. Đề phòng đạo gia thiên về âm nhu thói xấu. Còn nói lối đi nhỏ ra co vân, thiên điệu tượng phân, âm dương trở liệt, chín âm cực thịnh vì thai hoạ, âm cực ở sáu, dùng cái gì ngôn chín, chú một. Nghe đến đó, đùi tương cũng không nghĩ thoát ly âu dương tranh ôm ấp, nàng rứt khoát rửa vào âu dương tranh trên người, lười biếng mà hử cười nói. Hào đi, ta nói theo ta nói. a tranh ta nơi này có một thiên nội dung càng thêm huyền diệu võ học quy tắc chung người muốn nghe vừa nghe sao. Quy tắc chung. Nguyễn nghe kỹ càng. Âu Dương Tranh hô hấp hơi đốn, theo sau ách thanh ngáp. Bùi Tương thanh thanh giọng nói, bắt đầu từng câu từng chữ mà ngâm nga kiểu âm chân kinh quy tắc trùng, độ dài không dài, lại ẩn chứa chí lý. Chờ đến Bùi Tương ngâm nga xong, phòng trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Âu Dương Tranh ôm thê tử nhắm mắt suy tư vừa mới nghe được kinh văn, lặp lại nhấm nuốt, mau tác tiệm khai. Thời gian dần dần trôi đi, Âu Dương Tranh quanh thân hơi thở như có như không mà hỗn loạn lên, rồi sau đó lại dần dần bình phục đi xuống. Lại lần nữa quy về bình thản thông thấu. Thương nhi, này thiên quy tắc chung là vị nào tiền bối sở. Âu Dương tranh trong lòng đáp án miêu tả sinh động. Cái này nha bùi tương mi mắt con con ta nhưng thật ra nguyện ý nói cho ngươi đáp án, nhưng ngươi không thể giống vừa mới như vậy, âm dương quái khí mà đối đái hiển huệ ôn nhu đáng yêu thế tử. Không chỉ có như thế, ta còn có thể nói cho ngươi càng nhiều sự tình, nhưng là, nói nhiều ít còn phải xem ta tâm tình. Âu Dương tranh buồn cười, có chút đáp án đã không cần hỏi lại. Hắn đem trong lòng ngực ôn hương loan ngọc chặn ngang bế lên, trực tiếp bay ra thính đường. "Thương Nhi, không đổi, chúng ta chậm rãi nói." Hai ngày sau, Âu Dương Phong một mình một người đi Hoa Sơn, Âu Dương Tranh Tắc lưu lại bảo hộ bế quan đột phá Bùi Tương. Lại sau lại, chờ Bùi Tương đột phá rèn thể thứ 7 giai đoạn bình an suốt quan sau, liền nghe được Hoa Sơn luận kiếm kết quả. Thiên hạ ngũ tuyệt đã là bình chọn ra tới, phân biệt là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Câu Dương Phong, Bắc Cái Hung Thất, Nam Đế Đoạn Chí Hưng cùng với thiên hạ đệ nhất trung thần thông vương trùng dương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn giang hồ ánh mắt đều đặt ở ngũ tuyệt trên người. Ngày nay, Bùi Tương cùng Âu Dương Tranh đánh cờ một ván lúc sau, trong lúc vô ý hỏi. A tranh, khắc nhi đã nhiều ngày luôn là nhắc mại phụ thân, nhị đệ ngày gần đây nhưng sẽ trả về. Âu Dương Tranh hơi hơi cười nhạt Nhị đệ. hắn gửi thư đoán giận nói, trong nhà trưởng huynh trưởng tẩu ham an nhàn, quá mức nhi nữ tình trường, ấu tử lại chưa trưởng thành chỉ có hắn có thể gánh vác khởi một ít trọng trách, cho nên hắn muốn đi toàn chân phái chuyển vừa chuyển, tính toán chờ Vương Trùng Dương vừa đi thế liền cấp lấy cửu âm chân kinh. Bùi Tương từ bàn cờ thượng lựa ra màu trắng quân cờ, nhướng mày hỏi: Phu quân còn chưa báo cho nhị đệ chân tướng. Sự tình quan trọng Đại Âu Dương tranh nâng chung trà lên, một bên hồi ức vừa mới ván cờ một bên mỉm cười nói: Không nên ở thư từ chung đề cập cửu âm chân kinh việc. Chờ nhị đệ khi nào biết về nhà, rồi nói sau. Cũng hảo. Lại đến một ván. Hảo, phu nhân thủ hạ lưu tình. Chương 266 Âu Dương Phong ở tin chung nói, hắn phải đợi Vương Trùng Dương qua đời sau lại cướp lấy cửu âm chân kinh, cũng không phải tùy ý nói nói, mà là thật sự đã nhận ra đối phương đại nạn buông xuống. Vương Trùng Dương tự nhiên cũng biết chính mình trốn không thoát người này người đều phải trải qua sự tình. Hắn thời trẻ tập văn, sau lại từ văn nhập võ, dốc hết sức lực chủ trì kháng kim việc, binh bại lui hẳn lúc sau nan giải trong lòng phiên muộn liền ở trung nam trên núi nổi lên đạo quan, thành lập toàn chân giáo. Hắn hiện giờ thành thiên hạ đệ nhất, lại không có biện pháp kéo dài tự thân thọ mệnh, chỉ vì tuổi trẻ khi ở nhà quốc nghiệp lớn thượng tiêu hao quá đa tâm huyết, kháng kim sau khi thất bại lại buồn bực nhiều năm, tới rồi hôm nay, đã là số tuổi thọ đem tẫn, nhân lực không thể vãn hồi rồi. Vương Trùng Dương đối chính mình sinh tử việc xem đến không nặng, nhưng lại có một việc trước sau vô pháp bông. Hắn lo lắng cho mình qua đời lúc sau. Tia tâm tư giảo quyệt Âu Dương Phong sẽ đến Trung Nam Sơn cướp đoạt cửu âm chân kinh. Đối với Vương Trùng Dương tới nói, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn đến cửu âm chân kinh rơi vào tay đầu Âu Dương Phong trong tay, không đề cập tới người này bản tính như thế nào quái đản hung ác, chỉ nói hắn xuất thân, khiến cho Vương Trùng Dương ẩn ẩn phong bị. Đương nhiên, nói lên cái này, bị Vương Trùng Dương phong bị người liền không chỉ có là Âu Dương Phong một người, xác thực mà nói, là toàn bộ Âu Dương ra. Bởi vì Âu Dương ra người tại hành tẩu Giang Hồ thời điểm cũng không lấy tống người tự cho mình là, cũng không đối triệu họ hoàng tộc tôn trọng. Bọn họ thừa nhận quê nhà là Tây Vực Bạch Đà Sơn, bọn họ cùng Kim Nhân, Tây Hạ Người, Đại Lý Người, người Mông Cổ cùng rất rất nhiều biên cương tiểu quốc người đều có thể hữu hảo lui tới, vù đắp nhau. Bọn họ, cũng không lấy tống người ích lợi làm trọng. Âu Dương Gia huynh đệ hai người so giống nhau người Hán càng thêm cao lớn đỉnh bạt dáng người cùng thoáng thâm thúy ngũ quan hình dáng, đã là tỏ rõ bọn họ cùng trung nguyên người Hán bất đồng. Vương Trùng Dương trong lòng biết chính mình vừa chết, trên đời này liền khó có người có thể ở võ công thượng hoàn toàn áp chế Âu Dương Phong, cho nên liền nghĩ ở trước khi chết lược thi một kỹ, suy yếu Âu Dương Phong thực lực, làm hắn ở mười mấy năm nội lại vô lực tranh đoạt cửu âm chân kinh. Đồng thời, hắn cũng muốn lưu lại chế hành Âu Dương gia các ẩn mưu công biện pháp, lệnh Âu Dương Phong không dám thật sự tùy ý làm bậy. Vì thế, ở Hoa Sơn luận kiếm lúc sau, Vương Trùng Dương liền mang theo sư đệ Châu Bá Thông đi vân Nam đại lý. Bãi phòng đều là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt Nam Đế Đoạn Chí Hưng. Hắn tính toán dùng chính mình bẩm sinh công trao đổi đại lý Đoạn Gia nhất Dương Chỉ Tuyệt học. Hoa Sơn luận kiếm là lúc ta liền phát hiện, Âu Dương mọi nhà truyền cấp ẻn mô công uy lực cực đại, một khi gần người chiến đấu, cơ hồ khó có địch thủ Vương Trùng Dương đối sư đệ Châu bá thông phân tích nói, đại lý Đoạn thị nhất Dương Chỉ linh hoạt hay thay đổi, giống như thỏ chạy du ngư. Lại thêm chỉ phía xa gần điểm đều có thể, không cần tới gần đối thủ liền nhưng đả thương đối thủ, xem như các mô công tinh. Vậy Thỉnh Đoạn Hoàng gia tự mình ra tay đánh bại Âu Dương Phong bái Châu bá thông tùy tay thao xuống bên đường hoa dại, hướng trên đầu cắm xuống, cười hi hi nói, làm Đoạn Hoàng gia ở kia đại cấp ẻn mô trên người chọc mấy cái động, đem hắn dọa chạy. Ha ha, hoa, hoa. Vương Trùng Dương bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua tính trẻ con chưa mẫn sư đệ, đạm thanh nói, kia Đoạn thị nhất Dương chỉ tuy rằng tinh diệu tuyệt luân, nhưng là ở uy lực thượng liền phải kém một ít. Ở đối mặt Âu Dương Phong thời điểm, nhất Dương chỉ tự bảo vệ mình có thừa, nhưng nếu nói muốn đả thương hắn Lại kém chút lực đạo nội tình Mà ta tu luyện đạo gia bẩm sinh công công chính dịu hòa vừa lúc khắc chế Tây vừa câu dương ra hàn độc quỷ quyệt công pháp Sư đệ, ta lần này đi cùng đoạn hoàng gia trao đổi công pháp Kỳ thật là tưởng đem bẩm sinh công truyền thụ cấp đoạn hoàng gia Làm hắn trở thành lệnh Âu Dương phong kiêng kỵ nhân vật Biện pháp này hảo châu bá thông vỗ tay một cái Gieo lên, sư ca, đoạn hoàng gia luyện ngươi bẩm sinh công Chính là Tây độc khắc tinh kia. Ngươi có phải hay không liền không cần lại mỗi ngày đều nghĩ cái kia Âu Dương Phong? Sư ca, chờ chúng ta trở lại trên núi về sau, ngươi cũng đừng phát sầu, nói không chừng còn có thể sống lâu chút thời gian. Ngươi chết sớm như vậy, rất đáng tiếc nha. Vương Trùng Dương khẽ lắc đầu, thầm nghĩ nào có đơn giản như vậy. Đoan Hoàng gia tu luyện bẩm sinh công còn yêu cầu chút thời gian, tại đây trong lúc, còn phải từ chính mình tới phòng bị Âu Dương Phong. Thôi, dù sao thời gian vô nhiều, không bằng trước khi đi giải quyết rất phiền toái đi. Này sư huynh đệ hai người thực mau liền đến vân nam đại lý. Tạm thời không đề cập tới vương trùng dương cùng đoạn trí hưng là như thế nào thương nghị cũng cho nhau truyền thụ võ học tinh huấn, cũng không nói châu bá thông là như thế nào gặp đoạn trí hưng hoàng phi anh cô cũng cùng này đã xảy ra thân mật quan hệ. Chỉ nói vương trùng dương học xong nhất dương chỉ lúc sau, từ đại lý phản hồi trung nam trên núi, liền bắt đầu đâu vào đấy mà an bài phía sau sự. kia một ngày, vương trùng dương qua đời tin tức đống nhiên truyền khai. Âu Dương Phong sớm tại Trung Nam Sơn phụ cận ngủ đông bồi hồi, nghe nói này tin tức sau, vội vàng lên núi cha xét. Hắn nhìn đến vương trùng dương đệ tử môn nhân toàn khuôn mặt bi thương mắt dương dương ý, này bi thương chi ý cũng không làm bộ rối trá chỗ, liền tin vương trùng dương đã là qua đời chuyện này. Hắn lập tức trong lòng đại chấn, ánh mắt sáng ngời, lập tức quyết định muốn ở vương trùng dương linh trước cấp lấy cửu âm chân kinh. Chưa tưởng tưởng, đây là vương trùng dương cố ý vì Âu Dương Phong thiết hạ bấy dập. Âu Dương Phong ra tay Châu Bá Thông cùng toàn chân thất tử nơi nào là đối thủ của hắn. Mắt thấy liền phải hộ không được Vương Trùng Dương lưu lại cửu âm chân kinh, kia nằm ở quan tài trung Vương Trùng Dương bỗng nhiên chết mà sống lại. Hắn thừa dịp địch nhân thỏa thuê đắc ý là lúc, sử dụng suốt đời công lực hướng tới Âu Dương Phong xa xa một lòng tay, xuất kỳ bất ý địa điểm phá các ẻn mô công cháo môn, trực tiếp phế đi Âu Dương Phong hơn phân nửa các ẻn mô công công lực. Cho thấy Vương Trùng Dương chết mà sống lại, lại dùng nhất dương chỉ hủy hoại chính mình tu luyện nhiều năm các ẻn mô công. Âu Dương Phong sao có thể không kinh không giận? Nhưng hắn đã là bị thương, nơi nào còn dám ham chiến, liền trực tiếp phi thân rút lui. Mấy cái tuấn nhảy, Âu Dương Phong nháy mắt bỏ chạy ly toàn chân giáo. Toàn chân thất tử thấy Vương Trùng Dương đánh lui Âu Dương Phong, sôi nổi vui mừng quá đỗi. Bọn họ cho rằng sư phụ phía trước chỉ là chết giả diễn trò, vì chính là đã lừa gạt Âu Dương Phong, hiện giờ cường địch đảo tẩu, tự nhiên hết thể bình yên vô sự. Không ngờ Vương Trùng Dương lại báo cho bọn họ, thân thể của mình là thật sự dầu hết đèn tắt. Hắn vội vàng an bài hảo cửu âm chân kinh việc sau, liền vĩnh biệt coi đời. không nói đến toàn chân giáo mọi người như thế nào bi thương, chỉ nói rút đi Âu Dương Phong. Hắn kỳ thật vẫn chưa giống vương trùng Dương Phòng chừng như vậy nhanh chóng xa đột, tìm một cái an toàn địa phương chữa thương, mà là trực tiếp ở Trung Nam trong núi giấu đi, lập tức vận khởi bùi tương giao cho hắn chữa thương công pháp cùng đạo gia nội công, chậm rãi bình phục kinh mạch nội hỗn loạn nội tức, cũng nỗ lực khôi phục tu vi. Lúc này Âu Dương Phong một bên vận công chữa thương. Một bên âm thầm cảm kích trong nhà huynh tẩu. Cảm thấy nếu không phải bọn họ quá mức lo lắng hắn an nguy, tha thiết quan tâm mọi cách độc lòng, hắn lúc này nên phá lệ trật vật. Nguyên lai, ở Âu Dương phong ra cửa tham gia Hoa Sơn luận kiếm phía trước, bùi tương cùng Âu Dương tranh liền đem cửu âm chân kinh chung một ít nội lực tu luyện pháp môn báo cho với hắn. Đương nhiên, huynh tẩu hai người đều rất có an ý mà không có nói cập cửu âm chân kinh bốn chữ, chỉ nói lần này Hoa Sơn hành trình biến số rất nhiều, nguy hiểm thật mạnh. Nếu là Âu Dương Phong ngoại ý muốn bị thương nói, có thể dùng này đạo ra công pháp chữa thương cũng nhanh chóng khôi phục thực lực. Vì thế, cùng nguyên tắc chuyện xưa phát triển mạch lạc bất đồng chính là, bị Vương Trùng Dương đánh cho bị thương Âu Dương Phong cũng không có như vậy phản hồi Tây vực Bạch Đà Sơn chữa thương, thẳng đến mười mấy, hai mươi mấy năm sau lại trở về Trung Nguyên Mưu Tinh Cửu Âm chân kinh chi thuộc sở hữu. Lúc này Âu Dương Phong có bất đồng lựa chọn. Tuy rằng hắn bị Vương Trùng Dương bẩm sinh công thêm nhất dương chỉ phế đi hơn phân nửa ra truyền công pháp cấp ẩn mô công, nhưng lại có tân công pháp vận chuyển chống đỡ, thực mau liền tiêu trừ bẩm sinh công đối Bạch Đà Sơn công pháp khắc chế tác dụng, cũng nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa thực lực. Âu Dương Phong ở trong núi chôn tranh mấy ngày, quan sát đến Trùng Dương cung trên dưới như cũ ở lo liệu tang sự. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vương Trùng Dương lần này là thật sự qua đời, nhưng Âu Dương Phong lại không dám lại tùy tiện ra tay. Hắn cùng trong núi con muỗi điểu thú đương hàng xóm, chịu đựng đủ loại màn trời chiếu đất gian khổ, vẫn luôn ở tĩnh chờ một cái tốt nhất ra tay cơ hội. Tại đây trong lúc, hắn tránh ở trong sơn động đem Bùi Tương dạy cho hắn vô danh đạo gia tâm pháp gói cái thuộc lầu, cũng dần dần thông hiểu đạo lý, tu luyện cũng rơi vào cảnh đẹp. Âu Dương Phong cảm nhận được này công pháp đủ loại chỗ tốt lúc sau, đối Cửu Âm chân kinh khắc vọng chi tình liền càng mãnh liệt, thầm nghĩ, không biết kia Cửu Âm chân kinh trung nội công tu luyện lên sau, sẽ ra sao loại quang cảnh, hay là còn có thể thoát ly phàm nhân giới hạn, đúng như đám kia lão đạo sĩ khoác lác như vậy, có thể ban ngày thành tiên, vũ hóa phi thăng sao? Âu Dương Phong một bên cảm thấy ý nghĩ của chính mình không thực tế, một bên lại ruột gan cồn cào mà muốn một thấy chín âm chân dung. Đại khái là trời xanh không phụ người có lòng, một ngày này, thế nhưng thật làm Âu Dương Phong chờ tới rồi cơ hội. Nguyên lai, vương trùng dương lâm trung trước công đạo, phàm là hắn toàn chân môn hạ đệ tử toàn không thể tu tập cửu âm chân kinh, lại mệnh sư đệ Châu Bá Thông hảo hảo bảo quản này thư, mặc làm bụng dạ khó lường người học đi. Châu Bá Thông tự nhiên nghe hắn sư ca phân phó liền tưởng đem trên dưới hai sách cửu âm chân kinh hảo hảo giấu đi, dấu ở một cái trừ bỏ chính hắn ai cũng không biết địa phương. vì thế hắn liền mang theo kinh thư trộm rời đi toàn chân phái. sau đó mang theo cửu âm chân kinh châu bá thông bị Âu Dương Phong đợi vừa vặn. châu bá thông không phải Âu Dương Phong đối thủ, nhưng cũng có thể ứng đối một vài. hai người so chiêu lúc sau, châu bá thông vẫn luôn tìm kiếm chạy trốn cơ hội, nhưng Âu Dương Phong đã là nhẫn nại nhiều ngày, nơi đó nguyện ý thất bại trong gan thức, ra chiêu càng thêm tàn nhẫn cương mãnh không chút nào khoang dung. rốt cuộc, thừa dịp Châu Bá Thông một cái sơ sẩy, Âu Dương Phong trong tay xả trưởng một hành, biến ảo đa đoan linh xả trưởng liên tiếp đánh ra, nháy mắt liền chảo lấy hai sách bí tịch trung thượng sách. Châu Bá Thông thấy vậy, vội vàng liều mạng xoay người cướp đoạn, nhưng Âu Dương Phong há có thể đem tới tay đổ vật còn trở về, hắn một bên trốn tránh Châu Bá Thông công kích, một bên ý đồ lật xem trong tay bí tịch xác nhận thật giả, chơi xả đem bí tịch còn cấp ra ra. vốn là vật vô chủ, ai cướp được chính là ai. Âu Dương Phong cười lạnh mấy tiếng, một chân đá văng Dương nanh Múa vót châu Bá Thông, cấp khó dằn nổi mà mở ra thượng sách trang thứ nhất. Chỉ liếc mắt một cái, Âu Dương Phong liền định trụ thân hình, lại liếc mắt một cái, Âu Dương Phong biểu tình hơi hơi vặn mèo. Bị đá văng Châu Bá Thông không có chú ý tới Âu Dương Phong kỳ quái sắc mặt, hắn đem hạ sách chặt chẽ hộ ở ngực sau, lại lần nữa hướng tới Âu Dương Phong đánh út lại. Âu Dương Phong theo bản năng tránh né, đôi mắt lại trước sau không rời đi sách thượng văn tự thậm chí còn ở trốn tránh là lúc bay nhanh mà lật vài tờ. Giống nhau, giống nhau, tất cả đều giống nhau. Sắc mặt càng ngày càng khó coi Âu Dương Phong lẩm bẩm tự nói, nơi nào còn có sơ đến bí tịch khi kinh hỷ tò mò. Hiện nhiên, hắn lúc này đã là ý thức được một chút sự tình. Nhưng vẫn là không quá hết hy vọng. Hắn không hề cùng châu bá thông Chu toàn, một phen túm chặt hắn cổ áo, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói. Đây là kiểu âm chân kinh, ngươi không lấy giả gạt ta. Châu Bá Thông che lại ngực cất dấu hạ sách la lớn. Đương nhiên là sự thật. Ngươi mau đem thư trả lại cho ta, tiểu tâm ta sư huynh giáo huấn ngươi." Âu Dương phong ánh mắt xâm lạnh, châm chọc châu Bá Thông, "Chúng Dương lão đạo sĩ đã sớm quy thiên. À, ngươi không cần lại cáo mượn oai hùng. Ta sư ca mới không có quy thiên lý, hắn thích nhất cùng ta chơi nằm quan tài trò chơi, chuyên môn lửa ngươi cái này sú cấp Enmo, phi phi, sú cấp Enmo, để tiện tiểu nhân. Chờ coi, ta sư ca lập tức liền đến." Xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Lời này nói được tình ý chân thành, làm Âu Dương Phong giữa mày xẹt qua một tia thận trọng. Cái gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, bị vương trùng Dương dùng chết giả chiêu này tính kế quá Âu Dương Phong nhịn không được tâm sinh hồng y. Châu ba thông giờ phút này dùng tới suốt đời cơ linh kinh nhi, hắn trước mắt, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, hắn hướng tới Âu Dương Phong phía sau lộ ra một cái khoa trương tươi cười, tiếng hoan hô nói. Sư ca, dùng nhất Dương chỉ giúp ta. Đại khái là trùng dương chân nhân kia một lóng tay cấp Âu Dương Phong tạo thành thực trọng bóng ma tâm lý, bởi vậy, Châu Bá Thông bỗng nhiên một thét to, Âu Dương Phong liền theo bản năng liền buông ra Châu Bá Thông cổ áo, vội vàng lắc mình sai bước hướng bên cạnh tránh né. Thấy Âu Dương Phong mắc mưu, Châu Bá Thông vui cười sau này phiên lăn lộn mấy vòng, thừa dịp Âu Dương Phong quay đầu lại hết sức quay đầu liền chạy. Hắn đã là xác định chính mình không phải Âu Dương Phong đối thủ, vì giữ được cửu âm chân kinh hạ sách, hắn quyết định trước chạy thì tốt hơn. Âu Dương Phong ngây chờ. Ta châu bá thông còn sẽ trở về. Châu bá thông chạy, còn không quên hướng phía sau ném ra các loại tùy thân mang theo ngoạn ý nhi. Âu Dương Phong vội vàng né tránh, hắn không biết này đó ngoạn ý nhi kỳ thật cũng không có nhiều ít nguy hiểm, phần lớn là ngứa phấn cùng xú thi yên đạn như vậy cho đùa dai chi vật, cho nên không dám tùy tiện đuổi theo đi. Này một trí hoãn, khiến cho châu bá thông bỏ trốn mất dạo. Nhưng là, lúc này Âu Dương Phong một chút đều không đáng tiếp kia buồn bị châu bá thông mang đi cửu âm trần kinh hạ sách. Cũng không có tiếp tục truy tung châu bá thông hứng thú, hắn hiện tại cường liệt nhất ý tưởng chính là, về nhà. Âu Dương Phong ngày đêm không ngừng ra roi thuốc ngựa mà chạy về trong nhà, trầm khuôn mặt chất vấn huynh tẩu vì sao như thế lửa hắn. Bùi tương kinh ngạc nói, ngươi nói ta cho ngươi nội công tâm pháp là kiểu âm chân kinh thượng nội dung. Nha, này cũng thật xảo, ta cũng chưa chú ý đâu. Tẩu tử thật sự không biết. Âu Dương Phong hít sâu một hơi, quay đầu trừng mắt thân đại ca, ca, tẩu tử có thể chống chế. Ngươi cũng muốn giả bộ hồ đồ sao? Ta không tin ngươi cái gì cũng không biết, Chắc không được ngươi thế nào cũng phải lưu tại trong nhà không đi tham gia hoa sơn luận kiếm. Nguyên lai nhà chúng ta sớm đã có cửu âm chân kinh. Thừa. Âu Dương Tranh ôn hòa cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói: Nhị đệ, ngươi không thể như thế hiểu lầm Vi huynh. Ta hiểu lầm ngươi cái gì? Hiểu lầm ngươi không có dung túng thê tử hồ nháo, hiểu lầm ngươi không phải cố ý xem nhà mình huynh đệ náo nhiệt sao? Đại ca, ngươi không cần giải thích, ta thật xin khí này không phải một câu hiểu lầm là có thể giải thích. nghe vậy, Âu Dương tranh bật cười lắc đầu, hán tâm bình khí hòa mà phản bắt nói. không phải, ta ý tứ là, ngươi hiểu lầm ta lưu lại nguyên nhân. ta cũng không phải bởi vì trong nhà có kiểu âm chân kinh mới không đi hoa sơn, mặc dù không có, ta cũng sẽ không ở ngươi tẩu tử luyện công thời điểm mấu chốt rời đi. nhị đệ, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm chúng ta phu thê chi gian cảm tình. Âu Dương phong nghiến răng, chậm rãi siết chặt nắm tay, cảm thấy chính mình có chút nhịn không được. Bùi Tương lại cố tình lửa cháy đổ thêm dầu mà khép cười một tiếng. Âu Dương Phong trợn mắt giận nhìn. Bùi Tương ôn thanh nói: Nhị đệ, ta xác thật không có đặc biệt để ý trong tay cửa này công pháp, mặc kệ nó kêu chín âm vẫn là chín dương. Với ta mà nói, hữu dụng liền hảo. Cùng ta nghiên đọc qua y thư đọc kinh giống nhau. Nhị đệ, ta cho rằng ngươi cũng không nên như thế chấp nhất với cửu âm chân kinh. Quả thật, nó là một bộ cao thâm tinh diệu công pháp, nhưng lại không phải không thể thay thế. Mặc dù ta không tu luyện nó ta cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất." Âu Dương Phong mắt trợn trắng, cười nhạo một tiếng. "Bùi Tương khẽ vuốt bên hông trường kiếm, nhị đệ nếu không tin nói, chúng ta có thể tỉ thí một phen. Ngươi biết ta vô pháp tu luyện Cửu Âm chân kinh, nhưng ta tự tin hôm nay đã là có thể nhẹ nhàng chiến thắng ngươi. Thậm chí, mặc dù ngươi tương lai tu luyện toàn bộ Cửu Âm chân kinh, cũng không phải đối thủ của ta." Đối mặt như vậy trắng ra khiêu chiến, Âu Dương Phong nào có không ứng chi lý, lập tức liền hướng diễn võ trường đi đến. Sau đó, đã là trở thành thiên hạ ngũ tuyệt Âu Dương Phong ở trăm chiêu trong vòng thua ở buổi tương giới kiếm hoàn toàn thất bại một thân trật vật Âu Dương Phong lòng còn sợ hãi mà vớt thiết hầu bộ vị trong lòng biết nếu không phải buổi tương thủ hạ lưu tình kia cuối cùng lóa mắt nhất kiếm khẳng định sẽ đâm thủng hắn thiết hầu nay Âu Dương Phong biểu tình từ khiếp sợ khó hiểu chậm dại biến thành cuồng nhiệt kinh hỉ tẩu tử ta ta cũng muốn rèn thể hồ nháo Âu Dương tranh nhẹ mắng nhà mình huynh đệ Tương nhiên là bởi vì thể chất nguyên nhân không thể tu tập nội lực, mới không thể không đi lên rèn thể chiêu số. Nếu nàng có thể tu luyện nội lực, lúc này thực lực có lẽ còn sẽ càng tiến thêm một bước. Nàng có thể chiến thắng ngươi, là bởi vì nàng đối kiếm thuật lĩnh ngộ đã đạt tới càng cao cảnh giới, cùng mặt khác nhân tố bên ngoài không quan hệ. Nhị đệ, người võ đạo một đường có thể đi đến loại nào độ cao, chung quy dựa ngươi cá nhân lĩnh ngộ sở soạn. Cựu âm chân kinh, bạch đà sơn ra truyền công pháp cùng rèn thể chi thuật này đó đều là nhân tố bên ngoài là người hướng về phía trước leo lên thang hiển tử, ngươi thiết không thể vì tìm kiếm một phen hảo thang hiển tử mà đã quên căn bản mục đích. Này phiên khuyên bảo chi từ làm Âu Dương Phong quanh thân dùng mình, hắn nhìn lại huynh trưởng tha thiết quan tâm ánh mắt, trong lòng phảng phất bị tưới một hoàng mát lạnh thấu triệt nước suối, nháy mắt cọ rửa gột rửa rất những cái đó không biết khi nào trồng chất lên cắt đuổi ma chướng Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở, Phong ghi nhớ. Âu Dương tranh hơi hơi gật đầu, trong lòng biết tốt quá hóa lốp đạo lý, liền không hề nói thêm cái gì cũng không cần nói thêm cái gì. Hắn cái này nhị đệ cũng không phải ngu người, nếu không cũng sẽ không trở thành thiên hạ ngũ tuyệt trí nhất, chẳng qua là bởi vì quá mức coi trọng nào đó sự, một không cẩn thận sinh ra chấp niệm mà thôi. Chỉ ra, cũng liền vô lo lắng. Đương nhiên, Âu Dương Tranh cũng thập phần rõ ràng, hắn có thể sử dụng nói mấy câu liền phá vỡ Âu Dương Phong mê chướng, quan trọng nhất nguyên do dựa vào vẫn là bùi tương thực lực. Nếu không phải hắn thê tử chiến thắng Âu Dương Phong, dùng thiết giống nhau sự thật chứng minh rồi một chút sự tình. Âu Dương Phong Phi thường có khả năng còn sẽ tiếp tục bướng bỉnh đi xuống, cũng không sẽ bởi vì hắn nói mấy câu liền dễ dàng thay đổi tâm tư cái nhìn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tranh liền nhịn không được đi đến thê tử bên người, nhẹ nhàng cầm tay nàng, trong mắt càng là ấm áp hòa hợp. Cuộc đời này may mắn, đến mộ giai nhân. Buổi tối, Âu Dương Tranh ôm lấy Bùi Tương trở mình, nhẹ giọng cảm thán: "Nếu không có ngươi, ta lúc này sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, nhị đệ kế thừa Âu Dương ra lúc sau" Đại khái cũng không có nhiều ít tâm tư kinh doanh gia tộc thế lực, như cũ sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi võ học một đường. Hắn vì đề cao thực lực, thế tất sẽ tham gia cửu âm chân kinh tranh đoạt, liền như lần này Hoa Sơn luận kiếm giống nhau. Thất bại sẽ làm hắn đối cửu âm chân kinh sinh ra chấp niệm, càng là cầu mà không được liền càng muốn được đến. Mà người một khi lâm vào bướng bình giữa, liền rất dễ dàng làm ra quá kích sự tình, thậm chí bị người bắt được nhược điểm tăng thêm lợi dụng. Trong chốn võ lâm hỏa hổ tàng long, không thiếu mưu trí trồng chất người. Nhị đệ nếu là hãm ở trong đó, phi thường có khả năng bị lửa đến xoay quanh. Nói vậy, Bạch Đà Sơn mấy thế hệ truyền thừa khủng có đoạn tuyệt nguy hiểm. Bùi Tương nghĩ đến nguyên tắc trung âu dương phong, Âu Dương khắc phụ tử một điên vừa chết kết cục, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Nàng dùng gương mặt ở Âu Dương tranh ngược thượng cọ cọ, lại vô vô hắn phía sau lưng, không tiếng động an ủi lối phương. Âu Dương tranh cảm nhận được thê tử ôn nhu an ủi, mặt mày gian thần sắc dần dần thư hoàng an hòa. Hắn không hề nghĩ nhiều những cái đó không có khả năng phát sinh sự. Chỉ quý trọng trước mắt ấm áp thời gian Đệ 267 trương Hoa khai hai đoá các biểu một chi Hoa sơn luận kiếm là lúc Hoàng Dược Sư tích bại với Vương Trùng Dương Cùng kiểu âm chân kinh lỡ mất dịp tốt Hắn ấy lòng tiên đuối Tuy nói sẽ không đối thắng thua việc canh cánh trong lòng Nhưng rốt cuộc có chút hứng thú ra rời Lại thêm lại nghĩ đến nhân cố không có tham gia Hoa sơn luận kiếm buổi tương Mấy năm không thấy Cũng không biết nàng lúc này thực lực như thế nào Nhưng nói vậy cũng không ở thiên hạ ngũ tuyệt Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Dược Sư càng cảm thấy được thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, dị vãng chính mình rốt cuộc có chút cậy tài khinh người, bị rất nhiều tạp học phân tán tâm thần. Nhưng hắn ngược lại lại tự dễ cười, cảm thấy ý nghĩ như vậy cũng bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Kia hồng thất có cái bang sự vụ yêu cầu phi lòng, đoạn Chí hưng muốn quản lý một quốc gia, mà bùi tương không chỉ có hứng thú rộng khắp, còn muốn cùng Âu Dương tranh cùng nhau xử lý bạch đà sơn Âu Dương ra sinh ý, đều không phải một lòng luyện võ không hỏi thế sự người nghĩ đến thâm, tuy là hoàng dược sư luôn luôn sơ cuồng ngạo vật, cũng khó tránh khỏi tâm sinh cảm khái thê thở. hắn đống nhiên không nghĩ lập tức phản hồi đào hoa đảo, liền rời đi hoa sơn. Lúc sau khắp nơi du lịch lên, chưa từng tưởng, này ngẫu nhiên một lần thay đổi hành trình, khiến cho hoàng dược sư gặp hắn nhân duyên. Một lần ngoài ý muốn, huệ chất lan tâm phùng ra khuê tú xâm nhập hoàng dược sư tầm mắt. Lúc sau này ôn nhu linh tú mỹ mạo cô nương lại bị hắn đặt ở trong lòng. Phùng gia rời xa giang hồ, mà tử phùng hành cũng không thông võ nghệ. Bởi vậy, Hoàng Dược Sư thành thân là lúc cũng không có quảng phát thiệp mời, đại yến võ lâm nhân sĩ, chỉ là ở thành thân lúc sau cấp vài tên chi giao bạn tốt đi tin, báo cho chính mình gửi vợ thành ra sự tình. Thân hôn yến nhĩ, nùng tình mà ý. Hoàng Dược Sư mang theo tân hôn thê tử Phùng Hành Du Sơn Ngoạn Thủy, lãnh hội các nơi phong thổ, hai người một đường đi đi rừng rừng, cảm tình càng thêm hòa hợp. Một ngày này, vợ chồng hai người gặp đang ở khắp nơi tìm kiếm tàng thư chỗ châu bá thông. Một phen ngôn ngữ thử lúc sau Hoàng Dược Sư liền từ Châu Bá Thông trong miệng bộ ra vương trùng dương, Âu Dương Phong cùng Cửu Âm Chân Kinh việc. Nghe nói Âu Dương Phong cấp đi Cửu Âm Chân Kinh thượng sách, Hoàng Dược Sư sắc mặt khẽ biến, trong lòng nháy mắt trào ra các loại ý tưởng. Phùng Hành thận trọng thông tuệ, lại một lòng nhào vào nhà mình phu quân trên người, cho nên thực mau liền đã nhận ra Hoàng Dược Sư cảm xúc biến hóa. Nàng ngay sau đó tâm tư vừa chuyển, liền đoán được Hoàng Dược Sư trong lòng sở niệm. Lại thấy Châu Bá Thông đối nhà mình phu quân phòng bị quá sâu. Phùng Hành liền nhẹ nhàng chạm chạm Hoàng Dược Sư cánh tay, không tiếng động ám chỉ. Theo sau, Phùng Hành gót sen nhẹ nhàng tiến lên vài bước cùng Châu Bá Thông nói chuyện với nhau lên. Bởi vì Phùng Hành không biết võ công, nói chuyện lại thập phần ôn nhu thú vị, còn biết được rất nhiều giang nam Hải đồng gian lưu hành cho chơi, cho nên Châu Bá Thông liền chậm rãi buông xuống đề phòng, không hề nghĩ tùy thời chạy trốn hoặc là dứt khoát hủy hoại hạ sách bí tịch. Bồi Châu Bá Thông chơi đùa tỉ thí trong chốc lát sau, Phùng Hành dùng kế lừa tới Cửu Âm Chân Kinh hạ sách là xem mượn cơ hội này nàng lợi dụng chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, yên lặng nhớ kỹ thư thượng văn tự. Lúc sau Phùng Hành lửa Châu Bá Thông nói, trong tay hắn hạ sách cửu âm chân kinh là giả, tùy ý tìm cái giang Nam Hải đồng đều có thể ngâm nga thư chung nội dung. Châu Bá Thông tự nhiên không tin, Phùng Hành liền bắt đầu ngâm nga khởi nàng vừa mới mạnh mẽ nhớ kỹ nội dung, thật sự là một chữ không kém. Nay chọc đến Châu Bá Thông hô to gọi nhỏ, đầy mặt không thể tin tưởng. Nhưng mà Chuyên tâm ngâm Nga hạ sách nội dung phùng hành cũng không có chú ý tới, nàng phía sau trượng phu cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Phùng hành càng bối càng nhiều, châu bá thông trận tròn đôi mắt há to miệng, mà Hoàng Dược Sư biểu tình tắc càng ngày càng cứng đờ. Âu Dương Phong có thể bay nhanh phản ứng lại đây sự tình, lòng có ngàn khiếu Hoàng Dược Sư tự nhiên phản ứng càng mau Không biết qua bao lâu, luôn luôn mưu kế chất trồng đào hoa đảo chủ trầm rãi, không tiếng động mà thở ra một hơi, trong mắt không thể tưởng tượng dần dần tan đi. Ngay sau đó hiện ra một mặt bừng tỉnh cùng không biết nên khóc hay cười. Lúc này nơi đây, Hoàng Dược Sư cảm thấy cười cũng không được tức cũng không được. Hắn không thể chỉ trích đùi tương lừa hắn, nhưng cũng vô pháp xem nhẹ chính mình bị bằng hưu lặng lẽ nhìn chê cười chuyện này. Nguyên bản, dựa theo Hoàng Dược Sư cao ngạo tính tình, ở biết được chân tướng lúc sau, hắn như thế nào cũng muốn khí thượng một hơi. Ít nhất, hắn đến tìm mọi cách trả thù trở về, tìm về mặt mũi. Nhưng là, việc này vi diệu chỗ ở chỗ. Hắn vừa mới chính thai nghe nói Châu Bá Thông giảng thuật Âu Dương Phong tao ngộ. Hoàng Dược Sư thoáng cân nhắc một chút, sao có thể không biết kia Âu Dương Phong đồng dạng bị Bùi Tương lừa dối, không chỉ có như thế, còn muốn hơn nữa hắn thân huynh trưởng Âu Dương tranh quạt gió thêm tuổi. Có Âu Dương Phong trải qua làm đối lập, Hoàng Dược Sư bỗng nhiên liền khí không đứng dậy. Hắn hiện tại lớn nhất tiếc nuối chính là, chính mình gần nhất không có ở Âu Dương gia làm khách, bỏ lỡ chính mắt thấy Âu Dương Phong tìm Bùi Tương tính sổ cơ hội. Châu Bá Thông vẫn cứ ở dậm chân ngẫm mỹ, không muốn tin tưởng Phùng Hành nói. Hoàng Dược Sư phục hồi tinh thần lại, lúc sau đột nhiên cười. Hắn nhẹ nhàng đè lại thê tử bà vai, ý bảo nàng ngừng nghỉ một chút. Sau đó, hắn tiếp theo phùng hành thượng một câu không nhanh không chậm mà ngâm nga lên, trong miệng nội dung đúng là cửu âm chân kinh hạ sách trung văn tự. Cái này Châu Ba Thông liền không thể không tin. Đồng thời Châu Ba Thông cũng trợn tròn mắt, hắn có thể tin tưởng Hoàng Dược Sư xác thật không có xem qua chính mình trong tay hạ sách nội dung, cũng có thể tin tưởng Âu Dương Phong chỉ đoạt đi rồi thượng sách, cũng không có cơ hội đem hạ sách đánh cháo chính là hay là sư huynh lâm trung trước có an bài khác không đề cập tới châu bá thông như thế nào rồi dám chỉ nói hoàng dược sư vợ chồng cùng châu bá thông tách ra sau lập tức hủy bỏ nguyên bản du ngoạn kế hoạch thay đổi tuyến đường hướng đuổi tương trước mắt cho ở mà đi dược sư ngươi đã sớm học quá cửu âm trần kinh hạ sách ghi lại võ công chiêu thức ưn phía trước cùng một cái bằng hữu làm trao đổi thời điểm đối phương trao đổi nội dung chính là cửu âm trần kinh thượng võ công chẳng qua nàng lúc ấy không có nói rõ mà ta cũng không có hướng cửu âm chân kinh vế trên tường, còn nói chính mình không có tiếp xúc quá kia buồn võ lâm bí tịch, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. thậm chí ở hoa sơn luận kiếm sau còn thất vọng tiếc nuối mấy ngày. à, này, phu quân bằng hưu chắc là am hiểu sâu hoài bích có tội đạo lý, được võ lâm kỳ thư lúc sau cũng không dám lộ ra. bất quá đối phương nguyện ý dùng cửu âm chân kinh thượng công phu cùng phu quân làm trao đổi, chắc là có thập phần thành ý, đồng thời cũng là coi trọng hâm mộ phu quân tài hoa bản lĩnh, cảm thấy đắc giá. Lời này làm Hoàng Dược Sư tâm tình thập phân bất tiếp, bất quá, hắn vẫn là nhẹ phung nói. a hành không có cùng ta kia bằng hữu tiếp xúc quá, không biết này làm người bản tính. Chờ lần này chúng ta bái phòng lúc sau, ngươi liền sẽ biết, nàng vẫn luôn cố tình giấu giếm chuyện này, cũng không gần là hành sự điệu thấp cẩn thận duyên cớ. Lời này là nói như thế nào? Phùng hành khó hiểu, mày đẹp hơi cho. Hoàng Dược Sư khoanh tay thở dài, ngay từ đầu thời điểm, ta cùng nàng không tính hiểu biết, chỉ là nhận đồng lẫn nhau học vấn cùng võ công. Nàng có lẽ sẽ bởi vì một ít nguyên nhân cố tình tránh mà không nói võ công nơi phát ra. Nhưng sau lại mấy năm nay? À, từ trên giang hồ lại lần nữa truyền ra cửu âm chân kinh tiếng gió, bao gồm phía trước hoa sơn luật kiếm, nàng đại khái liền vẫn luôn đang chờ xem náo nhiệt đi. Nói xong lời này, Hoàng Dược Sư liền không cần phải nhiều lời nữa. Phùng hành có thể nhận thấy được Hoàng Dược Sư cũng không có thật sự buồn bực, không cấm đối nhà mình phu quân trong miệng bằng hữu càng thêm tò mò lên. Ở nàng xem ra, Phu quân Hoàng Dược Sư là ngực có văn thao võ lược tuấn giật chi tài, có thể được đến hắn thiệt tỉnh tán thành người, nói vậy cũng là tiêu sái rút tục anh hùng nhân vật. Nhưng mà, chờ bọn họ phu thê hai người đến Âu Dương Phủ lúc sau, phùng hành thấy Hoàng Dược Sư không nói một lời mà liền hướng tới đoan chính thanh nhã nhỏ nhắn mềm mại Âu Dương Phu nhân công kích qua đi, nàng đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó mới phản ứng lại đây, phu quân trong miệng võ công cao cường, không câu nệ tục lễ bằng hưu thế nhưng là một vị là lướt nữ tử. Biết được chân tướng. Phùng Hành không chỉ có không có thất vọng, ngược lại hai tròng mắt hơi lượng. Tỷ thí kết quả tự nhiên là Bùi Tương thắng lợi. Hoàng Dược Sư một bên kinh ngạc với Bùi Tương mấy năm nay thật lớn tiến bộ, một bên bởi vì liên tiếp thua ở Vương Trùng Dương cùng Bùi Tương Thủ Hạ mà bốc cháy lên không chịu thua ý chí chiến đấu. Thầm nghĩ lần này bái phòng lúc sau, hắn muốn lập tức phản hồi đào Hoa đảo dốc lòng chuyên nghiên võ học, không thể lạc hậu bằng hữu quá nhiều. Lúc sau, Hoàng Dược Sư đem chính mình tân hôn phu nhân giới thiệu cho Bùi Tương ba người. Lại nói cập trên đường ngẫu nhiên gặp được châu bá thông việc 5 người xuyên hoa phất liễu một đường đườngằng thiếu thực mau liền ở đãi khách thính đường ngồi xuống bọn Thị nữ bưng lên nước trà quả khô mức hoa quả trời vật lại không tiếng động lui ra bùi tương liền chủ động hỏi Hoàng dược sư hay không hy vọng tưởng lãm cửu âm chân kinh thượng sách Hoàng dược sư tự nhiên muốn một thấy vì mau chính là hắn bản tính thanh nạo, cũng không nguyện ý bạch chiếm bằng Hưu tiện nghi nhưng nếu là trao đổi nói hắn lại cảm thấy chính mình nơi này trước mắt không có, có thể đồng giá trao đổi chi vật Cho nên liền liền chuyển từ chối Bùi Tương. Bùi Tương xinh đẹp người, nàng biết rõ Hoàng dược sư là người, liền không hề khuyên nhiều. Hoàng dược sư về thê tử ở Âu Dương gia nhân ná mấy ngày, cùng Âu Dương Tranh, Âu Dương Phong huynh đệ phân biệt luận bàn tỉ thí mấy tràng, lại bàng quan Bùi Tương rèn thể đại thành lúc sau thi triển ra tới kiếm thuật, chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Mỗi một ngày, Hoàng dược sư cùng Bùi Tương thảo luận trong chốc lát ngũ hành bát quái tương sinh tương khắc trí lý võ công chung vận dụng, đương nhiên tâm sinh rất nhiều linh cảm. Hắn trầm ngâm suy tư một lát sau, liền nghĩ phản hồi đào hoa đảo thượng tĩnh tâm suy tư cũng tiêu hóa ngày gần đây đoạt được. Nhất niệm chi gian, rời đi chi ý đốn sinh, Hoàng Dược Sư lập tức liền đưa ra cáo tử. Hai bên đều không phải làm bộ khách sáu người, chủ nhân ra thấy Hoàng Dược Sư đi ý đã quyết, cũng không giữ lại, chỉ là lập tức liền chuẩn bị rất nhiều lễ vật làm người một đường vận chuyển đến đào hoa đảo. Hoàng Dược Sư cũng không chối tử, hắn đông hải đào hoa đảo thượng tự nhiên cũng có các loại kỳ chân bảo bối. Đủ để quà đáp lê Âu Dương gia này phiên hảo ý. Bất quá, phản hồi đào hoa đào lúc sau, Hoàng Dược Sư Trung Quy không có lập tức bắt đầu dốc lòng cải tiến chính mình công pháp, bởi vì phùng hành từ Âu Dương gia lễ vật trung tìm được rồi một quyển trỗi chống sách, hiện nhiên, này thực không tầm thường. Hoàng Dược Sư đem trỗi chống sách kiểm tra rồi một lần sau, thử dùng vài loại trong trốn giang hồ thường thấy hiện ra dấu vết phương thức, trước sau không được này pháp, nghi hoặc một lát sau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước cùng Bùi Tương nghiên cứu quá một loại che dấu cùng biểu hiện chữ viết phương thức, lập tức liền thử thử một lần. Sau đó, hắn phải tới rồi kiểu âm chân kinh thượng sách cùng Bùi Tương nhắn lại. Bùi Tương ở nhắn lại chung nói cho Hoàng Dược Sư, này kiểu âm chân kinh thượng sách không phải tặng không, mà là mượn cấp Đông Hải đào hoa đảo đảo chủ xem thêm. 20 năm sau, Hoàng Dược Sư đến quà đáp lễ nàng một phần càng thêm chân quý lễ vật, chứng minh hắn bản nhân không phải hết thời ngu ngốc. Đối với loại này mạnh mẽ mượn còn việc. Hoàng Dược sư hử cười một tiếng, rốt cuộc vẫn là đem lại khôi phục thành chỗ chống sách tiểu tâm mà cất chứa lên. Sau lại, Hoàng Dược sư đồ đệ Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong có tư tình. Bọn họ lo lắng sư phụ bất mãn hai người tư định chung thân việc, tính toán lặng lẽ rời đi. Rời đi phía trước, hai người trộm lẻn vào Hoàng Dược sư thư phòng, chuẩn bị trộm đi Cửu Âm Chân Kinh. Chỉ là, hai người tìm kiếm thật dài thời gian, cũng không có phát hiện ký lục Cửu Âm Chân Kinh nội dung sách, chỉ có mười mấy buồn chỗ chống quyển sách nhìn có chút kỳ quặc chính là bọn họ thử lại thí cũng không thấy mặt trên có chữ viết tích hiển lộ hơn nữa chỗ chống sách có quá nhiều không giống như là dùng để ghi lại võ công bí tịch liền chỉ có thể từ bỏ hai người lẻn vào thư phòng cử chỉ rốt cuộc kinh động những người khác vì thế bọn họ chỉ có thể thừa dịp hoàng dược sư không có tới rồi hết sức tùy tay lấy một quyển kiếm phổ sau liền vội vàng thoát đi đào hoa đảo lúc này phùng hành có thai trong người buổi tối ngủ không an ổn có một chút động tĩnh đều sẽ bị bừng tỉnh bởi vì nguyên nhân này Hoàng Dược Sư liền phân phó trên đảo đồ đệ cùng ách phó nhóm không cần dễ dàng quấy rầy bọn họ phu thê hai người ban đêm nghỉ ngơi. Này liền cho Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong chạy trốn cơ hội cùng thời gian. Chờ đến ngày thứ hai hướng đông, Hoàng Dược Sư nghe xong dư lại vài tên đồ đệ hồi bẩm sau, tự nhiên tâm sinh tức giận. Hắn không có vội vã đuổi theo hai gã nghịch đồ, mà là đi trước thư phòng. Ở phát hiện kia mười mấy bổn chỗ chống sách đều không có mất đi sau, Hoàng Dược Sư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó liền sai người truyền lệnh giang hồ tuyên bố đem Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hai người trục xuất đảo hoa đảo. Theo sau tới rồi Phùng Hành có chút lo lắng, nàng nắm lấy Hoàng Dược Sư tay hỏi. Phu quân, nhưng bị mất quan trọng đồ vật. a Hành không cần lo lắng Hoàng Dược Sư miễn cương áp xuống tức giận, tận lực ngự khí bình thản mà nói. Kia hai cái nịch đồ tầm mắt hẹp hòi, chỉ trộm đi một quyển thường thường vô kỳ kiếm phổ mà thôi. Ta cấp vô dương phu nhân chuẩn bị trận hình bản vẽ cùng ngũ hành công tu luyện yếu điểm đều còn ở, nếu không nói Ta tất nhiên muốn rời đảo đem bọn họ chóc nã trở về, sau đó đánh gãy hai chân, lại phế đi võ công. Phùng hành nhìn bị phiên đến lung tung rối loạn thư phòng, khẽ thở dài. Ít nhiều nghe xong bùi tỉ tỉ kiến nghị, đem quan trọng bí tịch đều giấu đi, một ít tùy thời lấy dùng không có phương tiện cất chứa sách cũng dùng đặc chế nước thuốc bôi. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng ngân một tiếng, sắc mặt lênh trầm. Lúc sau nhật tử, Hoàng Dược Sư mấy cái đồ đệ bị Hoàng Dược Sư lệnh cưỡng chế đình chỉ tập võ đều bị chạy tới trong rừng hoa đào trồng cây rút thảo bón phân bắt trùng mỗi đêm còn phải ngâm nga kinh xử tử tập đến sau nửa đêm nhật tử thật sự khổ không nói nổi mãi cho đến phùng hành thuận lợi sinh nở bọn họ sinh hoạt mới lại lần nữa khôi phục bình thường nay một năm phùng hành sinh hạ một nữ đặt tên hoàng dung cùng năm châu bá thông vì tránh né anh cô dây dưa ra biển chạy trốn khi đánh bậy đánh bạ đi tới đào hoa đào thượng bị nốt ở rừng hoa đào sau châu bá thông không chỉ có không có vội vã đi ra ngoài Ngược lại cảm thấy nơi này là cái tránh né anh cô hảo địa phương. Vì thế hắn mặt dày mày dặn mà cầu hoàng dược sư lưu tại đào hoa đảo thượng, cam nguyện cấp hoàng dược sư đương buổi luyện. Chờ đến anh cô mang theo nhi tử trần trọc tìm được đào hoa đảo thượng sau, nay tòa an bình mỹ lệ hải đảo hoàn toàn náo nhiệt lên. Lại ba năm, Châu Bá Thông cùng anh cô như cũ một cái trốn một cái truy, ở mỗi một ngày thừa thuyền rời đi đào hoa đảo, nhưng lại đem nhi tử giữ lại. Châu Bá Thông nhi tử kêu Chu Tiểu Thông tên thức dậy thực tùy ý nghe nói là Châu Bá Thông tự mình lấy đứa nhỏ này từ nhỏ tính cách trầm ổn, cùng thân sinh phụ thân Châu Bá Thông là hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách. Từ hắn bắt đầu đọc sách biết chữ khởi, Châu Bá Thông liền có chút sợ hãi Chu Tiểu Thông. Theo hắn nói, chính mình Nhi Tử sụ mặt giảng đạo lý thời điểm, cùng sư ca Vương Trùng Dương thập phần tương tự, làm hắn theo bản năng mà cũng không dám hồ nháo. Hoàng Dược Sư cũng không tưởng cho người khác dưỡng Nhi Tử, bất quá, đương hắn tính toán đuổi theo Ra Đào Hoa đảo thời điểm. Phùng hành bị khám gia có 2 tháng có thai. Vì thế, Hoàng Dược Sư không thể không từ bỏ nguyên bản tính toán, tạm thời đem Chu tiểu thông lưu tại trên đảo sinh hoạt, mà hắn tắc cẩn thận mà bồi ở thê tử bên người. Phùng hành có thai, liền có chút tinh thần vô dụng, hơn nữa nàng lần này thời gian mang thai phản ứng hết sức mãnh liệt, đem nàng lăn lộn đến thập phần tiểu thụy, bởi vậy liền có chút xem nhẹ chính mình trưởng nữ. Hoàng Dung thông minh lanh lợi, 3-4 tuổi đại cũng đã biết không thiếu sự. Nàng thấy cha mẹ vì chưa xuất thế đệ đệ muội muội giảm bất làm bạn nàng thời gian, trong lòng liền có chút không cao hứng. Dầu dĩ không vui là lúc, Hoàng Dung đụng phải ngồi ở bờ biển nhìn ra xa phát ngốc Chu Tiểu Thông, nàng cảm thấy chính mình cùng bị cha mẹ vứt bỏ Chu Tiểu Thông đồng bệnh tương liên, đều là không ai đau hải tử. Dần dần, nàng liền cùng ôn hòa ổn trọng Chu Tiểu Thông chơi tới rồi một chỗ. Chờ đến Hoàng Dược Sư vội xong rồi cấp phùng hành điều trị thân thể việc sau. Xoay người liền phát hiện chính mình tiểu khuê nữ đã cùng châu bá thông ra tiểu tử thúi thực thân cận, phấn trang ngọc chắc tiểu nữ hài nhi mỗi ngày đều phải kêu vài biến tiểu thông ca ca, liền hắn cái này cha đều dựa vào sau. Hoàng Dược Sư thực ý, lại không thể thật sự chiều một cái hải tử si hơi. phùng hành thấy phu quân buồn bực, hỏi rõ ngọn nguồn sau, liền thuận thế đưa ra một cái kiến nghị. Nàng làm Hoàng Dược Sư thu chu tiểu thông vì đồ đệ, bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ hắn, tiểu hải tử việc học một vội lên. Liên không có như vậy nhiều thời gian chơi đùa. Hơn nữa, nhà mình Dung Nhi cũng tới rồi vỡ lòng lúc, vừa lúc cùng nhau dạy dỗ. Người nhà Hoàng dược sư lúc đầu, ta biết ngươi thích cái kia Chu tiểu thông, lại thương tiếc hắn quán thượng như vậy cha mẹ. Hảo đi, giáo liên giáo, vừa lúc làm Dung Nhi có cái cùng nhau học tập đồng bạn. Phùng Hành Lịch mỉm cười, thấp giọng nói: Theo lý thuyết, tiểu thông nên là toàn chân đệ tử đời thứ hai, bối phận cùng toàn chân thất tử giống nhau. Hắn nếu là thay ngươi đồ đệ Về sau đại biểu đảo hoa đảo bên ngoài hành tẩu, ta xem những cái đó tự xưng là giang hồ chính đạo toàn chân đạo sĩ còn nói như thế nào ngươi nói vậy. Hoàng Dược Sư sắc mặt hơi tễ. Ta từ trước đến nay không đem những cái đó dâu riêng người đánh giá để ở trong lòng, cùng như vậy ngu rốt lắm một người so đo cái gì. Ngươi là đồng tà, ngươi không so đo. Ta là bình thường phụ nhân, cũng là thê tử của ngươi, tự nhiên muốn thay người so đo. Nghe vậy, Hoàng Dược Sư nắm lấy thê tử nhu đề, đa tạ A hành giữ gìn vì phu. Phùng hành nhợt nhạt cười. Mười tháng hoài thai, một sớm sinh nở. Đào hoa đảo thượng lại lần nữa vang lên trẻ con khóc nỉ non thanh, hoàng dược sư lại thêm một nhi một nữ. Đương cái này tin vui chuyển tới bùi tương trong thai thời điểm, nàng đang cùng Âu Dương tranh vội vàng kinh doanh mở rộng bạch đà sơn âm thầm lực lượng. Bọn họ mấy năm nay ở Nam Tống cùng Kim Quốc đánh hạ nhất định cơ sở sau, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt quay lại Âu Dương ra kinh doanh số đại tây vực côn luân đầy đất. Vì gia tộc thế lực không ở tương lai nhưng dự kiến trong chiến tranh bị cắn nuốt hầu như không còn, cũng hoặc là phụ thuộc, bọn họ quyết định quy hoạch ra bản thân địa bàn. Nam kia Mông Cổ một hàng, kiến thức quá Mông Cổ kỵ binh cùng Thảo Nguyên chiến sĩ tác chiến năng lực sau, ta không xem trọng Kim Quốc cùng tống triều đỉnh tương lai Âu Dương Tranh nhìn trên mặt bàn dư đồ đạm thanh nói, nếu là xuất hiện có thể thống nhất Mông Cổ Thảo Nguyên kiêu hùng, Kim Quốc nguy rồi, tây vực vùng này cũng khó thoát Mông Cổ quân đội trinh phạt. Bùi tương buông trong tay bút lông, tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy mông cổ thảo nguyên thượng sẽ xuất hiện một vị thống nhất sở hữu bộ tộc đổ mùa hôi sao? Âu Dương tranh nghĩ nghĩ, không có lập tức khẳng định gật đầu, mà là thoáng trần chờ nói. Cái này khó mà nói, thời thế tạo anh hùng, nhưng là biến số vẫn như cũ rất nhiều, ta vừa mới phân tích cũng chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi. Bùi tương cười nói, mặc kệ như thế nào, liền dựa theo nhất hư khả năng tính làm chuẩn bị đi. Mông cổ chưa hoàn toàn hoàn toàn quật khởi, kim tống hai nước cũng còn có chút nội tình, chúng ta còn có chút chuẩn bị thời gian. Kim tống hai nước Âu Dương Tranh lắc lắc đầu, nếu có thể hợp hai làm một lại trải qua một phen cải cách thì tốt rồi. Tương nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đi mông cổ thời điểm, gặp được cái kia gọi là thiết một chân bộ lạc thủ lĩnh sao. Hán đối kim quốc sứ thần thái độ. Bất quá là tạm thời ngủ đông mà thôi, sớm muộn gì sẽ phản kháng. Bùi tương gật đầu, nàng tự nhiên nhớ rõ vị kia anh Minh dũng cảm thủ lĩnh nhân vật. Kỳ thật, Âu Dương Tranh sẽ như thế chú ý mông cổ phát triển, cũng cùng nhiều năm trước một chuyện có quan hệ. 7 năm phía trước, nàng cùng Âu Dương Tranh đi ngang qua Lâm An Ngưu Gia thôn, vừa lúc gặp được quan binh bắt giữ Quách Dương Hai nhà người. Nàng cùng Âu Dương Tranh đuổi đi quan binh lúc sau, cứu mệnh Huyền một đường hai nhà người. Lúc sau, bọn họ lại từ hai nhà người tự thuật trung suy đoán ra, Quách Dương Hai nhà trận này hai họa phi thường có khả năng là bị khâu xử cơ liên lụy, mà Ngưu Gia thôn nơi này đã không thích hợp Quách Dương Hai nhà tiếp tục cư trú. Vì thế, Đỗ Tương liền thỉnh phụ cận cái bang đệ tử đi thông chi toàn chân giáo làm cho bọn họ tới an trí quách, dương hai nhà. Khâu xử cơ tới thực mau, hắn cảm tạ Bùi Tương cùng Âu Dương tranh sau, khiến cho môn hạ đệ tử đem quách, dương hai nhà hộ tống đến trung nam sơn vùng định cư, mà hắn tắc muốn lại lần nữa điều tra ngưu gia thôn quách, dương hai hộ nhân ra thai họa căng do. Bùi Tương tự nhiên biết rất nhiều nội tình, nàng đề điểm mấy cái chi tiết sau, liền cùng Âu Dương tranh rời đi. Bởi vì gặp chuyện này, Bùi Tương liền hồi ước một chút nguyên tắc chung chuyện xưa tình tiết. Nàng nghĩ đến Nếu là dựa theo nguyên bản mạch lạc phát triển nói, ở Quách Khiếu Thiên sau khi chết, mang thai Lý Bình sẽ một đường chằn trọc lưu lạc đến Mông Cổ Thảo Nguyên đi lên, cũng ở nơi đó đem vai chính Quách Tĩnh môi nâng lớn lên, thẳng đến 18 năm sau Quách Tĩnh phản hồi Trung Nguyên. Nghĩ vậy chút, Bùi Tương liền sinh ra đi Thảo Nguyên nhìn xem tâm tư, chủ yếu là nàng muốn cho Âu Dương Tranh tự mình quan sát một chút Thảo Nguyên các bộ tộc tình huống. Quả nhiên, Thảo Nguyên một hàng trở về lúc sau, Âu Dương Tranh liền lúc nào cũng lâm vào trầm tư giữa Ngẫu nhiên sẽ cùng Đùi Tương đàm luận một ít sách sử thượng ghi lại. Bùi Tương cũng sẽ dựa theo nàng trước mắt quan sát đến các loại chi tiết, cùng với nàng hiểu biết một ít lịch sử phát triển xu thế phân tích vấn đề, lại cùng Âu Dương tranh ý tưởng nhất nhất đối chiếu. Không lâu lúc sau, Âu Dương tranh liền bắt đầu xuống tay sửa chữa cũng một lần nữa quy hoạch nào đó sự tình. Năm kia, Âu Dương tranh lại cùng Đùi Tương đi một chuyến thảo nguyên. Lần này trở về lúc sau, hai người ý nghĩ trong lòng liền càng thêm rõ ràng một ít. Mặt khác nói một câu. Bùi Tương cùng Âu Dương tranh hai người trước sau không có muốn hại tử. Bùi Tương năm đó rèn thể đại thành lúc sau, do hỏi quá Âu Dương tranh ý kiến. Âu Dương tranh ngay từ đầu nói thuận theo tự nhiên liền hảo, nhưng ngẫu nhiên sẽ toát ra lo lắng không tha cảm xúc. Hắn kỳ thật cũng không muốn cho Bùi Tương lại trải qua một hồi tra tấn cùng sinh tử nguy cơ, dùng hắn nói chính là, Bùi Tương phía trước đã đau 15 năm lâu, cuối cùng rèn thể đại thành giải thoát rồi, tội gì lại gặp một phen thống khổ. Bùi Tương cẩn thận nghĩ nghĩ. Phía trước 15 năm thống khổ xác thật cho nàng mang đến một ít bóng ma, nếu có thể không đau nói, liền không đau đi. Vì thế, hai người liền đánh mất dựng dục hậu đại ý tưởng. Đồng thời, Âu Dương Phong cũng hoàn toàn đắm chìm ở võ đạo theo đuổi chung, không có thành hôn sinh con tính toán. Cứ như vậy, Âu Dương Khắc liền thành bạch đà sơn duy nhất tiểu bối. Âu Dương Khắc trong cuộc đời, có một nửa thời gian là ở bùi tương cùng Âu Dương tranh chăm sóc hạ trưởng thành, cho nên, hắn võ công tài học đều thực sung ra, cũng không thiếu mưu tính lòng dạ chỉ có ở tư nhân sinh hoạt phương diện, hắn cùng chính mình ba vị trưởng bối không quá giống nhau. Bùi tương phía trước lo lắng Âu Dương khắc trưởng thành nguyên tắc chung cái loại này cùng loại hái hoa tặc tồn tại, đang dạy dỗ hắn trong quá trình cố ý chú ý tương quan phương diện. Nhưng mà không biết như thế nào, cái này cháu trai chúng quy vẫn là dưỡng thành phong lưu hoa tâm tính cách. Hắn nhưng thật ra sẽ không cưỡng bách người nào, không có bao nhiêu thời gian nơi nơi tìm kiếm mỹ nhân, nhưng tiểu thê mỹ thiếp giống nhau không ít, ngẫu nhiên chính là lúc ấy rất nhiều hào môn con cháu diễn xuất. Bùi Tương yên lặng bảng quan Âu Dương Khắc hậu viện, tổng cảm thấy võ hiệp trong thế giới lẫn vào trạch đấu cốt truyện, phong cách thập phần không thống nhất. Ở Âu Dương Khắc sở hữu hài tử trung, tư chất tốt nhất một cái là hắn đích trưởng nữ. Mà Âu Dương Khắc ở lựa chọn người thừa kế phương diện này, lại biểu hiện ra phi thường khai sáng thái độ. Hắn đem chính mình đích trưởng nữ đưa đến Bùi Tương cùng Âu Dương tranh trước mặt, hy vọng bá phụ bá mẫu có thể ngẫu nhiên dạy dỗ một chút cái này gọi là Âu Dương hi hài tử. này với biến tướng tuyên bố, trưởng nữ Âu Dương Hy là hắn xem trọng đời sau người thừa kế. Lại sau lại, Âu Dương ra sát thật chuyển tới Âu Dương Hy trong tay. Sau đó, Âu Dương Hy cũng kế thừa phụ thân hắn phong lưu tính tình, cho không ít nợ đào hoa, tình duyên trải rộng các quốc gia. Tóm lại, ở Bùi Tương cùng Âu Dương tranh qua đời phía trước, Âu Dương Hy còn thường xuyên ở nhất kính yêu bà bác bên người nhắc mãi một ít nam nhân bụng dạ hẹp hỏi cùng tranh giành tình cảm, nói thầm nàng nhấp nhô tình lộ. Bùi Tương biết đây là Âu Dương Hi ở làm lũng đầu thú thải y uyển ngu thân kỳ thật đứa nhỏ này trong lòng gương sáng dường như cũng không sẽ ở nhi nữ tỉnh trưởng thượng tiêu phí càng nhiều tinh lực. Âu Dương tranh cùng Bùi Tương đều đã nhận ra Âu Dương Hi đại khái có đương nữ đế ý tưởng, nàng dựa vào Âu Dương gia mấy năm nay tích góp xuống dưới vũ lực cùng tài phú, tưởng tại đây loạn thế trung giành một cái tối cao vị trí. Bùi Tương tưởng đương nữ đế nhưng thật ra một cái giải quyết tình duyên quá nhiều phương thức, đáng tiếc. Ta cùng A tranh nhìn không tới hy nhi tam cung lục viện 72 phi tần kia một ngày. Buồn cái tiểu thế giới kết thúc. Chương 268 Bùi tương tỉnh táo lại nháy mắt, nguyên thân sợ hãi tuyệt vọng ký ức liền che trời lấp đất mà đến, cơ hồ làm nàng lại lần nữa ngất qua đi. Không, chẳng sợ không có những cái đó đáng sợ ký ức, nàng đại khái cũng vô pháp bảo trì quá dài thời gian thanh tỉnh, bởi vì thân thể này thật sự là quá hư nhực rồi. Đói khác, nhiễm trùng miệng vết thương. Cùng với thời gian dài cầm tù mang đến hít thở không thông cảm giác các bách, cơ hội hoàn toàn hủy hoại cái này tuổi trẻ cô nương thân thể cùng tâm trí. Mặc dù xuyên qua thời không bảo hộ lực lượng khôi phục thân thể này sinh cơ, cũng chỉ là làm cái này đáng thương cô nương trái tim một lần nữa nhảy lên lên mà thôi. Tuy rằng tạm thời thoát đi bị đói chết vận mệnh, chính là nếu không thể kịp thời được đến đồ ăn cùng dược phẩm nói, khối này vừa mới sống lại thân thể như cũ sẽ vô thanh vô tức mà chết đi. Bùi tương ở trước tiên tu luyện khởi nội lực tới. Nhưng đói khát mang đến suy yếu cảm là thâm nhập cốt thủy, hơn nữa thân thể này tư chất cũng không phải thập phần xuất sắc, nàng căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ khởi khí cảm. Dựa theo hiện tại cái này tốc độ tu luyện, ở ta một lần nữa tu luyện ra để nhất ti nội lực phía trước, phải lại lần nữa chết đói. Tạm dừng tu luyện, bùi tương gian nan mà phiên thân, tự hỏi trước mắt tình cảnh. Tại đây khối thân thể hỗn loạn trong trí nhớ, nàng lúc này bị cầm tù ở một cái cơ hồ cái gì đều không có hắc gám phòng nội. nơi này. Không có cửa sổ, không có gia cụ, không có bất luận cái gì trang trí vật, chỉ có tứ phía chuỗi lùi vách tường cùng dơ bẩn lạnh băng mặt đất, mà trên người nàng cũng gần bọc một khối dơ không thể lại dơ pha bố. Bùi Tương nghiêm túc chạm đến trong căn phòng này duy nhất giống nhau nhưng di động đồ vật, kia khối dơ hề hề pha bố, rất dày chắc, hơn nữa thô ráp cứng cỏi. Như vậy vài dệt, nếu không sử dụng thích hợp công cụ nói, căn bản vô pháp dễ dàng xả hư sẽ bỏ. Vì phòng ngừa bị lừa tới cô nương lợi dụng phòng nội đồ vật tự sát những cái đó xuất sinh cũng coi như là suy xét chu toàn ở như vậy chống giông phòng nội thật là muốn chết đều khó khăn lại lần nữa xác nhận vải dệt cứng cỏi tài chất đùi tương từ bỏ đem trên người phá bố xé mở tính toán đương nhiên mặc dù đây là một khối mềm xốp khinh bạc vải đông y thế theo nàng hiện tại thể lực cũng rất khó đối nó làm chút cái gì càng miễn bản sẽ rách thành mảnh vải lại biến thành dây thường lạc chết người nào Bùi tương trong bóng đêm lẳng lặng cân nhắc tự cứu phương pháp nghị chính mình hiện giờ nắm giữ kỹ năng hội họa, ký ức gác mái, cùng ngôn ngữ, tạm thời đều đối trước mắt khốn cảnh không có trợ giúp, kiếm thuật, nội lực, ảo thuật dịch dung, ý hệ độc chi thuật, nhưng thật ra có thể ở tình trạng thoáng chuyển biến tốt đẹp lúc sau tận tình sử dụng, đem những cái đó lừa gạt bức bách vô tội nữ hài nhi bán ẻn dâm súc sinh nhóm lộng tới trong địa ngục đi. trước thế giới tân học đến kỳ môn độn giáp chi thuật, không bột đấu gột nên hồ, căn phòng này trống rỗng, đen tuyền, cơ hồ vô pháp thi triển. đang nghĩ ngợi tới ứng đối chi sách một trận mãnh liệt choáng váng cảm từng trận đánh út lại, lập tức đánh gãy Bùi Tương ý nghĩ, làm nàng nhịn không được rên ẻn ngâm một tiếng, tùy theo mà đến còn có dạ dày co rút cùng miệng vết thương đau khổ. Hôn hôn trầm chậm chung, Bùi Tương lại lánh lại đói lại đau, nàng phảng phất nghe được một cái ôn nhu thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng ngâm sướng, dẫn dắt nàng thoát ly bi thảm hiện thực. Thân thể tựa hồ trở nên thập phần huyền chuyển nhẹ nhàng, lâng lâng bay lên ấm áp khiết tịnh thiên đường, thanh âm kia vẫn luôn ở khuyên nàng từ bỏ dãy Bảo bối nhi, ngươi quá mệt mỏi. Quá thông khổ, sao không sớm rời đi? Rời đi đi. Hạnh phúc liền ở cách đó không xa. Chỉ cần không hề giấy rua, ta bảo bối nhi, từ đây liền sẽ lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh hát cám. Đặt đến từ sâu trong linh hồn cao chốt vót kiếm minh làm bụi tương từ mắt hoa mê ly chung bừng tỉnh. Tiếp theo nháy mắt, những cái đó xoay tròn, kỳ ảo mơ hồ, làm người không tự giác đi theo thả lỏng lại hôn mê mê huyến cảm giác khoảnh khắc tiêu tán, trầm trọng hiện thực thống khổ lại lần nữa buông xuống, đồng thời. Bùi Tương ý thức cũng dây dỗ tỉnh táo lại. Nàng âm thầm sợ hãi, trong lòng biết nếu không phải vừa mới đạo kiếm ý kia cảnh báo, chính mình đại khái liền phải thật sự hôn mê đi qua, sau đó không còn có tỉnh lại cơ hội. Không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Trước mắt không có thời gian làm ta làm ra kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Vì sống sót, hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bùi Tương lại một lần miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, lại không hề tự hỏi bất luận cái gì chuyện phức tạp, mà là lẳng lặng mà nằm ở chỗ cũ hết sức chăm chú mà vận chuyển nội công tâm pháp, một lần lại một lần. Tuy rằng không thể lập tức sinh ra khí cảm, cũng không thể nhanh chóng thay đổi hiện trạng, nhưng ở vào trong lòng không có vật ngoài tu luyện trạng thái hạng, đùi tương còn có thể bảo trì bảy tám phần thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, cái này điên tĩnh, đen nhánh trong phòng rốt cuộc vang lên không giống nhau thanh âm. Đầu tiên là một trận chìa khóa va chạm đong đưa thanh âm, sau đó có đồ ăn hương khí ẩn ẩn di động, theo sát Một đạo ngạo mạn lánh khốc láo cá giọng nữ ở cửa phòng chỗ vang lên. Lucy tiểu thư, ngươi tưởng hảo ngươi đáp án sao? Bùi tương cảm giác được có ánh sáng chiếu vào nàng trên mặt, nàng không có lập tức mở mắt ra, cũng không có giống nguyên chủ như vậy bỏ mặc. Nàng đông nhiên há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng môi mấp máy vài cái, lại bế đến kín mít, dường như sợ nói ra làm chính mình hối hận nói. Đồng thời, nàng hô hấp tiết tấu đông nhiên trở nên rồn rập lên, ngực phập phòng rõ ràng tăng đại. Trên mặt cũng lộ ra một loại dây rủa vẻ mặt thương khổ. Này đó phản ứng tuy rằng nhỏ bé, nhưng là lại trốn không thoát dò hỏi người sắc bén tầm mắt. lão cá tạo tác nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này nhiều chút mê hoặc ý vị. Lucy tiểu thư ngươi nguyện ý gia nhập về dạ thái thái sự nghiệp giữa sao? Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, lập tức là có thể được đến mới mẻ bánh mì cùng sữa bò. Nếu ngươi làm tốt lắm, còn có thể ăn đến càng thêm phong phú mỹ thực. Ngươi nghe nghe, Lucy tiểu thư Ngươi ngửi được đồ ăn hương khí sao? Phảng Phất Ma quỷ ở dụ dỗ vô tội linh hồn, đứng ở cửa dẫn theo dầu hỏa đèn nữ nhân kéo dài quá điệu, rõ ràng mà thông thả mà kể ra bọn họ có thể cho dư chỗ tốt. Sung túc đồ ăn, ấm áp nơi, cứu mạng dự phẩm, cùng với nhẹ nhàng kiếm tiền quang minh tương lai. Nói xong chỗ tốt lúc sau, tự nhiên còn có uy hiếp. Lucy, ta đáng thương Lucy, nếu ngươi vẫn luôn cự tuyệt về giả thái thái thái nói, chúng ta liền thật muốn từ bỏ ngươi. Lucy, ta phải nói cho ngươi lời nói thật Hôm nay là ngươi cuối cùng cơ hội, nếu ngươi như cũ như vậy quật cường nói, như vậy, ngươi liền không thể không trở thành cái thứ ba chết ở phòng này đáng thương cô nương. Lucy thân ái, ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, còn có như vậy tốt đẹp ngày mai, hà tất thế nào cũng phải cùng về dạ thái thái đối nghịch đâu. Bùi tương như cũ không ra tiếng, nhưng là tay nàng chỉ tiểu biên độ mà di động vài cái. Khuyên bảo người thấy vậy, trong mắt xẹt qua một mặt khinh mạng đắc y ánh quang, nàng liền biết. Không có mấy cái xương cưng có thể khiêng quá về dạ thái thái tra tấn. Lucy, ta còn phải nói cho ngươi một cái thật đáng buồn sự thật, nếu ngươi cảm thấy đói chết lúc sau liền có thể lưu giữ trinh tiết, vậy quá ngây thơ rồi. Về dạ thái thái có thể giống mẫu thân giống nhau che trở bên người hoa hỏe lộng lấy các cô nương, cũng có thể lánh khốc mà đối đái lãng phí nảng thời gian ngu xuẩn. À, Lucy, ở ngươi cuối cùng tắt thở phía trước, về dạ thái thái sẽ tìm cái kẻ lưu lạc hảo hảo chiêu đánh ngươi làm ngươi ở trước khi chết nếm thử làm nữ nhân tư vị. Lời này phản phất là cọng rơm cuối cùng để chết con là đà, đã tâm sinh động diêu tuổi trẻ cô nương rốt cuộc hơi hơi mở hai mắt, ngay sau đó lại bị ánh sáng đâm vào co rún lại một chút, nàng bay nhanh nhắm hai mắt lại, lại rốt cuộc nói ra thỏa hiệp nói. Cho ta, ăn cùng thủy, ta đáp ứng. Về dạ thái thái, những lời này phản phất dùng hết tuổi trẻ cô nương suốt đời sức lực, nàng đứt quãng nói xong câu đó sau, liền hoàn toàn ngất xỉu. Cửa đề đèn nữ nhân thấp giọng mắng một tiếng, nàng ở trước cửa do dự một chút, quay đầu hướng tới phía sau phương hướng reo lên. Mó cả, chúng ta cao ngạo quật cường lũ si tiểu thư cuối đầu, mau tới cho nàng nhìn xem, đừng thật chết đói. Thái lỳ xa, ngươi vẫn là không dám đi vào này gian phòng tối tử nha. Muốn ta nói, làm đều làm, người cũng bức tử vài cái, còn không phải là như vậy hồi sự như sao, hà tất như vậy nhát gan. Câm miệng đi, mó cả, ta là ngại này phòng tối tử quá bẩn. Ta hôm nay xuyên tân dày đâu? Ha ha, hảo đi, ai đều biết Thái Lữ xạ tiểu thư nhất quý giá nàng tân dày. Xo so xo -so xoạt -so xoạt làn váy cọ sát thanh dần dần tới gần, một cái tản ra kỳ quái hương vị béo phụ nhân đi vào cầm tù tuổi trẻ cô nương phòng, túi người phiên động đủ tương thân thể cho nàng làm kiểm tra. Kỳ thật cũng không có rất cao minh kiểm tra thủ đoạn, chính là thử một chút nàng hô hấp lại sờ sờ nàng nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Rồi sau đó, này phụ nhân lập tức quay đầu đối với đề đèn nữ nhân hô Thái lì Sa, cái này lũ sỉ tình huống có chút không xong, nếu ngươi không nghĩ làm nàng trở thành phòng này cái thứ ba đói chết quỷ nói, tốt nhất cho nàng đổi cái ấm áp địa phương, lại tìm người chiếu cố một chút. Đáng chết, thật có thể gây phiền thoái cho ta. Nếu không phải về giả thái thái gần nhất nhu cầu cấp bách mới mẻ mặt hàng, ta mới mặc kệ nàng chết xuống đâu. Hừ, đã chết càng tốt, đỡ phải đoạt ta khách nhân. Kia còn có cứu hay không a? thái lì Sa, Món nỉ cả có chút không kiên nhẫn. Cứu. Như thế nào không cứu, bỏ cả, đem người đưa đến trên lầu đi. Nhắm mắt giả bộ bất tỉnh Bùi Tương chịu đựng một trận lại một trận choáng váng vô lực cảm giác, nỗ lực duy trì vài phần thanh tỉnh. Ở như vậy không xong hoàn cảnh chung, nàng là thật không dám mất đi ý thức. Mặc dù biết những người này đại khái suất sẽ không làm nàng tử vong, nhưng ai biết các nàng sẽ thừa dịp nàng hôn mê thời điểm làm những gì đây. Cho nàng kiểm tra phụ nhân tựa hồn là cái làm quán việc nặng cường trắng người, nàng thực nhẹ nhàng mà đem Bùi Tương ôm lên. Sau đó đi nhanh rời đi cái này âm lánh thấm người phòng Bởi vì ly đến gần nguyên nhân Bùi tương nghe thế phụ nhân ở dùng Tây Ban nha văn thấp giọng nhắc mãi một ít cầu nguyện chi tử Đại khái là sợ hãi cái này chết hơn người phòng mang đến bất tưởng Ở đi hướng trên lầu trên đường Bùi tương có thể mơ mơ màng màng mà cảm giác được Các nàng đoàn người gặp mấy nam nhân Những người này ánh mắt dính nhớp ở bùi tương lộ ở bên ngoài bả vai cùng cẳng chân thượng Thập phần làm cản tham lam Có người cười quái dị một tiếng Thái Lỷ Sạ lập tức quát lớn đối phương vài câu. Bùi Tương tưởng những người này đại khái là nhà này kỵ viện tay đấm. Lại đi rồi một chặng đường, các nàng tiến vào một gian tràn ngập thấp kém hương phấn hương vị ấm áp phòng, sau đó, nàng bị cái kia gọi là món nỉ cả béo phụ nhân đặt ở giường đêm thượng. Có người hướng nàng miệng vết thương thượng dược, có người bưng tới đồ ăn, Bùi Tương đúng lúc mà từ từ chuyển tỉnh, ánh mắt định ở cách đó không xa mềm xốp bánh mì thượng. Thái Lỷ xạ vẫn luôn ở chú ý Bùi Tương, lúc này cười nhạo một tiếng. Mang theo 10 phần ác ý nói. Lucy nha Lucy, nếu ngươi sớm chút nhận rõ hiện thực, liền không cần gặp như vậy một phen trà tấn. Hiện giờ nha, ngươi tuy rằng nhà ra, nhưng chúng ta lại không phải dễ nói chuyện như vậy. Nhìn đến kia bánh mì sao? Nhìn đến kia tiểu sườn dê cùng bơ nùng canh sao? Nhìn đến những cái đó thơm ngào ngạt tạc cá viên tử sao? Những cái đó đồ ăn sẽ vẫn luôn bãi tại nơi này, chính là, ngươi không thể lập tức được đến bọn họ. Lucy! Chúng ta về dạ thái thái nhưng không có tiền nhàn dối dưỡng người rảnh dối. Bùi tương ánh mắt hơi đổi, lần này rốt cuộc thấy rõ ràng thái lì xạ bộ dáng. Đây là một cái cao vóc tóc đen đầy đặn nữ nhân, trên mặt phác, mặt mày vũ mị tục diễm, hạ nửa khuôn mặt đường còn có chút sắc bén đột nột, có vẻ nàng khắc nghiệt hung ác. Đương nhiên, càng khắc nghiệt chính là nàng nói ra nói. Các ngươi này đó tâm cao khí ngạo tiểu cô nương kỳ thật đều là kỵ nữ en tử, thập phần dễ dàng thay đổi ý tưởng, cũng ai nói dối Hiện tại đói đến chịu không nổi, tạm thời thỏa hiệp, chính là một khi ăn no, liền trở mặt không biết người, có sức lực khóc náo loạn, còn đặc biệt sẽ chọc phiền thoái. Ai nha, ta cũng không dám tùy ý ngươi cấp về dạ thái thái tìm phiền thoái. Nói tới đây, thái lỷ xạ trong mắt dần hiện ra đã ác độc lại khoái ý quan mang. Cho nên, Lucy, ngươi đến tiếp khách, mình bạch sao? Ở tiếp khách phía trước, ngươi chỉ có thể uống sữa bò. Sau đó, chờ ngươi được đến khách nhân tưởng thưởng, mới có tư cách ăn mâm đồ ăn, mình bạch sao? Nơi này không có người sẽ phí công nuôi dưỡng ngươi. Bùi tương chấp chớp mắt, chậm gì gì mà nghĩ, chỉ cần ngươi dám cho ta một ly sữa bò bổ sung dinh dưỡng, ta là có thể làm ngươi cùng cái kia về dạ thái thái kiếp sau đầu thai làm bỏ sữa. chương 269 Tờ dẹ xạ quả nhiên chỉ cho bùi tương một ly sữa bò, sau đó liền xoay người rời đi. Nàng cũng không lo lắng một cái sắp đói chết thiên chân xuẩn cô nương có thể tạo thành bao lớn phiền thoái. Dù sao ở nàng nhận chi chung. Này đó ngây ngốc chim cút nhỏ một khi bị vệ dạ thái thái lửa hồi này chẳng tòa nhà, cũng chỉ có thuận theo cùng tử vong này hai con đường có thể lựa chọn, chưa bao giờ có xuất hiện quá ngoài ý muốn. Không chỉ có tờ rẹ xạ này cũng tưởng, phụ trách cấp bùi tương đơn giản thượng dược mò nỉ cả cũng cho rằng như thế. Vì thế, nàng cũng thực mau liền rời đi phòng, thuận tiện mang đi mâm đồ ăn chúng sở hữu đồ ăn cũng khóa lại cửa phòng. Bùi tương uống xong sữa bò sau, liền vẫn luôn vẫn không nhúc nhích mà nằm tiên lặng vận chuyển nội công tâm pháp tích tụ lực lượng đại khái qua hơn một giờ thoáng tích góp một ít sức lực đuổi tương rốt cuộc bắt đầu hành động lên nàng đầu tiên là xem xét một phen cái này tân phòng gian đại thể bố cục cùng gia cụ bài trí sau đó lại lục xem một chút các nơi ngăn kéo dương quầy nhìn xem đều có chút cái gì nhưng lợi dụng đồ vật vài loại thấp kém đồ trang điểm một phen chặt đứt cây lược gỗ mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất tùy ý vứt bỏ cũ nát khoác khăn cùng một kiện dính đầy vết bẩn áo ngủ Đây là bùi tương có thể ở cái này trong phòng tìm được toàn bộ đồ vật. Một phen bận rộn lúc sau, thân thể suy yếu bùi tương lại lần nữa phản hồi trên giường nằm hảo, đánh giá không sai biệt lắm nên có người tới thăm nàng. Quả nhiên, nàng nằm tốt hơn 10 phút lúc sau, mò nỉ ca lại lần nữa lộ diện. Nàng mở khóa vào nhà sau, trước xem xét một chút bùi tương thân thể chẳng uống, sau đó mới đưa cho nàng một ly nóng hầm hập bắp nước. Bùi tương mồm to nước, uống đến phi thường bức thiết, chờ đến một ly thơm nồng bắp nước thấy sau. Nàng tiếp tục vẻ mặt khát vọng mà nhìn chằm chằm Monica, hy vọng có thể được đến càng nhiều đồ ăn. Không được, Lucy mắt túi lỏng béo phụ nhân cười hì hì lắc lắc đầu, ở ngươi chân chính thuận theo phía trước, ngươi chỉ có thể uống mấy thứ này, ta sẽ không cho ngươi càng nhiều đồ ăn. Ta, đã đáp ứng rồi. Không không, Lucy, ngươi cần thiết muốn chứng minh chính mình có giá trị, về dạ thái thái mới có thể tin tưởng ngươi nói, mới có thể đem ngươi trở thành người một nhà. Ta, ta muốn gặp về dạ thái thái. Nga, Lucy, vậy giả thái thái chính là cái người bận rộn, cũng là vị nhiệt tâm hòa ái nữ sĩ. Nàng vì làm ở tại này chàng trong nhà các cô nương đều có cái hảo tiền đồ, vì làm mọi người đều có thể qua đến thoải mái dễ chịu, mỗi ngày đều phải xã giao rất nhiều người, cũng không phải là người nói muốn thấy là có thể nhìn thấy. Ta đây khi nào có thể nhìn thấy nàng? Nga, người trước nghỉ ngơi một hai ngày, dưỡng dưỡng thương, tờ dẹ xạ sẽ đem ngươi cái thứ nhất khách nhân lánh đến phòng này. Lúc sau sao? Ngươi là có thể nhìn thấy về dạ thái thái. Lucy, nếu ngươi khách nhân đối với ngươi tỏ vẻ vừa lòng, về dạ thái thái nhất định sẽ tưởng thưởng ngươi. Mò nỉ cả nói làm bùi tương lộ ra đã thất vọng lại hoảng sợ thần sắc, nàng ôm lấy chính mình hai vai, nhịn không được co rúm lại phát run.